Quả nhiên, thiên nhân kinh nghiệm cũng không phải không có đạo lý. Ta có thể làm được, chính là ở các gớn này đó tinh thần lực thời điểm, tận lực tinh giản một ít, làm cốt cánh khi ở phi hành khi, có thể đạt tới một cái tiểu nhân mệnh lệnh, liền có thể minh bạch. Mới như vậy cấu tứ xong, Giang Nanh đột nhiên nghĩ đến, nay cùng chủ nô sử dụng nô lệ, kỳ thật có điểm đại đồng tiểu dị a. Nay đó cánh khí, nhìn như rất đơn giản mà phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, nhưng là chúng nó, dị thường không phải một cái nô lệ giống nhau đem chúng nó tưởng tượng thành một cái nô lệ, lại giao cho chúng nó sinh mệnh lực giống nhau đồ vật, như vậy liền có thể tùy tâm sử dụng. Kỳ thật, cốt khí cũng là có thể làm được này một bước, không phải sao? Nghĩ vậy Nhi, Giang Nanh hưng phấn. Hắn tiểu thí Ngưu Đao lại một lần nhanh chóng thí nghiệm lên. Bất quá, vì cẩn thận khởi kiến, Giang Nanh cũng không sẽ đem loại này chất lượng tốt cốt khí đưa cho bên ngoài người. Hắn học mấy thứ này, vì chính là chính mình tương lai. Có sinh mệnh lực ta muốn giao cho các ngươi sinh mệnh lực lượng. Giờ khắc này Giang Nanh, đôi mắt huyết hồng, như si như cuồng mà nghiên cứu trước mặt xương cốt. Phần 295, chương 295, giao cho chúng nó sinh mệnh lực. Lại là một trăm thiên qua đi. Nhìn trước mặt này một trận có thể bay lên tới cốt khí, Giang Nanh lúc này mới vừa lòng mà thu tay lại. Bang vào độc đáo kỹ năng, hắn ở cốt khí chế tác phương diện, có thể nói là được trời ưu ái. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, từ cốt người đến sẽ phi cốt khí. Đều có chế tắc thành công Bất quá, càng là cao cấp cốt khí Yêu cầu dùng đến xương cốt Cũng liền càng thêm bá đạo Trước đây, ngải ti vì chuộc lại hắn kia một hồi xương cốt Càng là ở hắn đã hiểu cốt khí lúc sau Càng hiểu biết kia đổ vật quý giá chỗ Nhưng là, từ hắn tặng một trận bình thường Nhưng phi hành cốt cánh cấp ngải ti về sau Hắn yêu cầu xương cốt Cũng liền tăng lên một cái cấp bậc. Xem ra, ta cần thiết làm ngải ti Vì ta làm một chút sự tình Này đó xương cốt, còn có hảo một chút xương cốt đều yêu cầu nàng đi ra mặt hỗ trợ thu hồi tới. Lúc này Giang Ninh còn không biết chính mình địa vị là cái dạng gì. Hắn cho rằng, chính mình phải làm này đó thí nghiệm, còn cần hao phí đại lượng tài chính. Nhưng trên thực tế, Ngải Ti lợi dụng hắn làm ra một ít cốt khí, đã sớm đổi về vô số tài liệu, còn có hắn yêu cầu xương cốt linh tinh. Chỉ là, nàng hiện tại càng thêm thông minh, trừ bỏ nguy quản sự ở ngoài, những người khác, đều chỉ là nói là nàng số tiền lớn thu mua tới xương cốt. Đặc biệt là Giang nanh kia giúp kẻ thất bại, càng chỉ có thể được đến như vậy tin tức. Vì thế, Giang nanh mới có loại này, muốn tìm ngải ti chủ động nói một chút. Lại lung lạc một chút ý tưởng. U buồn ngải ti, chính mềm nhũn mà ý ở thụ đằng thượng. Ngải ti. Nghe thế thanh Tiêu gọi, ngải ti mừng như điên ngẩng đầu. Giang nanh đang xem thanh vị này phu nhân khi, cũng hoảng sợ. Ngải ti rõ ràng gầy rất nhiều. Thả, tinh thần cũng có chút mất tinh thần. Thoạt nhìn, không phải quá hảo. Người sinh bệnh. Ngải ti chạy nhanh lắc đầu, trong mắt, mặc danh liền có ước ác. Không phải, ta chính là, ta chính là vẫn luôn đang chờ ngươi ra tới. Nha, thấp yêu cầu ăn một ít ăn ngon cơm, nghiên cứu cũng không thể vẫn luôn nhốt ở trong phòng không ăn ngon. Ta người đi nấu cơm. Nàng nói, xoay người liền đi ăn bài. Kia phát ra từ nội tâm hạnh phúc vui sướng, xem răng nanh như mày. Xem ra, là cần thiết cùng nàng nói rõ ràng, chính mình là có tức phụ người. Tưởng tượng đến tức phụ nói qua nếu cùng nào đó nữ nhân liên lụy không rõ về sau đều sẽ không nhận hắn nói giang nanh nội tâm vẫn là thực phạm giật mình kiên quyết không thể cùng bên ngoài người có bất luận cái gì liên quan chẳng sợ người kia đối hắn có đại ân cũng không có khả năng ngải tì hôm nay vui sướng cùng chỉ biết ca hát tiểu hoàng điểu giống nhau nàng thậm chí còn tự mình giặt sạch tay ở đầu bếp chỉ đạo hạ tự mình làm một phần canh đồ ăn nha ngươi uống nhiều một chút đây là ta làm canh nhìn tha thiết mang theo tiểu tâm lấy lòng ngải tì Giang nhanh nữ mày, cũng không có tiếp canh uống. Cũng không núp ních chết búa. Như vậy hắn, lệnh ngải ti trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nha, ngươi ăn à, như thế nào, không thể ăn sao. Ta hiện tại đi tìm khác đầu bếp làm. Nghe nói tân phát hiện một cái tiêu chầu bà tộc người lùn. Bọn họ làm canh cùng đồ ăn đều đặc biệt ăn ngon. Những cái đó người lùn đầu bếp hiện tại được không tiêu. Nàng hoảng loạn mà muốn đi ra ngoài. Lại vô ý vững ngã. Chật vật té ngã trên đất. Nhưng là cũng không có có người tiến lên đây đỡ chính mình. ngài tin tâm một chút đi xuống trầm. nước mắt ảo ảo rơi xuống. nàng khổ sở mà khởi động tới. nha. nhìn cái này ủy khuất cắn môi nhìn chính mình phụ nhân. giang nhan tâm một chút gợn sóng cũng không có. ta là có tức phụ người. ta tức phụ. nàng thực dào hoạt, thực đáng yêu, cũng rất xấu. nhưng là đối ta lại là cực hảo cực hảo. ngài ti nhai nước mắt, đầy mặt tuyệt vọng nhìn cái này nói lên chính mình tức phụ. liền ánh mắt ôn nhu, biểu tình sủng lịch nam nhân. Hắn ở nàng trước mặt, cho tới nay, đều là nhất bá đạo, nhất ngang ngược, cường thế nhất tồn tại. Từ hắn trên người, chỉ có sát phạt, còn có lãnh khốc. Chính là hôm nay, nàng nhìn thấy gì? Hắn trên người cũng sẽ có nhu tình. Nhưng mà này đó nhu tình, là bởi vì hắn nói lên một nữ nhân khác mới có. Hắn trên người, càng có vô tận sủng địch. So nàng trong đêm tối, một người nằm trên giường, một bên vô về thân thể của mình, một bên tưởng tượng thấy hắn tại bên người ôn nhu còn muốn nhu tình. Nguyên lai. Like, Hắn nhu tình mật ý lên, thật sự sẽ say lòng người tâm. Chính là, nay hết thể nhu tình mật ý, lại không phải đối với nàng tới. nay trong ngáy mắt, ngải ti cảm thấy, chính mình tâm, ở bị người một đau đau mà cắt xuống dưới. Lại rác lên muối, hung hăng mà xoa bóp. Cái loại này đau đớn, làm nàng trong ánh mắt che kín nước mắt. Nàng gặp được sự tình, sẽ không giống người như vậy khóc thút thít, chỉ biết cười, nghĩ như thế nào đi giải quyết. Chính là, ở nhìn thấy ta bị thương. Nhìn người khác bởi vì hạnh phúc mà vui sướng đoàn tụ thời điểm, nàng lại sẽ cảm động rơi lệ. Nàng là một cái phức tạp nữ nhân, càng là, lòng ta vĩnh viên thần minh giống nhau tồn tại. Có nàng ở địa phương, người vĩnh viên chỉ biết cảm nhận được bị nàng hấp dẫn thay máu. Càng sẽ, không nhịn được bị nàng mang theo đi. Cả đời này một đời, đời đời kiếp kiếp, ta cũng chỉ muốn cùng nàng ở bên nhau. Ngươi thực hảo, thực hảo. Ngươi mệnh rất nhiều biến. Nhưng là, ngươi còn vẫn duy trì một viên lửa nóng tâm. Đây là thấp cùng giống nhau phụ nhân có điều bất đồng địa phương. Cho nên ta tôn trọng ngươi, không hy vọng ngươi vì ta lại trì hoãn thời gian. Có một số việc, nếu từ lúc bắt đầu chú định không thể cấp, vậy sớm một cái điểm cắt đứt cho thỏa đáng. Đủ rồi. Ngươi đủ rồi, nha. Không cần nói nữa, ngươi có biết hay không, ngươi nói như vậy, đối ta càng tàn nhẫn. Ngươi có biết hay không, ngươi đối với ta như vậy, là ở gián tiếp giết chết ta. Ngươi biết rõ ta tới gần ngươi, tiếp cận ngươi, vì chính là cái gì. Đồ chính là cái gì, ở ta lâm vào đến không thể tự kềm chế thời điểm, muốn vì ngươi trả giá ta hết thẻ thời điểm, ngươi lại cùng ta nói, ngươi có tức phụ, ngươi có một cái ái đến tận xương nữ nhân. Ngươi không phải người, ngươi không phải người. Ngài ti điên cuồng mà nắm chặt nắm tay, đầu ngón tay đem thịt véo phá, huyết, từng giọt mà đi xuống tích. Nhưng mà, này đó mặt ngoài đau xót, một chút cũng so ra kém nàng nội tâm đau đớn. Nàng ha ha mà cười, nước mắt nhưng vẫn ở lưu. Giang nanh trầm mặc. Hắn như mày, đối với trước mặt cái này mất khống chế phụ nhân. Chứ bỏ không kiên nhẫn, còn có chính là phiên toái. Ngươi là cái sắt đá giống nhau nam nhân, ta hận người, trước kia ta có bao nhiêu gái người, nhiều thích người, hiện tại, liền có bao nhiêu hận người, nha, ngươi là của ta nô lệ, ngươi quên mất sao. Từ lúc bắt đầu, ngươi chính là ta nô lệ, ta chính là. Đem ngươi loại ở ta tâm khảm. Ngươi nói, chỉ cần ta đem chính mình trái tim bốc nát, ngươi, còn có thể sống sao. Giang nanh đầu cũng không quay lại, lập tức cho một cái lạnh nhạt bóng dáng. Ha ha! Ngài ti cắn một miệng cưng nha. Hảo, rất tốt, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta không dám đâu. Nàng bắt đầu điều khiển nô ấn, nhưng mà, lệnh người ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Nay nô ấn, nhìn như khắc ở nàng trong nội tâm mặt, nhưng là điều khiển lên, lại không có hiệu quả. Đi ra giang nanh, căn bản liền không ảnh hưởng. Không! Phía sau truyền đến tuyệt vọng tiếng thét chói tai, chỉ làm giang nanh nhíu hàm mi. Hắn đương nhiên sẽ không nói, từ lúc bắt đầu, hắn liền không sợ loại này cái gọi là nô ấn. Sớm tại Lâm Đỗ Quyên sẽ nô ấn thời điểm, liền vì hắn thú hồn thiết chi hoàn toàn nô ấn. Các nguyện bị tức phụ nhi nô ấn, kỳ thật, cũng chưa chắc không phải sợ ở bên ngoài gặp được đột phát sự tình. Sự thật chứng minh, lúc trước quyết định, xác thật là chính xác. Đi vào thế giới xa lạ này. Trên người hắn nô ấn, bị khắc họa đi lên, cũng chỉ là khắc họa ở tức phụ nhi khắc họa mặt ngoài. Nay đó ơn ký đối hắn thú hồn căn bản sẽ không có ảnh hưởng. Tương phản, một khi Lâm Đỗ Quyên ở đây, phản sẽ đảo lại không chế này đó ở hắn thú hồn trên dưới nô ấn người. Có quan hệ với điểm này, Giang Nanh đương nhiên sẽ không hảo tâm nhắc nhở Ngải Ti Phu Nhân. Tự làm bậy không thể sống. Trước đây đồng tình, ở nàng trở mặt không biết người thời điểm, liền hoàn toàn biến mất, giữ lại, chính là chán ghét. Ngải Ti Phu Nhân thất tỉnh. Cả người bệnh nặng một hồi. Loại tình huống này, lập tức khiến cho Tư Mã Anh chú ý. Thông qua nàng giấu ở ngải ti trong phủ nô lệ hỏi thăm, nàng dám xác định, đây là ngải ti thất tình biểu hiện. Phi thường hảo, hiện tại, ta cơ hội cũng tới. Ha ha, quả nhiên, ta nói rồi cái kia kỵ nữ là không xứng được đến nha thích. Nghĩ vậy nhi, tư mã anh cảm thấy, chính mình đến chạy nhanh đi chấn an nha. Ngày nay sáng sớm, trang điểm quyến rũ, ăn mặc cổ quái quần áo tư mã anh, sớm đi tới ngải ti trong phủ. Lệnh qua trên giường, nhìn cái này trang điểm rất là cổ quái cùng cha khác mẹ muội muội. Ngải ti biểu môi, không lưu tình chút nào mà đà kích. Ngươi muốn cầu dẫn hắn. Ha ha. Còn đương tư gia nữ nhân là khôn khéo. Nhưng hiện tại xem ra, đến là cái so với chính mình còn muốn xuẩn tồn tại. Bị nàng khinh miệt tươi cười kích thích, tư mã anh cao ngạo mà nâng lên cằm. Như thế nào, ngươi thất bại, cho nên cảm thấy tất cả mọi người không được. Ngươi là cái gì thân phận, ta là cái gì tồn tại. Chúng ta có có thể so tính sao? Ngải ti biểu môi, không thể so sánh, bất quá. Liền tính ngươi là tư hoàng lại như thế nào, ngươi giống nhau không chiếm được hắn tâm. Bị ngải ti này lớn mật làm bậy nói kích thích đến không được, tư mã anh càng là đắc ý mà dọn quá một cái ghế. Ta liền phải ngươi xem, là thế nào đem ngươi không chiếm được nam nhân câu tới tay. Nói xong, tư mã anh xoay người đi bên ngoài sân. Nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Mỗi lần răng nanh làm thí nghiệm mệt mỏi, liền sẽ tới trong viện tản bộ. Mà hôm nay, nàng liền phải cùng hắn tới một hồi viên mãn tỉnh cờ gặp gỡ tương lộ. Tưởng tượng đến này đó, tư mã anh liền có toàn thân nhiệt huyết sôi trào xúc động. Cũng là vận khí cho phép. Hôm nay răng nanh chế tác cũng không thành công. Hắn vẫn luôn ở tự hỏi, như thế nào mới có thể làm nô lệ sống lại, có sinh mệnh lực. Cái này ý tưởng là tốt đẹp. Nhưng là, muốn giải quyết, lại rất khó. Nếu cái này sinh mệnh lực không tốt, vậy ý nghĩa thất bại. Rốt cuộc, sinh mệnh lực, cũng muốn có sức sống, có linh tính mới xem như tốt nhất. Chính là hắn hiện tại liền cái này sinh mệnh lực đều sáng tạo không ra. Muốn như thế nào mới có thể giao cho chúng nó tân sinh mệnh đâu? Tự hỏi vấn đề này, giang nanh đi tới trong hoa viên mặt. Này hậu hoa viên, phong cảnh không tồi, đặc biệt là kia một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng cây, mỗi lần đều làm hắn có loại về tới bộ lạc cảm giác. Chính nữ mày tự hỏi sinh mệnh lực vấn đề. Đi tới đi tới, lại thấy cách đó không xa, một con tầm chính cố sức ra bên ngoài dây rũa bỏ ra tới. leo xi si ngoài kỳ k Phần 296 Chương 296 Hoàng hậu thịnh nộ Tàm sâu vì đạt được tân sinh, luôn lại như vậy nỗ lực tồn tại, dây rùa. Kỳ thật, chúng ta nhân loại muốn đạt được tân sinh, cũng là từ nhược đến cường, không ngừng phấn đấu mà đến nha. Nhìn trong chốc lát, răng nanh lại đi phía trước đi. Phàm là sở hữu sinh mệnh lực, đều bị hắn quan sát một lần. Có vì thành toàn, có vì tân sinh, có tắc vì cường hắn lột xác. Các loại sinh mệnh lực, hình thành cái này có thanh thế giới. Có thanh, thanh âm như thế nào tới? Chấn động A, ha ha. Ta đã biết, muốn sinh mệnh lực, nhất định phải muốn một cái thế giới, mà thế giới này, chính là hình thành sinh mệnh lực nguyên hình. Nguyên lai, sinh mệnh là có thể từ nhiều loại nguyên tố hình thành. Như vậy, cốt khí, cũng có thể từ nhiều loại nguyên tố hình thành. Sương cốt nhóm là chết. Chính là, vì làm chúng nó sống lại, ta cần thiết muốn giao cho chúng nó sinh mệnh. Mà giao cho sinh mệnh, nhất định phải muốn tạo thành các loại nguyên tố. Cấu thành nguyên tố. Liên ở hắn hưng phấn nghĩ này hết thẻ sự tình khi. Một bóng hình mơ hồ thẳng tắp đánh tới. a Hắn phản xạ có điều kiện, doanh mà một quyền ném tới. Đáng thương tư mà anh nguyên bản là nghĩ đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mụ. Làm chính mình nhân cơ hội lăn nhập nam nhân hoài. Cố tình, gặp được chính là một cái kẻ lô mãng. Không nu tình mạng ôm. Lại bị người một quyền nện ở trên mặt đất khởi không tới. Là ngươi. Giang Ninh thấy rõ ràng bị chính mình đánh ngã xuống đất nữ nhân khi đến cũng pha xấu hổ. A, đau đã chết, ta đau quá a. Giang Ninh muốn chạy nhưng là nhân gia liên tiếp ồn ào, cái này vẫn là có chút ngượng ngùng. Hắn nhướng mày nhấp miệng đứng ở chỗ đó do dự nửa ngày tài lược ôm Hạ Quyền. Ngượng ngùng, ta tưởng sự tình quá đầu nhập, không nghĩ tới sẽ đụng phải ngươi. A, ta, ta không có việc gì. Nghe hắn hướng chính mình xin lỗi, Tư Mã Anh Hương phấn lên. Nàng miễn cưỡng chống đứng ở chỗ đó, cố ý muốn làm ra một bức quyến rũ phong tình bộ dáng. Nhưng là, vừa rồi một quăng ngã, lại bị răng nanh đánh nửa bên mặt. Lúc này nàng nơi nào có phong tình vạn chủng? Có, chỉ là chất vật, đầu heo mặt. Nha đại sư, ngươi ở cấu tứ tân cốt khí sao? Đúng vậy răng nanh thành thật gật đầu. Có hay không cái gì ý tưởng, ta có thể hỗ trợ đề một ít kiến nghị cũng không nhất định a tỉ như, ta biết đến, một ít tưởng bay lên trời cốt khí, vậy cần thiết muốn tìm một ít mỏng nhưng là cứng cỏi điều cốt. Còn tỷ như, một ít yêu cầu nhanh nhẹn lực, liền phải tìm một ít nhanh nhẹn hình động vật thú cốt. Trọng lượng, liền cần phải tìm một ít sẽ bắt chiến. Giang nanh nghe nàng nói rất có đạo lý, đến cũng có hứng thú dừng lại bước chân nghe nàng nói thượng vừa nói. Xem chính mình được đến nam nhân chú mụ, tư mã anh càng hưng phấn. Vì đạt được giang nanh yêu ái, ở tới phía trước, nàng chính là hạ không ít công phu, liền vì có thể cùng cái này nô lệ nói thượng một phen cốt khí chế tác đạo lý. cùng với, Một ít không giống nhau tri thức. Hiện tại xem ra, chính mình lâm mà làm công phu, vẫn là có hiệu quả. Lập tức, nàng thao thao bất tuyệt nói chính mình đối với cốt khí phương diện tri thức. Giang nanh tắc một bên nghe, một bên suy tư. Hắn suy nghĩ, là dùng này đó có các loại thuộc tính xương cốt, lại đến giao cho chúng nó một ít bất đồng thuộc tính mệnh lệnh. Cuối cùng, tạo thành một cái sinh động thế giới. Này, liền hình thành chính mình muốn cốt người, còn có phi hành cốt khí. Càng muốn, càng là hương phấn. Tới rồi cuối cùng, hắn hướng tư Mã anh gật gật đầu. Đề nghị của ngươi không tồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hưng phấn hắn, dơ tay cho tư Mã anh bả vai một quyền sau, liền vội vàng chạy xa. Muốn nói tới, như vậy hưng phấn hành động, rõ ràng chính là cực bình thường biểu đạt. Chính là, dừng ở tư Mã anh trong mắt, lại là răng nanh đối chính mình có ý tứ biểu hiện. Trong lúc nhất thời, nàng ngốc tại tại chỗ, liền tính bị đấm đánh bả vai có chút đau. Nhưng nàng cũng liệt miệng ngây ngốc mà cười. Mà cách đó không xa, vẫn luôn dình coi bọn họ ngải ti phu nhân, tắc hoàn toàn xem trận tròn mắt. Thằng đến, tư mã anh chậm rãi đi đến trước mặt, cực kỳ kiêu ngạo mà nâng lên cằm. Thế nào, ngươi có thấy chuyện vừa rồi đi, ta nói rồi cái gì? Muốn được đến nam nhân, hắn liền không có trốn khai. Tiện phụ, ngươi vĩnh viễn chỉ là một cái danh thanh không tốt tư sinh tiện nhân. Như vậy ác độc trào phúng chính mình, ngải ti khí sắc mặt đỏ bừng. Nhưng là... Nàng tưởng tượng đến răng nanh đối chính mình thuyết minh cái kia không biết nơi nào tức phụ nhi. Nhắc tới đến nàng, liền hưng phấn đến vô pháp tự ước hình dáng. Nội tâm, mặc danh cảm thấy buồn cười. Chính là trên mặt, ngải ti lại là một bức tức giận, lại cầu mà không được bộ dáng. Hắn đối với ngươi. nay muốn nói mặt lời nói, lại làm tư mã anh nghe càng đắc ý. Đối ta không giống nhau. ngươi cùng nha ở bên nhau, chỉ biết dùng ai hoán, lại quyến rũ bộ dáng nhìn hắn. Mà ta có thể cùng hắn nói rất nhiều hắn cảm thấy hứng thú nói. Càng có thể làm rất nhiều hắn thích sự tình, quan trọng nhất, ta thân phận địa vị, đều là giống nhau nữ nhân không đạt được. Nay trong thành mặt, còn có ai thân phận địa vị, có thể cùng ta tư mà anh so sánh với. Ngươi, lại tính cái gì chơi nghệ? Lời này, sinh sôi chọc đau ngải ti trái tim. Đích xác nàng sinh ra, vĩnh viễn là người khác lên án đau chân. Mà này, cũng là nàng sống mơ mơ màng màng tồn tại nguyên nhân. Lập tức, Cũng vô tâm tư cùng nàng diễn trò, xoay người liền phải rời đi. Tư mã anh nhìn nàng như vậy tức giận bộ dáng, nội tâm tất nhiên là vui sướng vô cùng. Ha ha, sớm một gì, nhà đều là của ta. Nguyên bản rời đi ngại ti. Ở thời điểm này chậm rãi xoay người. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cây trúc lầu ở trên mặt nàng, nửa bên mặt thấy không rõ lắm. Nhưng là, mặt khác một con âm ú hạ đôi mắt, lại là lộ ra vô tận trào phúng. Ta thả chờ ngươi làm hắn cưới ngươi một ngày. Chỉ sợ cuối cùng rơi vào kết cục là người ta liền con mắt cũng không nhìn ngươi càng đừng nói ôm ngươi ôm người ở nha trong thế giới có một cái khác thâm tình nữ nhân ngươi vô pháp lấy thế tư mã anh đã ý tươi cười chậm rãi ngưng kết nhìn ngải ti đi xa nàng tài văn trương giống to lên không không có khả năng hắn quá khứ ta đều tra quá ngải ti không lại phản ứng nàng nhưng là tư mã anh lại không có trước đây đã ý đơn giản là nàng dựa vào trực giác cái kêu kêu nha nam nhân Có lẽ thật sự có một cái nơi sâu thẳm trong ký ức nữ nhân. Như vậy tưởng tượng, nàng nơi nào còn có tâm tình lưu tại ngải ti trong phủ. Nâng bước liền hướng tư hoàng cung đi. Bang! Chỉ là, lệnh nàng ngoại ý muốn chính là. Đem sự tình sau khi nói xong. Không được đến chính mình mẫu hậu chân an, chỉ thưởng nàng một cái cái tác. Ngũ nha đầu, ngươi càng thêm làm ta thất vọng rồi. Cho tới nay, ngươi đều là chúng ta tư hoàng gia công chúa. Mặc kệ thế nào, ngươi là thiền chi kiều nữ ai nhưng ngươi đâu. Ngươi nhìn xem đều làm chút sự tình gì. Đối một người nam nhân, ngươi không có nam chắc, này không hóa ngươi. Nhưng ngươi đang nghe nói nhân gia có cái trong lòng nữ nhân sao, liền kinh hoàng thất thô đến này một phần thượng, ngươi vẫn là một cái sau gia quý nữ sao. Tư mã anh cắn môi, không dám lên tiếng. Thiên chi kiêu nữ. Cái gì kêu trời chi kiêu nữ? Đó chính là giữa trời đất này tôn quý nhất tồn tại, ngươi cho chúng ta tư gia nữ, đó chính là thiên chi kiêu nữ. Làm kiêu nữ, ngươi có thể tùy hứng cũng có thể ngang ngược nhưng ngươi không thể tự ti không có tự tin nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng ngươi tưởng cái gì thiên chi tiểu nữ muốn nam nhân đoạt tới muốn nam nhân tâm ngươi lấy tới làm cái gì hắn trong lòng có người ngươi không biết đem người kia cấp mạng sát sao đây là ngươi vì kiêu nữ biểu hiện cho ta diện bích từ quá đi nhìn thịnh nộ mẫu hậu từ mà anh biết chính mình thật sự sao nàng mặt đem nữ nhi khiển trách đi đồng thời la hoàng hậu khí phanh mà tạm cái ly Nhìn một cái, đây là ta hảo nữ nhi. Nửa phần không ta bộ dáng, cũng không nàng lao tử khí phách. Đến là một ít khí thải, nảy sinh không ít. Nếu không phải nàng sắc thật là từ ta nương trong bụng bò ra tới, ta thật muốn hoài nghi, người này có phải hay không nữ nhi của ta. Phát tác xong rồi, đồng thời La hoàng hậu mới xoa mặt. Bất quá, chuyện này cũng sắc thật là phiền toái. Nam nhân nội tâm, nếu là có một nữ nhân tồn tại, chỉ cần xử lý không tốt, liền dễ dàng đưa tới tai họa. Ai, tốt nhất vẫn là cha tìm nữ nhân này là nơi nào? người tới cho ta điều tra một phen, cái này kêu nha nam nhân, rốt cuộc là từ nơi nào đến? Năm đó cùng hắn cùng nhau người lại có này đó, nếu nha chỉ là một cái bình thường người, nàng mới lười quảng, nhưng hiện tại người này cư nhiên có thể ở quá ngắn thời gian nội, liền học xong chế tác hoàn mỹ quốc khí, nếu lại giả lấy thời gian, tư gia cốt quân có lẽ không hề làm mộng. tưởng tượng đến nơi này, nàng rốt cuộc ngồi không được, mà đúng lúc vào lúc này. Tư Hán Đỉnh cũng đi đến, gặp qua Tư Hoàng, Hoàng hậu chạy nhanh qua đi hành lễ, Tư Hán Đỉnh vẫy vẫy tay, Hoàng hậu thả đứng lên mà nói, "Ta nghe nói anh nhi hôm nay đi ngải ti trong phủ." Hoàng hậu mi nhảy nhảy dựng, xem ra, lúc này đây cái kêu kêu nha nô lệ cũng khiến cho Tư Hoàng chú ý. Nàng bất động thanh sắc gật gật đầu, "Ừm, sắp thật là đi." Anh nhi cho tới nay, đều so khác mấy cái cô nương muốn thông minh rất nhiều, ngươi này đương nương cần phải hảo sinh dẫn đường mới là." Nghe nói Cái kia nha ở cốt khí phương diện, có phi thường độc đáo thủ pháp. Người này, nếu thật sự giống trong truyền thuyết như vậy, đến cũng có thể suy xét làm anh nhi cùng hắn lâu dài tiếp xúc. Nếu là so lão hắc hiệu quả còn muốn lộ rõ, thượng công chúa, cũng không phải không thể. Tư hoàng hậu nghe sắc mặt khe biến. Sớm như vậy, tư hoàng liền đối chính mình nói ra này một phen lời nói tới. Cho thấy, hắn thực vội vàng muốn được đến này cốt quân lực lượng. Ân chỉ là, người nọ nghe nói nội tâm có một nữ nhân, chỉ sợ. Anh Nhi cũng không hảo cường hành xâm nhập hắn tâm hồn thế giới. Tư hoàng nghe mày kiếm một trọn. Ta tư ra nữ nhi, chẳng lẽ còn không xứng với hắn một cái nô lệ. Ừ, các ngươi thật đúng là càng sống càng đi trở về. Ném xuống lời này, tư hoàng nên ngang mà đi. Qua đi đã lâu, hoàng hậu mới thở dài một tiếng. Ai, loại chuyện này, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Nữ nhân kia đã chết nhiều như vậy năm, nhưng ngươi ở nhìn thấy nàng nữ nhi khi, không giống nhau. Đối ta chẳng quan tâm. Biết rõ thu lưu chiếu cố cái kia tiện nhân có tổn hại ngươi hình tượng. Nhưng ngươi vẫn là không màng tất cả, nhất định phải làm nàng hảo quá, cũng lén vì nàng xử lý một ít phiền toái sự tình. Nhậm ta vì ngươi trả giá như thế nhiều, ngươi có từng nhìn thượng mắt quá. Nam nhân nội tâm thế giới nữ nhân, các ngươi đều xem rất nặng. Mà chúng ta này đó khinh tâm trả giá người. Lại là cất chó không bằng. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 297 Chương 297, k ta tìm được ngươi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tư Hoàng hậu lạnh nhạt nâng lên cảm, Người tới, đưa ngải ti phu nhân một ít lễ vật đi." Thu được lễ vật sau, Ngải ti trầm mặc, mà đứng ở một bên, vị kia thoạt nhìn liền cực khôn khéo lao bà tử, còn lại là lời nói thâm triếm mà khuyên bảo nàng. "Chuyện này, nếu ngươi làm hảo, mặc kệ là ngươi, vẫn là Ngũ công chúa đi theo nhà, đế hậu đều sẽ không bạc đãi các ngươi. Tốt nhất, vẫn là phối hợp đem Ngũ công chúa hứa cấp nhà. Nhân tài như vậy, hoàng thượng là sẽ không bỏ qua." Im lặng tiến đi kia bà tử, ngải ti trầm mặc đứng ở bên cửa sổ. Không có người biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ biết, nàng qua đã lâu, khanh khách mà cười ra tiếng tới. Kia tiếng cười, xâm người khẩn. Lại một đám xương cốt bị đưa vào tới sau, răng nanh ha ha cười kết thúc công việc. Nghe được tiếng cười đi vào xâm hùng, nhìn trước mặt này một con trừng mắt lỗ thủng, xe đi, có thể nói, sẽ tượng người bình thường giống nhau đi tới đi lui cốt cách hắt trầm cốt người, có nửa ngày không phản ứng lại đây. Đây là ngươi chế tác xương cốt tướng quân. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, chúng ta huấn luyện người, liền sẽ có được này đó cốt tướng quân làm hộ vệ. Chẳng qua, dễ dàng không được hiển lộ bên ngoài. Này đó, là chúng ta về sau khởi sự cậy vào. Sâm Hùng thật sâu nhìn hắn. Ngươi sẽ không sợ, ta sẽ bán đứng ngươi sao. Như vậy trọng đại sự tình, ngươi lại từ đầu tới đuôi cũng không giấu giếm ta. Mặc kệ là người này tư nhân quân đoàn. Vẫn là hắn nghiên cứu ra tới hết thể cốt khí. Gia hỏa này cũng chưa dấu giếm quá hắn. Đối này, Sâm Hùng cảm thấy, người này hoặc là là thiếu đầu óc, hoặc là, chính là quá nhị khuyết. Làm một cái bình thường người, sao có thể sẽ tin tưởng một cái mới nhận thức không lâu người đâu. Giang Nanh khinh mạn nhìn hắn. Ta có hay không nói qua, ngươi trên người, kỳ thật là cùng ta giống nhau máu. Sâm Hùng trầm thấp mà cười. Không có nói qua, bất quá, hai chúng ta lẫn nhau biết. Giang Nanh lúc này mới chính xác nhìn hắn. Ta không biết ngươi ở bên ngoài đã làm cái gì, đã trải qua cái gì. Nhưng có một chút ta cần thiết muốn nói cho ngươi, ngươi là cùng ta giống nhau á hổ tộc người. Thuộc về chúng ta tộc nhân tâm huyết, là sẽ không dễ dàng thay đổi. Ngươi, không phải một cái bán đứng đồng loại, càng không phải một cái nạo loại nam nhân. Vạn nhất ta là đâu? Sâm Hùng chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Ta tin tưởng chính mình ánh mắt. Giang nanh chém đinh chặt sắt đáp. Lại đưa tới Sâm Hùng không lời gì để nói. Hắn người này. Khi nào có tốt như vậy danh dự? Rõ ràng. Hơn nữa, ta vẫn luôn chưa từng hỏi ngươi từ đâu tới đây, trong nhà nhưng còn có thân nhân linh tinh. Bởi vì, ngươi lớn lên quá tượng ta rời đi đại ca. Nhưng ta lại cảm thấy, không nên. Rốt cuộc, chúng ta chỗ đó là hẳn là có được đồ đằng. Không phải tượng hiện tại ngươi như vậy, không đồ đằng gân ký. Con nữa nói, từ chúng ta chỗ đó đến bên này, là yêu cầu này đó hầu tộc nhân mới có thể biết thông đạo. Bình thường người, Nơi nào khả năng lưu lạc đến bên này? Nói đến đánh mất đại ca, giang nanh sắc mặt tạm đạo. Năm đó, là đại ca rẻ dỗ chính mình học xong lần đầu tiên săn thú. Cũng là hắn lần đầu tiên, nắm chính mình tay, bò lên trên thụ đảo trứng chim. Ở cha mẹ còn ở lẫn nhau nói chuyện yêu đương thời điểm. Đại ca, vĩnh viễn đứng ở hắn bên người, nói cho hắn lộ muốn đi như thế nào. Kế tiếp, muốn như thế nào tiến hành bước tiếp theo. Nhưng hắn mặt sau, mặc danh liền mất tích. Nhâm bốn phía thôn trang. Sở Hưu hắn có thể đi địa phương, chính là tìm không thấy. Chuyện này cuối cùng thành một cọp cắn treo, cũng là hổ mẹ trong lòng Vĩnh Viên đau. Rốt cuộc, nàng cảm thấy là chính mình sơ sẩy, mới tạo thành đại nhi tử mất tích. Liên bởi vì như vậy, ngày đây, nàng đối với trong nhà mặt khác mấy cái tiểu nhân, luôn là như vậy tận tâm tận lực chiếu cố. Đối hắn hái cùng ngày nãy, liên đền bù ở tức phụ trên người. Tưởng tượng đến tức phụ, Giang Nan toàn bộ lại không hảo. Theo hắn cốt khí kỹ thuật càng ngày càng tăng lên, Tưởng niệm tức phụ tâm, cũng liền càng thêm điên cuồng. Bận việc thời điểm, còn lược hảo điểm. Nay một khi dừng lại, liền cảm thấy nào nào đều không tốt. Hắn cùng tức phụ cùng nhau tới nay, còn chưa từng tách ra như thế lâu. Bởi vì tưởng tức phụ quá đầu nhập, này đây, hắn liền bỏ lỡ sâm hùng lập lòe ánh mắt. Qua một hồi lâu, sâm hùng mới có chút nghẹn ngào hỏi. Ngươi nói, ngươi đến từ một cái khác địa phương. Không phải nơi này nguyên sinh trưởng thổ dân. Ta vẫn luôn chưa nói quá ta là nguyên dân bản xứ người đi. Nếu là, ngươi cảm thấy ta sẽ hôn như thế thảm, bị người trở thành giã thú đưa đến đấu thú trường thượng, còn bị người trở thành chơi nghệ nhi trục lại. Giang Ninh cười nhạo. Sâm hùng tắc đen mặt. Vậy ngươi chính là ở gián tiếp nói ta không được lạc. Ta ở chỗ này không sai biệt lắm có 20 năm. Nga, nói như vậy, ngươi khẳng định không phải ta cái kia mất tích ca ca. Giang Ninh thất vọng. Nhưng Sâm hùng mặt sau một câu. Lại làm hắn lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng là, ta năm tuổi trước kia một chút sự tình, không nhớ rõ. Sâm hùng chua sót mà cười. Loại chuyện này, thật không muốn nhiều lời. Nhưng mà, liền như răng nanh theo như lời. Thứ khi gặp được lẫn nhau, liền cảm thấy đối phương trên người có một cổ quen thuộc hơi thở. Lúc ban đầu, hắn cũng chỉ đương đây là nguyên tử với cùng huyết mạch duyên cớ. Nhưng mấy ngày nay, hắn đối với một cái có ý tứ nhân loại tiến hành rồi theo dõi phát hiện. Người kia trên người cũng có thuộc về hắn huyết mạch bên trong hơi thở. Nhưng, lại sẽ không có làm hắn cùng răng nanh như vậy quen thuộc đến, làm người muốn tới gần cảm giác. Người năm tuổi trước kia. Răng nanh hít một hơi thật sâu, thẳng tắp nhìn chầm chầm hắn, ở ta ca mất tích thời điểm, cũng vừa lúc là năm tuổi tuổi tác. Khi đó, hắn liền biến hóa thành hình người. Cho tới nay, hắn cũng là nhà của chúng ta sớm nhất trở thành hình người tồn tại một cái hoa. Là ta lão nhân nhất tự hào tồn tại. Đúng không, năm tuổi trước kia. Ngươi có thể nói nói hắn một chút sự tình sao Không biết sao lại thế này Sâm Hùng thực thích nghe Khi còn nhỏ, ta đại ca Giang Nanh cũng ái giảng Nguyên bản chỉ là giao đái hắn gần nhất nhiệm vụ Nhưng lúc này, hai người lại bước lên Năm cũ chuyện cũ Một cái vô hạn hồi ức mà nói những việc này Một cái tắc mùi ngon nghe Đương nói đến có một lần Hai anh em người cùng nhau ngã xuống vách núi Đường ca ca bị huynh đệ cưỡi Ở trên người giải phao nước tiểu khi Giang Nanh cười ha ha Nhưng sâm hùng lại rốt cuộc cười không nổi. Hắn chỉ là kích động mà nhìn trước mặt người. Ta trong mộng, đã từng có vô số lần như vậy một cái đoạn ngắn. Giang nanh ca mà ngừng tiếng cười. Gì? Ta nói, đã từng ở trong mộng, ta có vô số lần như vậy đoạn ngắn hiện lên. Chỉ là, ta vẫn luôn cho rằng đây là mộng. Nhưng là hiện tại nghe ngươi nói như vậy, cái này mộng, có thể hay không quá trùng hợp một ít. Giang nanh cũng sửng sốt. Hắn lắc đầu, chính là... Ngươi nếu là từ năm tuổi về sau đến nơi này tới, vậy ngươi như thế nào tới? Chẳng lẽ, cũng là bị trộm tới? Hơn nữa, ngươi đồ đằng, như thế nào liền biến mất? Ta nhớ rõ, ngươi là có đồ đằng văn. Sâm hùng xoa tay, ta không biết có phải hay không ngươi nói người nhỏ, nhưng là, ta thật sự có như vậy một cái cổ quái cảnh trong mơ. Khi còn nhỏ, ta mỗi lần làm xong như vậy một giấc mộng, liền sẽ một người buồn vài thiên. Hiện giờ nghe ngươi nói như vậy, ta liền càng quen thuộc. Ngươi lại đây, ta nhớ tới, ở ta đại ca mông chứng thượng, có một cái màu đỏ trí. Chuyện này, chính hắn cũng không biết. Sâm hùng sướng sốt, ngươi ý tứ, muốn ta làm trò ngươi mặt cởi quần. Hắn tốt xấu cũng là thích giống cái tồn tại. Hiện tại lại phải làm một cái giống được mặt cởi quần. Cảm giác, cũng quá kia gì. Giang nanh không kiên nhẫn phiền đôi mắt. Lam ơn, chỉ là nghiệm chứng một chút, ta nhưng không thói quen xem ngươi mông chứng. Yêm là có tức phụ người, không phải kia khởi sàng bậy người nha. Sâm hùng một mặc, dường như là như thế này. Cuối cùng, dối giắm, vẫn là đem áo vải thô cởi ra. quay người. Giang nanh trừng lớn đôi mắt, nhìn kỹ hướng hắn mông chứng địa phương. Ui, thế nào? Ngươi như thế nào nửa ngày cũng không phản ứng. Nay đều hơn nửa ngày, phía sau người cũng không có phản ứng. Như thế tới, Sâm hùng không vui. Hắn một phen loát khởi quần, quay đầu, liền thấy giang nanh đôi mắt nhai nước mắt. Chính vẻ mặt kích động nhìn chính mình. Ta sát. Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Nhưng trên thực tế, nó chính là trùng hợp như vậy. Đại ca, ta nhưng tính tìm được ngươi. Giang nanh rôi tay, kích động rôi tay liền cho hắn một quyền. Này! Sâm hùng còn ở vào mê mang không rõ giữa. Ta hiện tại liền nhận định, ngươi là ta đại ca. Giang nanh liệt miệng, cười vô tâm không phổi. Nhưng là sâm hùng vẫn là cưới đầu vẻ mặt khó hiểu. Ta đây như thế nào tới bên này? Ngươi nói nhà các ngươi, có bao xa? Là nhà của chúng ta. Nhà chạy nhanh sửa đúng. Hào đi, tạm thời. Chính là nhà của chúng ta đi. Sâm Hùng vẫn là không hồi quá vị tới, rõ ràng, hắn là tới làm. Lúc trước ta bị những cái đó quái vật bắt lấy, chỉ nhớ rõ, ở thuyền trong phòng mặt, ngây người không dưới 30 ngày bộ dáng. Kia đoạn thời gian, vẫn luôn trong bóng đêm hành tẩu. Nói cách khác ta lúc ấy tới, hẳn là theo hắc giám động phiêu di lại đây. Dòng nước vẫn luôn trôi đi, tốc độ này, như thế nào cũng có chút mau đi. Như thế tính ra. Chúng ta bên kia, khoảng cách bên này là cực xa. sâm hùng gật đầu, cho nên, ta rốt cuộc là như thế nào tới bên này, còn có, 5 năm, năm trước, ta ký ức như thế nào không thấy. ngươi này một thân bản lĩnh như thế nào học được. Giang nanh lại cảm thấy, ngọn nguồn, hẳn là hùng bên người làm bạn nhân tài biết những việc này. Quả nhiên, này vừa nhắc nhở, sâm hùng đen mặt. Đúng vậy, ta hẳn là đi hỏi cái kia láo kẻ điên. Hắn vì đạt tới chính mình một ít kẻ điên nguyện vọng, tổng hội làm một ít kỳ quái sự tình. Có lẽ, năm đó lao kẻ điên là từ bên kia đem ta mang về tới, cuối cùng, lại chơi một ít thủ đoạn, làm ta mất đồ đằng, còn có ký ức cũng chưa chắc không thể. hắn cấp giống giống mà liền phải ra cửa. Rồi lại quay đầu lại, có chút phức tạp mà nhìn sắp tiến vào công tác trạng thái răng nhanh Đúng rồi, ta vẫn luôn chưa nói, kỳ thật ngươi hiện tại khiến cho một ít ám hắc tổ chức chú ý có một cái kêu ám giả sát thủ đoàn tổ chức, muốn ám sát ngươi. Mà ta, chính là này một tổ dệ thành viên. Nguyên bản ta chỉ là tưởng đem ngươi mọi người cùng thế lực toàn cấp tiếp quản lại động thủ. Hiện tại, không cần động thủ, đều là huynh đệ, còn có thể động thủ sao? Giang Nanh đen mặt, hắn không nghĩ tới, chính mình còn khiến cho một cái hắc ám sát thủ tập đoàn chú mục. Ta sẽ giúp ngươi bắt được cái kia ra tiền tập đoàn, Xuân tiểu tử, ngươi ca sẽ che chở ngươi. Nơi xa, mơ hồ tới này một tiếng ca, nghe Giang Nanh lại liệt miệng cười. Phần 298, chương 298, khống chế giả. Vạn sự có ca ở, không cần hắn sầu. Bất quá, sâm hùng vào lúc ban đêm trở về, đầy mặt màu đen, còn có không ít xanh tím. Người cùng người đánh nhau. Giang nanh tinh thần cũng rốt cuộc từ này một đống xương cốt bên trong xoay trở về. Sâm hùng lộc cộc lộc cộc giót hảo chút thủy, đột nhiên đứng đắn nhìn hắn. Chúng ta nếu muốn không bị người khi dễ, chém đầu, tốt nhất chính là chính mình đứng ở thế giới này đỉnh. Giang nanh xem hắn như vậy, cũng nghiêm túc lên. Sao lại thế này? Sâm hùng. Không phải cái loại này cảm xúc hóa người. Hơn nữa, nghe hắn nói tới, hắn hẳn là ở một sát thủ tổ chức bên trong kiếm cơm ăn người. Người như vậy, sao có thể sẽ cảm xúc hóa đâu? Bọn họ không triệt tiêu đối với người truy sát lệnh. Ta lại ngạnh buộc tiếp. Sâm hùng thống khổ lẩm bẩm. Giang nanh ánh mắt ưu lãnh. Có tra được là ai ra cái này mệnh lệnh sao? Có thể làm sát thủ tổ chức không triệt tiêu mệnh lệnh, này đủ để thuyết minh, kia mặt khác một phương người rất có thế lực. Bọn họ không cụ thể nói. Bất quá, ta suy đoán hẳn là cùng tư hoàng làm đúng người. Cũng hoặc là, thuần thúy chính là kia giúp cái gọi là quản lý giả. Quản lý giả. Ta như thế nào không nghe nói qua như vậy một tổ chức? Giang nanh khó hiểu. Quản lý giả. Sâm hùng tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới bắt đầu giải thích lên. Đây là một cái thực cổ quái tổ chức. Ta cũng là mấy năm nay mới biết được có như vậy một cái biến thái tổ chức tồn tại. Chúng nó có thể tự do xuất nhập bất luận cái gì một cái bộ lạc còn có thể tiến vào ngươi, còn có ta, từ từ hết thảy bộ lạc. Ta cảm giác, có người địa phương, dường như liền có bọn họ tồn tại. Nhưng là, này một cái bộ lạc người, không có người nhận thức, cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Nhưng là, chúng nó luôn là sẽ trước tiên bóp chết một ít thiên tài. Thì như, thượng ngươi như vậy tồn tại. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng sẽ khơi mào các loại chiến tranh. Trong chốc lát nâng đỡ cái này, trong chốc lát lại nâng đỡ một cái khác. Dù sao, Sẽ làm cả nước các nơi bộ lạc, quốc gia, lâm vào một cái tương đối hảo khống chế phàm vi. Giang nanh nghe như mày. Như vậy nghe tới, tư hoàng cũng không phải cấp bậc cao nhất tồn tại. Có lẽ, hắn vô cùng có khả năng sẽ bị người lộng xuống dưới. Lại có lẽ, hắn cũng là bị này cái gọi là quản lý giả cấp đỡ lên đài. Sâm hùng lắc lắc ngón tay. Không hổ là ta huynh đệ, nhanh như vậy liền phân tích ra tới. Sắc thật là như thế này, kỳ thật năm đó tư Hán đỉnh cũng không phải tư gia xem trọng nhất người. Lúc ấy còn có một cái so với hắn xuất sắc, năng lực cũng chắc tuyệt thực. Nhưng cuối cùng, thượng cái kia vị trí người lại là Tư Hán Đỉnh. Mấy năm nay, Tư Hán Đỉnh vẫn luôn ở thiếu tiền, thiếu nhân tài, thiếu các loại nhân vật, chúng ta mãnh liệt hoài nghi, hắn kỳ thật là ở cùng một cái khác tổ chức. Tư Hán đối với người như thế coi trọng, cũng không khó coi ra, người này hiện tại tương đương con cùng. Cũng muốn ra sức bắt đánh. Giang nhanh ánh mắt sáng lên. Ý của ngươi là nói, này Tư Hán Đỉnh Hiện tại sở dĩ như vậy chú trọng phát triển các loại tiên tiến vũ khí, còn có nhân tài bồi dưỡng, kỳ thật là cùng hắn muốn thoát khỏi khốn cảnh có quan hệ. Nếu hắn thật là cái con rối hoàng đế, như vậy, đổi thành là ta, ở thượng vị sau, khẳng định không muốn vẫn luôn bị khống chế. Mà quản lý giả nhóm, tuy rằng biết hắn có dạ tâm, nhưng cũng không thể không khống chế được cái này độ. Nếu là một khi tùy tiện hủy bỏ người này, sợ cũng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Cũng hoặc là nói, mấy năm nay, Tư Hoàng quyền thế. Lớn mạnh đến liền tính là quản lý giả, cũng không hảo tùy ý hủy bỏ hắn hoàng đế danh hiệu. Như vậy, biện pháp tốt nhất, chính là trừ bỏ những người đó mới, hao phí hắn tài lực. Nay cũng đã nói lên, vì cái gì mấy năm nay một ít nổi bật nhân tài, luôn là bị người số tiền lớn thuê chúng ta ám giả tổ chức đi tiến giết người. Ngươi, không phải duy nhất một cái. Ở ngôi đầu thời điểm, liền có quản lý giả nhìn ra ngươi tiềm năng, cuối cùng, càng là làm ra muốn hiểu biết ngươi hết thẻ sau, lại tiến hành giết hại mệnh lệnh xâm hùng tiếp xong lời nói Hai người đều trầm mặc. Cho nên, cái này phát ra nhiệm vụ người, không cần phải nói cũng là quản lý giả người. Giang Ninh cắn răng. Hắn không nghĩ tới, chính mình ở chỗ này chỉ là lược làm một ít kỹ năng, liền bị quản lý giả cấp theo dõi. Bất quá ngươi hiện tại cũng không cần quá lo lắng. Từ ta tiếp nhiệm vụ này, chỉ cần lược làm ứng phó, cũng còn quá đi. Nhưng là ngươi cần thiết thừa dịp mấy năm nay chính mình đứng lên tới. Nếu không chính là bị người sâu xé mệnh, ta đã biết, con có. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là vì chính mình tạo thế, làm tất cả mọi người biết ngươi ở chế tạo cốt khí phương diện thiên phú. Chẳng sợ, liền tính là quản lý giả nhóm, cũng sẽ kinh hãi kia một loại. Cho nên tốt nhất, chính là chọn lựa một cái thích hợp cơ hội, đem ngươi các loại cốt khí đều triển lãm đi ra ngoài. Chuyện này, chúng ta có thể thương lượng một chút. Hai anh em tích hiểu biết nửa ngày. Cuối cùng, từ sâm hùng đi ra ngoài tìm chính mình các sư huynh đệ hỗ trợ. Đầu tiên là tìm được một cái có thể ngầm buôn bán các loại đồ vật thương hội. Lại từ hắn sư phó ra mặt, lấy ra một trận có thể tự do hoạt động cốt người. Cùng với, một phen có thể ngồi công phòng ghế dựa. Từ chợ đen thương hội bên trong được không dưới 100 vạn cốt tệ sau, sâm hùng xoay người nhai vừa lòng tươi cười rời đi. Thu được như vậy hai dạng đồ vật. hắc thương hội người lại ở cùng ngày liền chạy nhanh tìm tới chính mình đầu lĩnh. Diệu, diệu à, ta còn không có thấy quá sao tinh diệu ghế dựa, bất quá, tốt nhất. Không này này một trận cốt người, thoạt nhìn chỉ giống một cái bình thường nhân vật, nhưng là lại cực dễ dàng thao túng. Càng quan trọng, ngoại đánh lực cũng cực hảo. Thương hội dám định giả tấm tắc khen ngợi, giống nhặt được bảo bối giống nhau. kia cái này bảo bối, chúng ta thật sự muốn nộp lên trên sao. Quản lý giả nhìn tốt như vậy một cái bảo bối, cũng là luyên tiếp thực. Tạm thời không cần. Hỏi thăm một chút này người chế tác là ai, chúng ta thương hội trực tiếp ăn bảo. Kia mặt trên muốn chúng ta khai quật nhân tài, phát hiện nhân tài chuyện này liền không hội báo, xem này dấu vết nhưng không giống là vị kia hắc đại sư việc làm, đến giống gần nhất tiếng do thực kính nha nô lệ sở sản, Hắc thương hội quản lý người, tin tức còn thật tinh mắt cũng là độc đáo thực, lập tức liền phán đoán ra chuyện này tới, vị kia thủ tịch giám định sư sở sở này một tôn cốt người, có thể đem này cốt người chế tác giống có sinh mệnh lực giống nhau tồn tại, đây là so đại sư còn muốn cao thượng tồn tại a AH hấp đại sư, hắn cũng cân xứng vì đại sư, ở cái này trước mặt cũng chính là cái tiểu hóa nhì thôi. Lại hỏi thăm một chút, nếu này hết thể thật là cái kia gọi là gì nha nô lệ việc làm, chúng ta cũng cần phải đem người hội báo đi lên. Loại chuyện này, chỉ sợ giấu giếm không được. Một cái khác địa phương, có một cái thần bí tổ chức, cũng ở chú ý mặt khác một kiện cốt người. Diệu thay, diệu thay, như vậy một cái cốt người, cư nhiên có thể công cũng có thể thủ. Mặc kệ là làm quân đội, vẫn là làm hộ vệ, đều là tốt nhất tồn tại. Đáng tiếc, chính là quá ít điểm. Bất quá có thể chế tạo ra như vậy một cái cốt người tồn tại, nếu là cung cấp càng nhiều tài liệu, tin tưởng hắn chắc chắn làm ra càng nhiều như vậy cốt người. Nhân tài này, cần phải muốn lung lạc đến chúng ta tổ chức tới. Tư hoàng cũng ở thời điểm này thu được tư mã anh giá cao cầu tới một ít ghế dựa, còn có một khối chỉ xưng là nhị cấp cốt người. Cái này cư nhiên so hắc đại sư chế tác còn hảo hoàn mỹ, không tồi không tồi. Ta thoát khỏi kia bang nhân có hy vọng rồi nha. Người này, không tiếc hết thể đại giới nhất định phải đem hắn lung lạc tới tay. Giờ khắc này, Tư Hoàng đáy mắt, dã tâm bành trướng. Hắn quá khát vọng thoát khỏi kia bang nhân uy hiếp, này đây, mấy năm nay vẫn luôn ở khai quật nhân tài. Chính là, phát triển quá chậm, đến bây giờ mới thôi, đầu nhập tiền tài cùng đồ vật không ít. Nhưng là nhân tài, lại không mấy cái. Mà hiện tại, chỉ cần một cái nô lệ, liền có thể có được nhất bang xương cốt đại quân. Như vậy sự thật, làm hắn không thể không kích động. Tư Hoàng nghĩ như vậy, mặt khác người, cũng nghĩ như vậy. Chờ đến từ mà anh lại đến ngải ti trong phủ khi, cả người đều sợ ngây người. Ở trong đại sảnh mặt, có một cái hắc y tóc dài lạnh nhạt thiếu nữ, Mỹ làm người kinh ngạc cảm thán, nhưng là, lại cũng lánh làm người không dám tới gần. Còn có một cái người mặc màu trắng da cá văn trang phục thiếu nữ, lúng đồng tiền như hoa, đạm nhiên tự nhiên mà đôi tay khuỷu tay cầm, rất có hứng thú nhìn đại sảnh người, cùng với mới vừa tiến vào nàng. Ở các nô lệ thông báo nàng là công chúa thân phận sau, này hai cái người cũng lười nhắc mà không đứng dậy. Đoàn từ này hai người khí chất, còn có quần áo trang điểm đi lên xem, nàng một cái công chúa, tựa hồ cũng treo chọc không dậy nổi. Rốt cuộc, tựa kia cô nương màu trắng da cá quần áo, liền không phải nàng có thể có được. Nghe nói, như vậy quần áo, cũng chỉ có hải quốc cao cấp quý tộc, mới xứng có được. Mà bọn họ người, thế lực là xa không đạt được trên biển đi. Trên biển thế lực, đây chính là các nàng tưởng cũng không dám tưởng tượng tồn tại. Đến nỗi vị kia lạnh nhạt hắc y gì thiếu nữ. Đang xem rõ ràng trên người nàng quần áo tài chất sau, Tư Mã Anh cũng là há hốc mồm. Này nơi nào là tầm thường vải thô a? Căn bản chính là một loại không biết tên cái gì ti dệt ra tới. Ở thời đại này, có thể có được ti dệt quần áo tồn tại. Này bối cảnh, nàng tưởng cũng không cần suy nghĩ. Nghe nói, trên đời này có mấy cái thần bí tổ chức. Bọn họ thân phận cao quý, hành sự quỷ bí. Liên tính là chính mình phụ hoàng, cũng không dám dễ dàng treo chọc rượu này phong. Mà lúc này... Nơi này tới hai vị như vậy tồn tại. Tư mã anh âm thầm nắm chặt nắm tay. Những người này, dường như đều hướng về phía nha tới. Kể từ đó, nàng còn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? lặng lẽ tiến đến ngải ti trước mặt. Người sau, cũng đảo qua ngày xưa tàn mạng, chỉ là cung kính mà hầu hạ kia hai vị ai cũng không để ý tới, cũng không nói lời nào thần bí xinh đẹp nữ tử. Liên tính là nàng tiến vào, trừ bỏ vị kia bạch y thiếu nữ nhìn thoáng qua, hắc y hẻ nữ tử, càng làm ý mắt cũng không nâng một chút. Qua đã lâu, có người hầu tiến đến hội báo. Hồi, hồi phu nhân, nhà đại sư, từ trong phòng ra tới, đang ở phía trước sân tàn bộ, vèo. Chỉ là chớp mắt công phu, kia nguyên bản bình thản ung dung hắc ý thiếu nữ đã không thấy tâm hơi. Tư mã anh đảo hít hà một hơi. Nữ nhân này, hảo biến thái tốc độ. Nàng còn không có đứng lên, nhân gia liền đã thất tung ảnh. Đến nỗi bạch tí gì thiếu nữ, tắc chậm gì gì đứng thẳng lên. Chân chùi mắt cá chân nhẹ nhàng di động. Một chuỗi lục lạc thanh âm dễ nghe truyền đến. Len keng, len keng. Thanh âm kia, liền giống đẹp nhất tiếng trời giống nhau. Em hai tư mà anh ngáp một cái, đứng liền muốn ngủ. Thẳng đến, một sợi mùi thơm lạ lùng truyền đến, người, đã thất tung tích lúc sau, nàng mới lặng yên tỉnh lại. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 299 chương 299, thần bí tổ chức phái tới nhân viên. Ta vừa rồi. Một bên, ngải ti thật sâu nhìn nàng cười lạnh nói tiếp. Đứng cũng có thể ngủ. Này, nàng hoàng sợ. Nếu là vừa mới cái kia thần bí bạch tỷ thì nữ nhân phải đối nàng ra tay. Kia chẳng phải là nói, nàng đã sớm mất mạng. Này nhất ba người, tiêu ngạo thực. Ta xem các nàng cũng không giống là người thường. Cho dù là người ta, cũng không tiếp xúc quá như thế trang điểm người đi. Người như vậy, chúng ta vẫn là rời xa hảo. Ngải ti thanh lánh thanh âm, dọa tư mạ anh chặt lại bả vai. Nàng cắn chặt ngôi. Nội tâm nói thầm không thôi. Cho tới nay, Đều thiên Chi kêu nữ nàng. Từ khi đi vào ngải ti phủ sau, đầu tiên là bị một cái nô lệ cấp đục nhã, cự tuyệt. Hiện tại, càng là bị hai cái xa lạ mỹ nhân nhi so đi xuống. Mặc kệ là từ khí chất, vẫn là quần áo trang điểm. Nàng cái này hoàng gia ngũ công chúa, ở nhân gia trước mặt, tính cái cái gì? Tại đây nháy mắt, tư mã anh có chút mệ hoặc. Thế giới này, rốt cuộc có này đó thần bí tồn tại. Ngươi biết các nàng là cái dạng gì người sao? Ngải ti dơ dơ lên ngôi. Ta tuy rằng không biết, nhưng ta suy đoán ra tới. Này hai người, hẳn là một cái là hải ngoại trọng đại thế lực tồn tại. Hoặc là là hải công chúa. Hoặc là, chính là hải hoàng bên kia một cái quan trọng tiểu thư. Dù sao, thân phận hiền hách, không phải ta như vậy tiểu dân có thể treo cho khởi. Đến nỗi cái kia hắc y gì sao, lai lịch của nàng sò so khó suy đoán. Bất quá, xem nàng lạnh băng khí thế, đến giống một ít tẩn ở phía sau màn tổ chức. Này đó tổ chức cũng không phải ta như vậy tiểu nhân treo chọc hời, cho nên nha, ta là không trông cậy vào. Tư Mã Anh Trừng lớn đôi mắt, ngươi ý tứ, ngươi muốn từ bỏ. Ngải Ti bất đắc dĩ nhún vai, có chút buồn cười nhìn nàng. Cũng là, ngươi còn có thực lực cùng các nàng hai đánh cuộc. Rốt cuộc ngươi có thể chiêu nha thích, còn nhưng cùng hắn nói tới cùng đi. Bất quá, ta xem kia hai người, chỉ sợ cũng không thể so ngươi nhường ga một lời không hợp, nói không chừng các nàng còn sẽ động thủ. Đến lúc đó. Ngươi xác định nhưng giữ được chính mình tánh mạng sao Nay trao phúng ngữ khí Lại dọa tư mã anh lại một lần rụt bả vai Đôi mắt, quay tròn chuyển động Loại chuyện này, thật sự quá đáng sợ Bất quá đâu, ta tin tưởng lấy tư hoàng ý tưởng Là sẽ không làm ngươi từ bỏ Tương phản, còn sẽ làm ngươi càng coi trọng nha Ha ha, ta nha, liền gắt một bên nhi xem diễn liền hảo Các ngươi chậm dãi phân đấu đi Giờ khắc này, ngải ti mạc danh hưng phấn Nguyên lai, like, buông một cái nô lệ cũng không phải quá khó nhịn chịu sự tình. Ít nhất, nàng hiện tại lại khôi phục phóng đẳng không kềm chế được sinh hoạt. Hơn nữa, tìm tới những cái đó nô lệ, mỗi người đều đối nàng sủng ái có thêm. Có, càng sâu đến nỗi hận không thể đem chính mình tâm ngóc ra tới. Tưởng tượng đến này đó, ngải ti lại lâng lâng. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình là cái cũng có thiệt tình người. Nhưng là hiện tại xem ra, này cái gọi là thiệt tình, vẫn là so bất quá hưởng thụ. Một khi không chiếm được, nàng liền sẽ lý trí buông tay. Ân, như vậy mới sẽ không bị thương. Có xem diễn tâm tình, ngài ty bệnh cũng liền rất tốt mau. Này tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần nha ở nàng trong phủ, này nhất bang muốn cầu tới cửa tới người, cái nào không cho nàng đồ vật đâu. Nghĩ vậy nhi, ngài ty lại nhìn về phía trên cổ tay một chuỗi tinh ánh dịch tấu hạt châu. Này bờ biển người, thật là giàu có hoa. Tùy ý cấp ra một chuỗi hạt châu, liền làm nhân ái đến trong xương cốt mặt. Còn có cái kia lạnh băng, nhìn như bất cận nhân tình cô nương. Tuy ý vung, đó là một kiện nàng xuyên như vậy quần áo, như vậy quần áo, lấy ra đi, chính là để thưởng vạn có tệ. Ha ha, liền tính là hoàng gia vị kia, gần nhất không cung cấp cũng nàng không ít chỗ tốt sao? Nha, ngươi thật đúng là một cái trậu châu đáo a gần nhất người tiểu chơi nghệ nhi, bị ta cũng bán kiếm lấy không ít. Hy vọng, ngươi ở ta nơi này nhiều trụ một ít thời điểm, trụ lâu một chút, ta mới có thể kiếm càng nhiều một ít. Cười khinh khách, vui sướng vô cùng ngại ti, nội tâm đã sớm ở tính kế. Muốn như thế nào mới có thể đem răng nanh giá trị, phát huy đến tốt nhất? Làm một cái sớm thủ tiết phụ nhân. Nàng tinh yêu cầu không đến. Như vậy, đương nhiên phải nắm chặt túi tiền. Hát trong rừng cây mặt, răng nanh nhìn cái này đột ngột xuất hiện hắc ý gì thiếu nữ, mi gắt gao ninh ở bên nhau. Trước mặt cái này nhìn chầm chầm hắn đánh giá hắc ý gì thiếu nữ, chỉ là lạnh nhạt đánh giá nàng. Ánh mắt kia, lạnh băng căn bản không giống một cái thiếu nữ hẳn là có được. Ngươi, chính là nha Lời này lộ ra một cổ trời sinh hẳn ý. Giang nanh gật gật đầu, đúng vậy. Nghe nói, ngươi rất lợi hại. Thiếu nữ quang một tiếng rút ra kiếm tới. Một lời không hợp, lập tức liền thứ. Giang nanh lạnh lùng cười. Một bên hấp tấp nên chiến. Một này vung tay lên. Tinh thần lực phát động. Phốc phốc phốc phốc. Ở cách đó không xa viễn trình quan khán bạch tỷ gì thiếu nữ. Nhìn này đột nhiên xuất hiện thổ thứ, dỏ há to miệng. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn này hết thảy. Trừ bỏ ở tư tế ở ngoài, khi nào, bên ngoài còn có như vậy như ít nhân viên tồn tại. Nhưng mà, sự thật thắng với hùng biện. Cái này nô lệ chính là có như vậy lợi hại bản lĩnh. Ngươi là thổ thuộc tính vu sư. Hắc con bướm cũng là đại kinh thất sắc. Nàng chưa bao giờ biết, một cái nghe nói có điểm danh khí nô lệ, cư nhiên có thể thuần phát thổ thứ. Loại này thổ thứ, trừ bỏ những cái đó tinh thần lực biến thái ra hỏa, giống nhau người, căn bản sẽ không làm được. Chính là hôm nay. Nàng gặp một người tuổi trẻ nam nhân. Hơn nữa, vẫn là một cái sẽ chế tác cốt khí thú nhân. Lại nhìn trước mặt răng nhanh, hắc con bướm đôi mắt lượng sán như là sao trời giống nhau. Không tội, tượng ngươi như vậy nam nhân, mới thích hợp khi ta nam nhân. Thực hảo, ta đối với ngươi nhưng xem như có hứng thú. Rất là hiểu biết nàng bạch tâm âm, nghe nàng nói như vậy lớn lên lời nói, mi hơi hơi ninh chặt. Không nghĩ tới, cái này từ trước đến nay cậu thả giang hồ nữ nhân, cũng sẽ có đối nam nhân cảm thấy hứng thú thời điểm bất quá cái kia người cao to nô lệ nam nhân cũng xác thật là đáng giá nàng như vậy trả giá nghĩ đến chính mình thân phụ trách nhiệm bạch âm âm cũng bắt đầu đứng đắn đánh giá khởi giang nhanh tới Hắc con bướm mấy năm nay ở bên ngoài lang bạn, cũng không phải bạch kiếm cơm ăn chẳng sợ giang nhanh thổ thứ toát ra cực nhanh nhưng là nàng cũng là giơ tay lên kia đao cắt nát thạch liền giống thiết đậu hủ giống nhau giang nhanh nhìn trầm trầm nàng trong tay đao một phen hào đao bất quá quan trọng nhất vẫn là cô nương sưng lửa Không chế thật là kỳ diệu nha. Ha ha, quá khen quá khen. Hắc con bướm ha ha cười. Đột nhiên ánh mắt lạnh lùng. Ầm vang. Kiêu chớp, băng đao. Tiếng sấm. Ngải Ti cùng mới tới rồi tư ma anh trợn mắt há hốc mồm nhìn không trung. Bầu trời trói lọi, rõ ràng liền vẫn là sáng sủa thời tiết. Nhưng răng nanh cùng cái kia hắc y phục cô nương đánh nhau địa phương, lại bị lôi điện vây quanh. Thả, tường đá cũng càng ngày càng dày. Cuối cùng Càng là đem nàng hai người bao phủ ở bên trong. Chỉ nghe được tiếng sấm, còn có tia chớp tượng nhi cánh tay thô giống nhau răng rắc răng rắc giáng xuống. Này hai cái người, đều biến thai a ta cho rằng, thế gian này sẽ không có như vậy thiên tài tái xuất hiện. Nhưng hiện tại mới hiểu được, thiên tài, thật sự chẳng phân biệt biên giới, nơi nào đều sẽ có. Mặc kệ nàng là cao cấp, vẫn là nô lệ. Ngải Ty than nhẹ. Tư Mã Anh tắt sắc mặt trắng bệ. Như vậy cường hán người, nàng lấy cái gì cùng nhân gia tranh đoạt a? Còn có cái kia vẫn luôn đang nhìn một màn này bạch dì ghê cô nương. Nay một người chỉ là lục lạc vang lên mấy mắt, nàng cư nhiên liền sẽ nghe âm đi vào giấc ngủ. Người này không cần suy đoán, cũng biết là ai. Ở Hải Quốc, nghe nói có một vị từ nhỏ liền đối âm nhạc rất có thiên phú tồn tại. Nàng có thể lợi dụng hết thể có thanh âm đồ vật tới giết người. Người này tuy rằng vẫn luôn là cười hì hì, nhưng lại có thể đang cười chung liền lấy nhân tính mệnh. Không ít trầm mê, muốn xâm phạm nàng nam nhân cuối cùng đều bị nàng giải quyết. Mà như vậy một cái biến thái nghe nói lớn lên vô hại. Cực mỹ. Nhưng, lại là hải hoàng cung ấu công chúa. Cũng là, hải hoàng yêu nhất tiểu nữ nhi. Cùng nàng nuôi thả không giống nhau, vị kia hải công chúa, là mỗi người đều sủng tồn tại. Liên tính là hải hoàng cung thái tử điện hạ, cũng đối vị này muội muội sủng ái, lại sợ hại không thôi. Đã từng có nghe đồn. Đến hải công chúa giả, được thiên hạ. Chỉ cần được đến như vậy một cái hải công chúa. Nhất định có thể được đến thiên hạ Bởi vì, âm sát, cũng là nhất chỉ sợ tồn tại Một khi liên lụy tiến âm phù sát phản liền ý nghĩa sẽ có một đoàn người sẽ bị tàn sát Cố tình, hải công chúa chính là như vậy một người Bởi vì này một nguyên nhân Hải công chúa đến bây giờ hôn phối nhân viên Cũng chưa từng tìm được Cùng nha, đến cũng là xứng đôi Đến nỗi vị kia màu đen quần áo người Chỉ sợ cũng là mấy năm nay ngẫu nhiên truyền lưu ra tới Vị kia tập hợp 10 đại tuyệt sát kỹ năng có quan hệ thần bí nữ nhân, có lớn lao quan hệ. Nghe nói, ở băng tuyết trong thiên địa có một cái băng tuyết vương quốc. Chỗ đó có một ít hàng năm đắm chìm ở băng tuyết thiên địa người. Các nàng có được trời sinh liền có thể diệt sát hết thể phong tuyết mưa to. Càng có được, hàn băng 3000 tức năng lực. Hàn băng 3000 tức ca. Ngẫm lại liền khủng bố tồn tại. Đóng băng ngàn dặm. Đó là thế nào một loại năng lực mới có thể triệu tập nhiều như vậy băng tuyết tinh linh? vì bọn họ chế tạo ra như vậy một mảnh thịnh cảnh. Đến lúc này, tư mã anh tài cảm thấy, chính mình quá hết ngồi đáy giếng. Trước kia, nàng còn cảm thấy chính mình là cái thiên tài. Mặc kệ là học loại nào, đều cực nhanh tốc. Nhưng hiện tại cùng người một đối lập, nàng chính là điển hình phế vật a Ha ha, đánh sảng khoái. Bất quá, hiện tại muốn xem ta đóng băng ba thước. Nam nhân, ngươi nếu là chắn qua này nhất chiêu sát chiêu, có lẽ, ta thật sự muốn suy xét gả cho ngươi Nga. Đánh hương phấn hắc con bướm. Lúc này ánh mắt nóng rực mà nhìn trước mặt nam nhân. Nàng tự xuất đạo tới nay, cực nhỏ có thể gặp được đánh vui sướng đối thủ. Hôm nay, một cái nô lệ, cư nhiên làm nàng có hàm thái cảm giác. Người tài giỏi như thế, thật sự là quá khó tìm đến. Tuy rằng ta khinh thường với đánh nữ nhân. Nhưng là, ngươi lần nữa nói ta sẽ là người nam nhân, này làm ta cực độ khó chịu. Bởi vì, ta là một cái có nguyên tắc nam nhân. Cũng là một cái, có tức phụ nam nhân, nữ nhân. Thu hồi ngươi nói, ta có thể suy xét buông tha ngươi. Giang Ninh lạnh lùng nói xong, giơ tay lên, một đạo sắc nhọn cục đá cây cột đột nhiên hướng vị kia hắc cô nương chạy trốn qua đi. Khanh khách, có chút ý từ xa lâu như vậy, tinh thần lực của ngươi, cư nhiên còn cuồn cuộn không dứt. Xem ra, có thể chế tạo ra những cái đó tinh rượu tiểu cốt người, xác thật là có đạo lý. Liên hướng ngươi như vậy tinh thần lực, có thể làm đến loại chuyện này, cũng là cực bình thường chuyện này. Hắc con bướm nói, càng ngày càng nhiều. Lèo xi si ngoại kỳ điếp. Phần 300. Trưng 300, nô ấn hội chủ. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của nàng lạnh lùng. Tay, càng là dơ lên. Đóng băng 3.000 thước. Vèo vèo. Một trận cu ca coca ca thanh âm vang lên. Ngay sau đó, hắc con bướm trong miệng thở hồn hển một đầu cổ quái nhạc khúc. Giang nanh đồng tử co chặt. Hắn phát hiện chính mình vị trí địa phương, đột nhiên liền biến thành băng tuyết thế giới. Bầu trời, còn mặt trời lên cao. Nhưng hiện tại, Nơi này lại biến thành băng tuyết thiên địa. Hơn nữa này đó tuyết, liền giống có linh cảm giống nhau, lập tức hướng hắn nhào tới. Rất có chấn định tự nhiên, nhưng cũng không tiếp thu quá như thế tỉnh thế hắn, tại đây nháy mắt, cũng là luông cuống tay chân. Giang giác, liền bị đóng băng ở băng thế giới. Khanh khách, còn không có người, có thể từ ta đóng băng 3.000 trong thế giới mặt giải phong ra tới Nga. Đương nhiên, ngươi đối thủ như vậy, ta cũng không muốn cứ như vậy chơi chết người. Nói đi, thần phục vẫn là quy phục, hai con đường. Chỉ cần chọn, ta đều buông tha ngươi. Hắc con bướm tự tin mà cười. Nàng này nhất chiêu, liền không thất qua tay. Trước mặt nô lệ, liền tính là lại như thế nào cứng hãn, hắn cũng kháng không được. Đóng băng lên răng nanh toàn thân đều là băng. Thoạt nhìn liền giống một tôn điều khắc giống nhau. Cách đó không xa ngải ti trong mắt sẹt qua một tia đau đớn. Muốn tiến lên, lại bị tư mạ anh một phen đè lại. Đừng qua đi, hắn ở dãy ruột. Ta thấy hắn đôi mắt ở động, ngươi xem, hắn cánh mùi địa phương vẫn là khí thể ở phun. Ngải Ty lúc này mới nhìn lại, quả nhiên, kia đóng băng địa phương, còn có một tia nóng bỏng khí thể sẽ qua. Có thể thấy được, lúc này răng nanh còn ở dãy rùa. Chính là, chúng ta cứ như vậy nhìn mặc kệ sao? Tư Mã Anh cười nhạo ra tiếng, "Ngươi có thể đánh quá vị kia Hắc Cô nương, vẫn là có thể có thiên đại tình cảm, làm nhân ra buông tha nha." Lần này, Ngải Ty cũng không dám lên tiếng. "Đích xác, nàng không lớn như vậy mặt mũi." Những người này là hướng về phía nha bản lĩnh tới tìm người, sẽ không cứ như vậy nhìn hắn chết đi. Cho dù là hắc con bướm muốn nha chết, nhưng vị kia bạch gì đi cũng sẽ không mặc kệ mặc kệ. Người thả hay chờ xem. Nàng một nam miệng. Ngải ti thấy, trước đây vị kia vẫn luôn thờ ơ bạch công chúa, lúc này, cũng nghiêm túc mà đứng lên. Xem tay nàng nhẹ nhàng nâng khởi, hiển nhiên, đây cũng là muốn ra chiêu. Nhìn xem, nàng muốn ra chiêu. Ta chính là nói sao, sao có thể mặc kệ mặc kệ đâu. Mà lúc này, bị đóng băng lên răng nanh, đang trải qua không gì sánh kịp thống khổ tra tấn. kia một tầng đóng băng lên sau, hắn hơi thở, còn có đầu, đều chứng thử. Nhưng là, hắn không thể đầu hàng. Này đó lạnh băng hơi thở, còn một cái kính hướng trong thân thể hắn chạy trốn. tựa hồ là thẳng đến hắn thú hồn mà đi. Nói cách khác, vị này thoạt nhìn lạnh nhạt nguyên hắc cô nương, là cái sẽ lợi dụng này đó băng tuyết tinh linh, lại đóng băng người linh hồn tồn tại người. Người như vậy, hắn cũng có thể gặp được bất quá, liền tính là biến thái, cũng định không cùng với này đầu hàng. Như vậy tưởng tượng, hắn nỗ lực chống cự lại này đó lạnh băng đồ vật. Hắc con bướm cũng là kinh ngạc cực kỳ. Nàng cho rằng, chỉ cần như vậy trăm cái hô hấp, liền có thể làm cái này nô lệ quy phục. Nhưng năm trăm cái hô hấp qua đi, băng tuyết đều ở răng rắc răng rắc đi xuống rơi xuống, cái kia nô lệ, cư nhiên còn chưa từng đầu hàng, thả, hô hấp thoạt nhìn là khẩn chút. Nhưng hắn vẫn cứ sống ở lớp băng bên trong. người như vậy cũng coi như là đánh vỡ cực hạn. Nàng đến bây giờ mới thôi, là thật không nhìn thấy quá. Trong lúc nhất thời, cũng liền càng thêm thương tiếc khởi nhân tài như vậy tới. Băng tuyết tinh linh, lấy mô danh nghĩa, xâm nhập hắn thú hồn thế giới đi. Đúng lúc này, hắc con bướm tăng lớn lực lượng. Cách đó không xa, bạch âm âm nhìn nàng sắc mặt xanh tím, cũng là chấn động. Cùng hắc con bướm giao thủ nhiều năm. Nàng đương nhiên hiểu biết cái này cô nương thực. Một khi làm nàng ra này nhất triều băng tuyết tinh linh sau cũng coi như là lớn nhất sát chiêu. Đến lúc này, nếu như nàng vẫn là thắng lợi không được, như vậy liền ý nghĩa nàng sẽ thất bại. Cái kia nô lệ, hắn rốt cuộc là cái cái dạng gì tồn tại a? Nghĩ vậy Nhi, Bạch Âm Âm nhìn răng nanh ánh mắt, cũng cùng xem quái thú giống nhau. Nàng thấy qua không ít thiên tài biến thái linh tinh, nhưng là, tựa cái này nô lệ như vậy thiên tài biến thái người, lại là chưa từng thấy quá. Thế giới này, chung quy là thiên tài thế giới a khó trách Lão nhân vẫn luôn báo cho ta, này bên ngoài, có càng nhiều nhân tài. Chớ nên muốn cực hạn ở thế giới của chính mình. Nhiều đi vừa đi, có lẽ, thật sự có thể nhìn ra không giống nhau nhân tài. Giang giác, giang giác. băng tuyết tinh linh, không ngừng xâm nhập tiến vào, Mắt thấy liền phải xâm nhập đến thú hồn thế giới. Giang nanh nội tâm tuyệt vọng. Cắn răng gắt gao chống lại. Nhưng mà, đúng lúc này, những cái đó băng tuyết tinh linh, liền giống đã chịu kinh hách giống nhau. Đang không ngừng giảm bớt, giảm bớt thậm chí còn có càng là phát ra hoảng sợ thét chói tai, không không, a a cứu mạng, đây là cái gì? Phảng phất nghe được các tinh linh thét chói tai cầu xin, giang nanh tinh thần rung lên, hắn cường đánh lên tinh thần, nỗ lực vẫn duy trì đầu thanh tỉnh. là hồn ấn, là tức phụ lúc trước cho hắn thiết trí bảo hộ hồn ấn, không thể tưởng được, tại đây sinh tử thời khắc này đó hồn ấn, cư nhiên phát động tự mình phòng ngự bảo hộ, tuy rằng chúng nó cũng ở bị tiêu hao, nhưng mà Những cái đó xâm nhập tiến vào băng tuyết tinh linh, vẫn là bị này đó hồn ấn một chút như tầm ăn lên. Bên ngoài, Hắc Con bướm sắc mặt trắng bệnh, hô hấp thắng được. Nàng nhận thấy được băng tuyết các tinh linh yếu bớt, càng cảm giác được chính mình tinh thần lực bị tổn thương. Loại tình huống này, nàng là chưa bao giờ từng gặp được quá. Không, ở thời khắc mấu chốt, Hắc Con bướm vẫn là quyết đoán rút khỏi chính mình tinh thần lực không chế. Một lui lại ra tới, nàng liền vội vàng thối lui vài bước. Nguyên bản trần trùi mắt cá chân cũng bị răng nanh trước đây tinh thần lực làm ra tới thổ thứ chắc thương. Hoa! Một ngụm máu tươi cuồn phun ra tới. Hắc con bướm hoảng sợ nhìn trước mặt đóng băng bên trong nam nhân. Sao có thể, ta băng tuyết tinh linh, ta như vậy nhiều băng tuyết tinh linh a? Cứ như vậy bị người nam nhân này như tầm ăn lên. Phải biết rằng, mỗi một con băng tuyết tinh linh, đều cực không hảo triệu hoán mà đến. Chính là hiện tại, cái này nô lệ nam nhân, cư nhiên đem nàng băng tuyết tinh linh như tầm ăn lên thật lớn một nửa. Cái này tàn khốc sự thật. Làm nàng không tiếp thu được Giang giác Đúng lúc này, nguyên bản bị phủ đầy bụi lên răng nanh Bên ngoài thân thượng lớp băng Giang giác, giang giác theo tiếng mà toái Tái xuất hiện trước mặt người khác nam nhân Tóc không gió tự dương kia lãnh liệt như băng đao ánh mắt Một đao đao lăng chỉ ở hắt con bướm trên người Nàng như đọa hầm băng Không chút nghi ngờ, người nam nhân này Tại đây một khắc là muốn sát nàng Hán, nổi lên sát ý Nam nhân tầm mắt chậm rãi rời đi Cuối cùng, thư lệnh một tiếng Đừng lại làm ta thấy ngươi, nếu không, chết. Thẳng đến, tiếng bước chân đi xa. Hắc con bướm mới phát hiện, mặt đất một bãi vệt nước. Giữa lưng, một mảnh lạnh lẽo. Vừa rồi, ở kia nam nhân chú mục trung, nàng thiếu chút nữa liền dọa nước tiểu. Lần đầu tiên trước mặt người khác, ý thức được chính mình kỳ thật cũng thực nhược. Sinh mệnh cũng là bất kham một kích. Giang Nanh đi đến Bạch Âm Âm trước mặt, cô nương này cũng đã sớm dọa há hốc mồm. Nàng còn xoa nắn con mắt, không dám tin tưởng trước mặt phát sinh hết thảy. Cùng hắc con bướm giao thủ quá nhiều lần Không có một lần nàng có thể lấy lòng Chính là, hiện tại cái này nô lệ thú nhân Cư nhiên đem hắc con bướm đóng băng 3.000 thước cấp phá Đây là một loại cái dạng gì khái niệm Nói cách khác Nếu là nàng đối thượng cái này thú nhân nô lệ Cũng sẽ cùng hắc con bướm giống nhau Rơi vào cái cực thê thảm kết cục. Vốn dĩ chỉ là xem diễn Muốn nhân cơ hội ra tay bạch tâm âm Tại đây một khắc lăng là bị dọa nói cái gì Cũng nói không nên lời Một lòng, thình thịch thình thịch không ngừng va chạm ngực. thẳng đến nam nhân nghiêng người quá, kia lệnh băng thoáng nhìn, lệnh nàng lại đứng thẳng thân thể, ngươi cũng lăn, nhìn nam nhân đi nhanh rời đi, bạch âm âm thở dài ra một ngụm cho khí, nhìn phía trước ngốc đứng ở mà hắc con bướm, lúc này một bức đại triệu đả kích bộ dáng, nàng liên tâm tình cực hảo, khanh khách, hắc hắc ga, ngươi cứ nhiên, thất bại ác, hắc con bướm ánh mắt chậm rãi dừng ở trên người nàng, dưa môi. Xả ra một cái lạnh băng tươi cười Nếu ngươi đối thượng hắn Có lẽ so với ta còn muốn thảm Ơn, thảm là nhất định Bất quá đi, cũng không nhất định do so ngươi còn muốn thảm chính là Rốt cuộc, hai chúng ta là không sai biệt lắm Không phải sao Ai, ngắm lại cao ngạo hắc hắc cư nhiên bị một cái nô lệ thú nam đánh bại Này tin tức một khi lan truyền mở ra Cũng không biết, bên ngoài kia giúp biến thái Sẽ thấy thế nào ngươi nha Hắc con bướm nắm chặt kiếm ngẩng đầu, tiếp tục đi phía trước Đi tới đi tới. Nàng đột nhiên cười. Kỳ thật, nam nhân kia cũng cực có ý tứ, không phải sao? Có lẽ, thật sự có thể suy xét làm hắn làm chính mình bạn lữ. Chẳng sợ, thân phận của hắn đã từng là một cái nô lệ. Như vậy tưởng tượng, hắc con bướm đôi mắt liền có vẻ hơi có chút đu hòa. Đồng dạng, bạch thâm âm cũng nghiêng đầu, nhìn như mơ hồ mà lẩm bẩm lầu bầu. Kỳ thật, hiện tại xem ra, lão nhân để cho ta tới tìm cái nam nhân gà rớt. dường như... Cũng chỉ có cái này nô lệ mới thích hợp ta Nga. Bên người, ta đều nhìn không thuận mắt. Cái này, bất quá là không chán ghét thôi. Hắc con bướm nghe thân thể lắc lắc, nhưng vẫn cứ bước chân cực ổn mà đi phía trước hành. Giang nanh vừa thoát khỏi này đó tạp vụ nhân viên sau. liền như điện lẽ giống nhau chạy về chính mình phòng. Đối canh giữ ở bên ngoài người chỉ nói một câu. Đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào. liền phanh mà đem chính mình nhốt ở trong phòng. Ngoài phòng, canh gác nhân viên hai mặt nhìn nhau cũng không biết hắn đây là trong quyết đấu bị thương. Vẫn là muốn làm gì. Tóm lại, cảm giác tình hình không phải thật là khéo. Chờ đến sâm hùng từ bên ngoài trở về, nghe nói giang nanh trạng hôm sau, cũng là nôn nóng đến không được. Nhưng mà, không có người dám tùy tiện tiến vào. Bởi vì giang nanh nói qua, không chuẩn người đi vào quấy rầy hắn. Lúc này, giang nanh chính nhắm mắt lại, không ngừng đắm chìm ở chính mình thú hồn thế giới. Cảm thụ A, như thế nào cảm thụ không đến đâu. Vừa rồi, rõ ràng là có cảm giác nha, hắn sốt ruột, sợ hãi, lại vội vàng. Vừa rồi, ở hắc con bướm băng tuyết tinh linh sắp xâm nhập hắn thú hồn giờ quốc tế, những cái đó nô ấn đột nhiên truyền đến mánh liệt phản kích, cũng là trong nháy mắt kia, nguyên bản chỉ có thể ở nhất định trong phạm vi mới có thể cùng lâm đỗ quên có liên hệ hắn. Cư nhiên ở khi đó cảm nhận được tức phụ đau đớn, không sai, tức phụ tựa hồ rất đau, cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn, cùng với nàng chửi gầm lên thét chói tai. Làm hắn tâm thần run rảy giữ rội dưới, lập tức liền tránh thoát băng tuyết tinh linh chói buộc. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 301 Chương 301, Tà Tức Phụ Tức Phụ, ngươi thế nào? Vì cái gì không có phản ứng, vì cái gì không có hưởng ứng. Giang nanh hoảng loạn, thậm chí tưởng tự mình hại mình chính mình thú hồn, để làm nô ấn đã chịu kích thích. Chỉ là, lại thế nào đều không có tức phụ liên hệ. Vô lực nằm liệt trên mặt đất. Giang nanh toàn thân là hãn. Vừa rồi sở dĩ sẽ bỏ qua hắc con bướm Cũng không phải bởi vì bên nước số. Mà là, bởi vì nàng vây khốn, làm hắn cùng tức phụ tâm thần có câu thông liên hệ. Trước mắt, hắn chỉ biết, tức phụ thân ở ở hướng phía đông phương hướng. Chính là phía đông hảo khoan, hảo xa, như thế nào đi tìm tức phụ. Tưởng tượng đến nơi này, giang nanh liền khí cắn chặt hàm răng. Tìm nữ nhân kia. Nàng nếu có thể dùng băng tuyết tinh linh chói bụng ta, thương tổn ta, như vậy... Ta cũng có thể thông qua loại này thường tổn lại một lần tìm được tức phụ. Nghĩ vậy, giang nhanh nơi nào còn ngồi trụ. Cỏ mà bỏ dậy vèo vèo ra bên ngoài. Hắn đến chạy nhanh tìm được tức phụ. Hắc con bướm mở mịt đi ở phố xa thượng. Quần áo lược hiện hỗn độn Tóc cũng có nửa rún còn tán loạn. Nhưng dù cho như thế, phố xá người trên, ở nàng lại đây khi, cũng một đường tránh ra. Như vậy lạnh băng cô nương, cho dù là trước mắt mở mịt, bọn họ cũng không dám cùng chi tới gần quá nhiều. Hắc con bướm suy nghĩ rất nhiều, có bị sư phó nghiêm khắc học nghệ đoạn ngắn, Càng có cha mẹ tha thiết kỳ vọng. Cho tới nay, nàng đều là sư phó cùng cha mẹ ưu tú nhất chờ đợi. Mà nàng, cũng là mọi người người trẻ tuổi bên trong, nhất có hy vọng cũng nhất có tiền đồ tồn tại. Nhưng hôm nay, nàng sở hữu hết thảy, đều bị đánh tan biến. Nàng tiêu ngạo, nàng danh vọng, trong nháy mắt này, đều bị một cái thú nhân nô lệ cấp tiêu vong. Không nghĩ đi hồi ức. Chính là, nam nhân kia ấn tượng nhưng vẫn hiện lên ở trước mặt. Hán tử đóng băng bên trong chỗ hết tài năng thời điểm, cặp kia có thể trí người tử địa con người. Cùng với, hắn lạnh lùng một tiếng lăn. Trước nay đều chỉ có nàng lãnh nạo mà đối người khác nói lan tự. Chính là hôm nay, nàng cũng nếm tới rồi bị người như khiển trách cẩu giống nhau mang đi. Mở mịt đứng ở một chỗ cao điểm, hắc con bướm ánh mắt cực độ mở mịt. Từ trước đến nay kiêu ngạo như tinh trần, này đảo qua rừng ở bụi bặm, như thế nào cũng khôi phục bất quá tới. Cô độc cầu bại thật sự thất bại, kia tâm tình, cư nhiên trầm thấp đến như thế nông nỗi, trung quy vẫn là xem trọng chính mình thích dưỡng năng lực, chính như vậy nghĩ, đột nhiên có người thét chói thay ra tiếng, quay đầu lại liền thấy nam nhân kia vội vàng chạy tới, ngươi cùng ta tới, giang nhanh một phen túm chặt nàng liền ra bên ngoài kéo, hắc con bướm ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn túm chặt tay mình, nhếch môi, bước chân không tự chủ được mà đi theo hắn đi, trên đường phố mọi người thấy một cái diện mạo lạnh băng. Nhưng lại xinh đẹp thực cô nương, đang bị một người cao lớn uy manh hán tử kéo tuấn đi. Kia lưỡng đạo thân ảnh, hài hòa làm thật nhiều người bóp cổ tay thở dài. Ngươi muốn ta lại dùng băng tuyết tinh linh tới vây công ngươi? Nghe được răng nanh đưa ra này, vừa mời cầu sau, hắc con bướm há hốc mồm. Nàng dung đánh giá kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn trước mặt nam nhân, chỉ thấy hắn ánh mắt lo âu không ánh sáng. Một trương nguyên bản anh tuấn mặt, lúc này lại hiện lên vài sợi nóng nảy. Đúng vậy, ngươi chạy nhanh dùng băng tuyết tinh linh vây công ta. Như nhau trước đây như vậy, muốn tàn nhẫn. Ngươi điên rồi. Hắc con bướm chậm rãi ngồi dậy. Ngươi đáp ứng không đáp ứng đi. Nha cũng bực lớn tiếng chất vấn. Hắc con bướm cao ngạo mà ngẩng đầu lên. Ta dựa vào cái gì muốn mổi ngươi hồ nháo? Thả, ta băng tuyết tinh linh cũng không phải không duyên cớ là có thể được đến. Ngươi có biết, vì được đến này đó băng tuyết tinh linh tương trợ, ta ở nhất Tàn Khốc Cực Hàn chi địa ngây người bao lâu? Chính là hôm nay, chỉ là vây ngươi kia một khắc. Ta băng tuyết tinh linh tổn thất một nửa có thừa. Hiện tại, ta nảy đó băng tuyết tinh linh lại muốn vây công ngươi, hiệu quả không có trước kia hảo không nói, thả, ta cũng hao phí không dậy nổi như vậy tổn thất. Các tinh linh, quá chân quý. Đặc biệt là đến từ chính cực hàn chi địa băng tuyết tinh linh. Nàng lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt. Giang nanh tắc mất mát mà đứng ở chỗ đó. Tại sao lại như vậy, nguyên lai, liền tính là cảm thụ ngươi tung tích, cũng là như thế hy vọng xa vời sự tình sao. Hắn ngơ ngác nhìn về phía phía đông phương hướng. Hắc con bướm lại từ trên mặt hắn nhìn ra thương. Cuối cùng, nữ mày có chút khó hiểu mà nhìn hắn. Ngươi tưởng thông qua ta vây công, làm cái gì? Tính, ngươi giúp không được gì, nói cũng nói vô ích. Giang nhanh mất mát mà lắc đầu, xoay người liền phải rời đi. Ta nói, nếu ta lại tìm được khác biện pháp, làm hắn tới vây công ngươi thú hồn. Cuối cùng, làm ngươi có trước đây nguy cơ cảm đầu. Phía sau, hắc con bướm nói. Lệnh răng nanh bông chốc quay đầu lại. Hắn tràn ngập hy vọng mà nhìn nàng. Cũng thật. Hắc con bướm nhợt nhạt dương ngôi. Thật. Muốn tiến hành thú hồn công kích, có rất nhiều bên biện pháp. Chẳng qua, này nhân loại yêu cầu lược cao một ít thôi. Bất quá, may mắn ta còn nhận thức người như vậy. giang nanh thở sâu. tiêu hảo, ngươi thả mang ta đi. Nhưng chợt hắn thấy hắc con bướm cũng không có động, mà là vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn hắn. ngươi nghĩ muốn cái gì? Muốn hỗ trợ đương nhiên phải có đại giới. Lúc này Giang Ninh lại khôi phục khôn khéo, muốn ngươi Giang Ninh lạnh mắt, làm một chút cốt khí, một chút là nhiều ít. Giang Ninh sắc mặt hơi hoãn, như vậy chuyển biến hắn, lệnh hắc con bướm âm thầm khẽ thở dài một tiếng. Nhưng là khôn khéo như nàng, ánh mắt tội gì chuẩn. Người nam nhân này, không có bên nam nhân đang xem chính mình khi mê luyến, càng không có cái loại này thấy mỹ tâm hỉ. Có, chỉ là lạnh nhạt, chân định tự nhiên. Người như vậy hoặc là chính là tuyệt lãnh tuyệt tình tồn tại, hoặc là chính là hắn nội tâm sớm đã có người, lại dung không dưới bên người. Mặc kệ là hai điều điểm nào, với nàng tới nói, người này, nàng không cần thiết chết lại chết treo. Nay đây, nàng cần thiết muốn đưa ra có lợi nhất chính mình bên này điều kiện. Ta muốn 10 cái ngươi ở trên thị trường cái loại này sẽ công phòng cốt người, còn muốn một trận xe phi cốt cánh. 10 cái không có khả năng, ngươi cho ta chế tác cốt khí là nhặt đại thạch đầu đâu. Giang Nanh hừ lạnh một ngụm liền cự tuyệt chợt những mày, ba cái cốt người, ngoài ra còn thêm một thêm nhưng cất chứa 20 cá nhân phi hành cốt cánh. Lại muốn để càng cao yêu cầu, ta tìm người khác. Hắc con bướm băng tuyết tan giã chẩm rãi cười, gật đầu, thành dao. Trước dao một cái cốt người trở thành là tiền trả trước, ta mang ngươi đi tìm ta vị kia trưởng bối. Chỉ có nàng, mới có thể làm được chính xác khống chế cái kia độ, có thể cho ngươi thú hồn tạo thành nguy cơ, lại không đến mức làm ngươi bị hao tổn căn nguyên. Thú hồn, là thú nhân yếu ớt nhất tồn tại. Kỳ thật, bọn họ những nhân loại này có chút tu thành chính mình hồn hải, cũng là nhất kiêng kỵ bị công kích hồn hải nơi. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, mặc kệ là người, vẫn là thú nhân. Nhưng phàm là hồn đã chịu thương tổn, cuối cùng đều sẽ chết cực thảm. Bất quá, trước mặt cái này thú nhân, tựa hồ là cái nhất cổ quái ví dụ. Thường một lần như thế công kích hắn thú hồn, tự nhiên lông tóc không tổn hao gì. Xong việc còn vọt mạnh ra tới, thiếu chút nữa đem chính mình phản vệ mà chết. Tưởng tượng đến này đó. Hắc con bướm lại xem Giang Ninh khi, liền lộ ra đánh giá. Nhà ngươi ở nơi nào? Các ngươi bên kia người, có phải hay không đều tượng ngươi giống nhau hủy là thủ? Một đường hướng cực băng nơi đi, Hắc con bướm một bên rất có hứng thú hỏi. Nhưng mà, Giang Ninh càng có rất nhiều đi vội vã lộ, cũng không có bên tâm tư cùng nàng nói chuyện. Này lệnh Hắc con bướm càng bất đắc dĩ. Tốt xấu, nàng cũng là cái mỹ nhân sao. Tại đây thú nhân trước mặt, như thế nào liền một chút lực hấp dẫn cũng không có đâu. Ngươi có phải hay không nội tâm có một nữ nhân? Rốt cuộc, vấn đề này chọc chúng răng nanh nội tâm. Đi đường không có việc gì, nói chính mình nữ nhân, răng nanh vẫn là vui làm. Đúng vậy, ta là có tức phụ người, cho nên ngươi ngày thường có thể ly ta xa một chút. Ta tức phụ nếu biết ta cùng với nữ nhân khác ở bên nhau, nàng sẽ bực bội. Nàng vừa giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắc con bướm nghe sửng sốt. Cách nửa ngày mới có chút vô ngữ hỏi. Ngươi rất sợ chính mình tức phụ. Đúng vậy. Ta vẫn luôn liền sợ nàng a, nhưng là, nàng cũng sợ ta, sợ ta đau, sợ ta sinh khí, sợ ta không cao hứng, sợ ta làm việc làm không tốt. Càng sợ, ta ăn không tốt, ở bên ngoài có nữ nhân khác, tóm lại, nàng sợ ta địa phương, nhưng nhiều. Nhắc tới tiểu nữ nhân ngày thường thì thầm, răng nanh ánh mắt đều hóa thành thủy. kia nhu hòa khuôn mặt, cùng trước đây banh nghiêm túc dạng hiểu rõ, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau nhi. Hắc con bướm ngơ ngác nhìn cái này nhắc tới nữ nhân khác liền quên hết tất cả nam nhân. Nửa ngày vô ngữ, còn không phải là một nữ nhân sao, như thế nào nhắc tới lên, liền không dứt đâu. Câu chuyện vừa mở ra, vậy cùng thủy giống nhau thao thao bất tuyệt. Nay một đường, hắc con bướm nghe được nhiều nhất, chính là cái này thú nhân vẫn luôn đang nói, ta tức phụ như thế nào thế nào, ta tức phụ nếu gặp được như vậy thức ăn sẽ thế nào. Ta tức phụ thấy cái loại này quần áo sẽ thế nào. Ta tức phụ. Nghe được cuối cùng, hắc con bướm đều phải nghe buồn nôn. Nịm à, ngươi nói ngươi tức phụ thì tốt rồi đi. Vì cái gì vẫn luôn không dứt, Làm toàn thế giới đều chỉ có ngươi tức phụ tốt nhất giống nhau. Tốt xấu, lao nương cũng là cái nữ nhân được chứ. Từ trước đến nay cao ngạo lạnh nhạt nàng. nay một đường bất kham phiền nhiễu. Thật vất vả ở đã trải qua lặn lội đường xa sau, nhưng xem như tới rồi kia bắc cực nơi. Nhìn này đầy đất tất cả đều là tuyết cùng băng thế giới, răng nhanh hít một hơi thật sâu. Sư phó của ngươi, liền ở tại như vậy địa phương. Đúng vậy, ta tức phụ nếu là thấy như vậy địa phương khẳng định sẽ hưng phấn hoa tuyết, còn muốn đôi người tuyết. Cho nên ta quyết định, trong chốc lát ra tới thời điểm, vì nàng xây một cái người tuyết. Lời này vừa mở ra, lại là bờ là bờ là một đồng lớn. Hắc con bướm không thể nhịn được nữa. Cuối cùng bạo nộm mà khiển trách một tiếng. Đủ rồi, nhắm lại ngươi tức phụ. Ta tức phụ bế không thượng A. Giang nanh buồn bực còn coi nàng liếc mắt một cái. Ngươi nữ nhân này, hảo không tiến tuổi, ta không nói lời nào đi, ngươi nói ta là cái buồn. Ta vừa nói lời nói. Ngươi nói ta đủ rồi. Khó trách ta tức phụ nói qua, trên đời này, nhất định phải nhớ kỹ, duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó nhất dưỡng cũng. Đương nhiên, ta tức phụ cũng không phải là cái loại này không hảo dưỡng nữ nhân, tức phụ luôn là nói. Mặc kệ là nam nhân nữ nhân, đều có người tốt người xấu. Nay cây trúc mọc ra tới, còn có tốt xấu khác nhau đâu. Hắc con bướm hoàn toàn đen mặt, nếu có thể thời gian đảo hồi, nàng tuyệt đối sẽ không nhắc tới này thú nhân tức phụ. Sư phó, chúng ta đã trở lại. Ở nhìn thấy nguyên đông tuyết ngay mắt, nàng có loại nhân sinh nhất vui sướng giải thoát, không gì hơn thoát khỏi nam nhân kia trong miệng ta tức phụ. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 302 Trường 302, sinh sản chi đau. Không để cập tới răng nanh đi bắc cực nơi tìm người, lại quay đầu lại nói lâm đố quyên. a ta không cần sinh, quá đau nha. Đây đều là cái quỷ gì, răng nanh, ngươi cút cho ta trở về, ta không cần đường ngươi nữ nhân, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Ta muốn chết. Đau muốn chết nha. Nghe trong phòng giống to kêu to trung khí mười phần chửi bậy thanh, Mị Sam không ngừng hợp cái niệm thần minh ở thượng. Mặt khác một bên, Lạc Dương đám người tắt hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì vị này giống cái sinh sản, cùng người khác đều có điều bất đồng. Bọn họ biết đến thật nhiều nhân sinh sản, dù cho cũng vất vả, nhưng cũng không đến mức vất vả như vậy đi. Mấu chốt một chút, cái này tiếng hô quá lớn. Một ngày, một đêm, chậm rãi, lâm đỗ quyên thanh âm nhỏ đi xuống. Lần này. Mỹ Sam cũng lo lắng, nàng đi tới đi lui, rốt cuộc trầm không được đi theo đi vào. Trong phòng, là cái còn ở thế Lâm Đỗ quên thuần khí. Thấy Sam tiến vào, nàng lau lau hãn, cũng không biết là chuyện như thế nào, bọn nhỏ chính là không ra. Như vậy đi xuống, chỉ sợ nàng thật sự sẽ kế tiếp sau lực. Người có thể xuyên thấu qua ngươi năng lực, thấy nàng trong cơ thể là cái gì chẳng huống sao? Ta chỉ nhìn thấy, một cái hài tử dường như bị một cây thụ đẳng cấp cuốn quanh. Buồn Đó là cuống rốn cấp cuốn lên, chạy nhanh nghĩ cách. Thiên A, nàng lần đầu tiên sinh hải tử, như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Tuyệt vọng thời điểm, một trận hồn ấn giao động truyền đến. Nay cổ quen thuộc cảm, lệnh nàng lệ nóng doanh trọng. Nha! Rốt cuộc cảm nhận được ngươi. Ngươi nha, còn không xuất hiện là muốn làm gì. Nàng nguy khuất, ủy khuất muốn khóc. Nhưng là, rồi lại cần thiết đánh lên tinh thần kiếp sau hải tử. Lúc này cho dù là răng nanh ở chỗ này, cũng không thay đổi được gì. Này đây, cắn răng sinh hài tử, đây mới là trọng điểm. Hảo, ta tới hỗ trợ. Sam hít vào một hơi, không hề do dự, mà là bắt đầu chuyên chú lên. Nguyên bản hòa khí Mỹ Sam, giờ khắc này cư nhiên biến nghiêm túc nghiêm túc. Là cái trong mắt nhai nước mắt. Nhưng cuối cùng, vẫn là ngưng tụ chính mình đặc thù năng lực, bắt đầu vì nàng chỉ huy phương hướng. Hảo, hướng bên trái đề, đối, chính là chỗ đó, hướng lên trên, lại hướng lên trên một chút. Hảo, cởi xuống tới. Hải tử hẳn là thực mau liền ra tới, chỉ là không cần hải tử chính mình phát lực, bị sam ra tới thời điểm thuận tay liền đem hải tử cấp đề loát ra tới. Lâm Đỗ Quyên đầy mặt là hán mà nhìn cái này từ chính mình phía dưới đem hải tử xách ra tới phụ nhân, kia một khắc nàng chỉ nhìn thấy nhất nhất song hồ đầy máu tươi tay. Ngay sau đó, đó là hoa hoa hoa hoa khóc nỉ non thanh âm truyền đến. Một nữ hai nam, thần nữ, ngươi đại phúc đại quý a. Nghe thế thanh âm sau, Lâm Đỗ Quyên vẻn mà liền nhắm hai mắt lại. Con hảo, không sinh cái hổ con ra tới. Mỹ Sam nhìn hôn mê quá khứ lâm Đỗ quyên, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng lúc này đây dùng một ít không giống nhau lực lượng, sẽ thiệt hại nàng tánh mạng, chính là, nhìn ba cái bảo bối nhi, nàng lại cảm thấy này hết thể là đăng giá. Sam đại nhân, kỳ thật, ta chỉ cần quyết đoán một ít, cũng có thể vì nàng đem hải tử trên cổ cúng rốn tẩy bỏ, ngươi như thế nào trở lên chết chính mình tánh mạng, một hai phải làm ra như vậy hy sinh đâu. Lạc tình yêu đau mà khuyên. Sam lại là ha hả cười, tự mình rửa sạch cái kia nữ anh. Đứa nhỏ này cho chúng ta bộ lạc làm ra công hiến, đáng giá ta dùng mấy năm thọ mệnh vì nàng đổi lấy này ba cái hải tử. Ngươi là có thể đi vì nàng cởi bỏ cung dốn. Nhưng là, ngươi có thể đảm bảo như vậy không đúng đúng bọn nhỏ có tổn thương sao. Có đôi khi, chúng ta không cần thiết quá để ý thọ mệnh. Sống như vậy ngoại, lại mỹ, ta thỏa mãn nha. Khanh khách. Đúng lúc này, trong tay tiểu nãi hoa khanh khách mà cười ra tiếng tới. Sam kinh ngạc cực kỳ. Đứa nhỏ này trời sinh sẽ cười. Khanh khách. Mặt khác một bên, lại một cái hài tử cũng đi theo cười khanh khách ra tiếng tới. Đúng là cuối cùng một cái hài tử. Sam kinh ngạc đến ngây người cực kỳ. Bọn họ xem nhân sinh hài tử cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng cũng không có con của ai, cả đời ra tới liền sẽ cười khanh khách ra. Phải biết rằng, thú nhân sinh hài tử, có đôi khi sinh ra tới, vẫn là hình thú chiếm đa số. Đặc biệt là đồ đằng hoa văn thú nhân. Sinh ra tới hải tử, hình thú càng là chiếm đa số. Chẳng sợ bọn họ này đó đem đồ đằng che giấu lên người, cũng sẽ không sinh ra hải tử, tên kia liền sẽ cười khanh khách cái không ngừng. Hôm nay, này hai cái hải tử là làm sao vậy? Mỹ Sam lại lấy mắt nhìn chầm chầm sớm nhất, chính mình dùng tay nắm chặt ra tới cái kia bảo bối nhi. Chỉ cảm thấy, đứa nhỏ này gương mặt nghiêm túc thực. Ở nàng đánh ra hắn khi, tự hồ, hoa nhi này không kiên nhẫn mà chở mình, dùng nông nhắm ngay nàng. Đây là khinh bị nàng. Ý thức được điểm này, Mỹ Sam ngượng ngùng mà thu hồi đánh giá ánh mắt. Còn không phải là, nhìn nhiều liếc mắt một cái hắn tiểu hào đệ đệ sao? Nhân ra, cũng không phải cố ý có được không? Đến nỗi dùng người kia bạch béo ngông nhỏ tới nhắm ngay ta. Tốt xấu, ta cũng là thần sứ giả được chứ. Mỹ Sam cảm thấy hào uy khuất, quay đầu lại, đón nhận tiểu cô nương sáng ngời ngăm đen hồn nhiên mắt to, cặc cặc cặc cặc. Tiểu cô nương lại phát ra thanh thúy tiếng cười. Lần này Mỹ Sam sở hữu bị khuất đều bị này tiểu cô nương cấp rời đi đi rồi nàng nhảy nhót tiến lên bế lên nàng bảo bối nhi ngươi thật đúng là ái cười a ngoan ngoan a này nhưng như thế nào được vừa ra tới liền sẽ cười về sau trưởng thành không chừng là cái gì dạng bướng bỉnh hình dáng đâu tiểu cô nương huy tiểu béo cánh tay khen khách vô nha miệng khoát đại đại một chuôi nước miếng đi theo tràn ra kia tiểu điểm điểm liễu hình dáng thẳng đem mỹ sam tâm đều cười hóa nàng cũng đi theo cười đến thấy răng không thấy mắt bà bối. Ngươi như vậy vui vẻ, muốn hay không ta mang ngươi đi bên ngoài nhìn xem thế giới a? Nguyên bản nàng cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút. Ai tưởng tượng, tiêu tiểu cô nương lại ở ngây người qua đi, liền cười manh ngật đầu. Lần này, Mỹ Sam sẽ biết. Thần nữ sinh hạ tới ba cái hài tử, chỉ sợ, đều là sớm tuệ. Ai, quả nhiên là cái biến thái sở sinh hài tử đâu, nếu không, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền cười, còn vui vẻ đến không được. Bất quá, Sam xong việc cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Lang có thể xuyên qua hai quốc gia thần nữ giống nhau tồn tại. Lâm Đỗ Quyên sở sinh hải tử nghe nói mang thai một năm rưỡi, một hồi chính là tam thai, đang mang thai thời điểm liền sẽ báo ngậu, sẽ hoàn trách, nay đủ để thuyết minh, kia mấy cái hải tử chính là không tầm thường. Hiện tại bọn nhỏ sinh hạ tới sẽ có các loại cảm xúc, các loại suy nghĩ, dường như cũng nói quá khứ. Lâm Đỗ Quyên lại tỉnh lại khi là bị hải tử mút mãi đau đớn cấp bừng tỉnh, nhìn trước ngực hai trương cái miệng nhỏ một cái kính mèm mèm nàng đầy mặt hắt tuyến. tựa hồ nhận thấy được nàng tỉnh lại, trong đó một cái mút vào chính hăng hái hoa hoa ở thời điểm này ngường đầu. Tiểu hoa Nhi khoẹt miệng còn mang theo một chút màu trắng sữa tươi. nhìn Lâm Đỗ quên chừng mắt bộ dáng, tựa hồ hoảng sợ, mắt to chớp chớp, có chút thủy khuất, nhưng là chợt liền nhược nhược mấp máy miệng nhỏ, mụ mụ. tuy rằng không nghe được thanh âm, chính là Lâm Đỗ quên chính là bị này một ngụm hình vì mụ mụ bộ dáng cấp manh hóa. nàng duỗi tay, nhẹ nhàng vô vô tiểu ra hỏa phía sau lưng. Tiểu bảo bối, mụ mụ cùng ngươi ở bên nhau đâu. Một cái khác hải tử cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Tay nhỏ vương, bẹp đánh đánh nàng. Không nặng. Mềm mụ, con trẻ con đặc có mũi sữa nhi. Càng quan trọng, là tiểu gai nhi kia thủy tinh quả nho giống nhau mắt to, nhìn ngập nước, manh ngập gậu. Tiểu thịt cánh tay vung lên, cả người tâm đều đi theo nàng ở mềm hóa. Di, đại bảo. Đem tiểu gai nhi bế lên tới, chính là, tiểu bảo lại lắc đầu. Lập tức trừng hướng cách đó không xa. Theo hắn ánh mắt Nhi nhìn lại, Lâm Đỗ Quyên mới nhìn thấy chính mình bên người, còn ngoan ngoãn nằm một cái tiểu nãi hoa hoa. Kia hải tử lúc này đang dùng tức giận đôi mắt chừng mắt chính mình. Ách, ngươi mới là đại bảo. Không cần lại nói, Lâm Đỗ Quyên cũng nhận ra tới, cái này mới là chính mình thân thân đại bảo hoa. Khanh khách. Đúng lúc vào lúc này, tiểu nhị Nữu cười khanh khách ra tiếng tới. Tiểu gia hỏa này tiếng cười, như thế nào nghe cũng cảm thấy hương thai nhạc họa thành phần chiếm đa số. Nhi bảo. Ngươi làm mẹ ma ôm một cái ca ca được không? Lâm Đỗ quyên chạy nhanh bổ cứu, đem tức giận đại bảo bế lên tới. Tiểu tam bảo manh manh mà trừng mắt đại bảo, lại nhìn xem nàng. Cuối cùng, mút vào chính mình tay nhỏ chỉ. Tựa hồ, còn đang suy nghĩ, vì cái gì muốn cho đại ca đâu? Rõ ràng, hắn còn không có ăn mấy khẩu nãi nãi a. Bất quá, làm lâm Đỗ quyên phát điên chính là, đại bảo tựa hồ rất có ca tính. Đem hắn bế lên tới, tiểu gia hỏa này còn nhấp miệng, một bức ngươi đắc tội ta. Ta xin khí, ta không muốn phản ứng bộ dáng của ngươi. Liên nhấp cái miệng nhỏ, lạnh nhạt trừng mắt cao ngạo hình dáng. Này thân thái, đừng để có bao nhiêu cao ngạo. Khu, đại bảo a, rằng đạo lý, ta vừa tỉnh tới, mở to mắt liền thấy ngươi huynh đệ, hiểu lầm hắn là lao đại. Cái này, ta thật sự không phải cố ý ai kêu, ngươi ở một bên nhi đâu. Hiện tại chúng ta chính thức nhận thức một chút, ta kêu mẹ mà, ngươi đâu, hẳn là ta đại nhi tử đại bảo. Từ giờ trở đi, ngươi tạm thời nhũ danh nhi. Đã kêu đại bảo. Đại bảo ngươi hảo, tới ăn mẹ ma nai nãi. Đại bảo chậm rãi mở to mắt. Lâm đỗ quên hướng hắn bớn cợt mà nháy mắt vài cái. Đem đầu vũ dương lên, lập tức liền lấp kín tiểu thí hải tử miệng. Con tuổi nhỏ, chạy nhanh ăn mãi, không ăn, ta làm mặt khác hai cái để mội tới. Cùng lao nương túm, ngươi sống không không kiên nhẫn đâu. Lại cùng ta chơi đại bài, xem ta không đem ngươi mông trứng đánh thành hoa nhi. Đại bảo ưu hán. Quá khi dễ tiểu hải tử. Ngươi như vậy không phẩm tính bộ dáng, xác định là đương nhân gia nương nữ nhân sao? Ta khinh bị ngươi, cả đời khinh bị ngươi. Lâm Đỗ Quyên tắc đắc ý nhìn cái này mút vào nãi, còn không quên trừng mắt chính mình tiểu tử thối. Nói dỡn a, ta là ai? Ta là ngươi lão nương, dám cùng ta chơi hoành, ngươi lớn lên điểm lại đến đi. Nhìn khí chỉ có thể dùng sức nuốt nãi đại bảo. Lâm Đỗ Quyên đắc ý cực kỳ. Ha ha, tiểu thí hoa hoa, lão nương lúc này mới cảm thấy, đương nương cảm giác kỳ thật cũng không kém a ít nhất. Có thể thu thập giáo huấn ngươi này tiểu đại nhân giống nhau xú hài tử. Khanh khách. Một bên, nhị bảo níu vô tay, vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Kia bội phục thân sắc, thẳng xem lâm đỗ quên Mỹ mạo phao. Hôn một cái chậm gì gì mút mãi tiểu nhị bảo níu. Bé A, vẫn là ngươi hiểu nương đâu. Hắc hắc, từ giờ trở đi, ngươi muốn xen vào ngươi huynh đệ. Còn muốn giám sát đại ca ngươi. Nương giao cho ngươi này một vĩ đại chức trách. Ngươi, chính là bọn họ hai láo đại tỷ. Tiểu nhị bảo ánh mắt sáng lên. Mãi cũng không mút. Trực tiếp rời khỏi tới. Bẹp một cái tát, thẳng huy đại bảo vẻ mặt ngốc vòng. leo xi si ngoài kỳ điệp. Phần 303. Trường 303, các có tính cách tam bảo bối. So huyễn so bằng cách. Một hồi trẻ con không hiểu rõ ngôn ngữ trực tiếp phun hướng đại bảo. Đáng thương, đại bảo trận tròn đôi mắt, nhìn cái này mặc danh phát tắc muội muội, quay đầu, lại tiếp tục cắn mãi. Chính là, ăn đến một nửa. Lại bị cái này hưng phấn nhị nữ nhi huy bàn tay dán Lúc này đây, đánh hơi có chút đau, đáng thương đại bảo toát miệng. Muốn khóc, nhưng tưởng tượng đến chính mình là đại ca, này đây liền ngậm miệng lại. Chỉ là, hắn mới ngừng nghỉ không cùng tiểu muội muội so đo. Nay muội tử ở nhìn thấy hắn lại xoay người mút mãi, không nghe chính mình ra dậy, tiểu tính tình lần thứ hai thượng thoán. Bẹp! Đáng thương còn ăn mãi hăng hái đại bảo, lại một lần bị mạnh mẽ đánh gãy. Giang giác quang quác lạp lý ếch. Một phen trẻ con quốc vô địch ngôn ngữ lưu lần thứ hai cuồng đánh úp lại tiểu bàn tay lại một lần xoan tới. Đáng thương lại là Lão Đại ca, giờ khắc này cũng chịu không nổi như vậy ngang ngược vô lý tiểu muội muội tàn sát bừa bãi. Hoa, Đại ca ca, lang là bị ngang ngược vô biên giới tiểu muội muội cấp gián khóc. Di chớp đôi mắt, không nghĩ cấp này hay làm công nói. Bất quá tiểu muội muội có phải hay không quá vô lý điểm? Nếu như vậy đi xuống, về sau biên thành ngang ngược tiểu công chúa làm sao bây giờ? Liên ở nàng sầu lo tương lai thời điểm tiểu công chúa lại là ngơ ngác nửa ngày sau duỗi tay nhẹ nhàng chụm đánh ca ca ủy khuất vô cùng mà thò lại gần dùng mặt cọ cọ hắn hơn nữa thế hắn đem nước mắt cấp lau sạch đại ca dù sao cũng là đại ca xem tiểu muội muội tới an ủi chính mình lại cực ngượng ngùng mà nuốt hồi nước mắt nước mắt lưng tròng bắt đầu tiếp tục cắn mãi lúc này đây nhị bé liền không hề làm ầm ý hắn mà là nhiệt tình nhìn về phía một bên góc lăng xem diễn tiểu tam bảo tam bảo nhi mút đầu ngó tay Vẻ mặt ngốc vòng nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia. Nhị tỷ tỷ, dường như rất lợi hại bộ dáng a. Bị tiểu đệ dùng bội phục ánh mắt nhi nhìn chằm chằm, tiểu bé nhưng xem như có điểm cảm giác thành thù. Nàng cằm vừa nhất. Cẳng chân Nhi đá đá tam bảo. Tiểu Tam bảo ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng không an phận, thường thường đá chính mình một chút cẳng chân, cuối cùng, cũng rôi cẳng chân, đi theo nàng đối đá lên. Khênh khách. Ha ha. Hai tiểu gia hỏa có lẽ là cảm thấy như vậy đá khá tốt chơi. Kết quả là ngươi đá ta một cái, cười ha ha ha. Ta đá ngươi một chút, ha ha thản nhạc. Đá đá, không cẩn thận không không chế hảo mưu đồ. Hoa hoa. Mẹ bức, đá đau. Bé nhìn khóc kinh thiên động địa tiểu tam bảo, nhìn nhìn lại mẹ ma kia sắp phát tác mặt lạnh bàn. Hoa hoa không cam lòng yếu thế, cũng đi theo hoa hoa khóc lớn lên. Đại bảo nhìn này hai không ngừng khóc thút thít tiểu thư đệ, có chút đau đầu, đây là muốn chấn an cái nào đâu. Cuối cùng, hắn tiểu khủy tay nhi vung lên. Cái này chụp một cái, cái kia sờ một phen, lại lạnh mặt, ý bảo hai tiểu cùng nhau tới mút mãi. Kết quả là, hai cột khịt mà khóc thút thít tiểu bà bối, ủy khuất vô cùng cùng nhau nhét vào núm vú cao su. Tiếng khóc, cuối cùng biến thành hô hô thanh. Nhìn trận này náo nhiệt hoàn mỹ bế mạc, di cũng thở phào. Ai, nguyên lai, ba cái hoa là như thế náo nhiệt phi phàm. Đáng thương, ta cả đời này liền tăng bảo, về sau nhật tử, sợ là không cần lại cảm thấy tịch mịt đâu. Nàng sắc thật là không cần cảm thấy cô đơn tịch mịch. Chỉ là này ba cái bà bối, mỗi ngày tiết mục, đều làm nàng đau đầu không thôi. Hoặc là sẽ chơi hoành, hoặc là sẽ chơi khóc, trang. Lại hoặc là, chính là suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Liên ở bên trong đánh du cái gì? Liên bởi vì ba cái hải tử làm âm ý, này đây hiện tại nàng, căn bản liền không có lại chú ý quá giang nanh hướng đi. Đồng thời, giang nanh từ băng tuyết nơi đi ra sau, cũng là đẩy mặt thất vọng. Tuy ý vị kia băng tuyết sư phó dùng đại lực ý, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể treo chọc ra di hồn ấn cảm ứng. Cuối cùng, chỉ có thể chứng minh, tạm thời vẫn là tìm không thấy. Bất quá, biết đại thể phương hướng, ta liền biết như thế nào đi tìm người. Phương Bắc, ta nhất định sẽ hướng phương Bắc xếp vào quan trọng nhân vật, còn có ta chính mình thế lực. Muốn ở mở mang phương Bắc tìm được chính mình mất tích tức phụ, như vậy, liền yêu cầu đi phương Bắc phát triển. Chính là xuất phát từ ý nghĩ như vậy. Giang nanh cảm thấy lại không cần thiết cùng ngải ti phu nhân ở cùng một chỗ. Hán, cũng là thời điểm muốn phát triển chính mình thế lực, đi làm đại chính mình địa bàn. Phương Bắc, là hắn đầu tiên muốn chinh phục địa phương. Ngươi muốn phát triển đi ra ngoài, tốt nhất, chính là lợi dụng ngươi cốt khí chế tác. Ở điểm này, Nhưng Phạm là ngươi tiến quân địa phương, đều có thể có không ít người cho người tiện lợi. Tốt nhất, không cần tham dự đến bất cứ một phương lợi thế giữa. Chỉ có vững chắc đứng ở trung gian, chúng ta tiền tài, còn có địa vị mà. Mới có thể đổ sổ bất biến Bất quá, hiện tại ngươi nếu muốn Chính là như thế nào mới có thể thoát khỏi Tư gia vị kia không chế Lấy ta nhìn ra tới xem Hắn nhất định là nếu muốn hết mọi thứ biện pháp Đem ngươi lưu tại tư trong hoàng thành mặt Ở răng nanh muốn rời đi tư hoàng thành khi Sâm hùng lại có chút hưng thai nhạc họa Nhìn hắn chỉ ra hỉ ác lộ Không phải như vậy hảo tẩu Tư hoàng tưởng lưu ta Hắn liền nhất định lưu chủ ta sao Răng nanh kinh thường Nhưng là, Sâm hùng lại nghiêm túc nhìn hắn Ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng là, kia cũng chỉ là nhất định trong phạm vi. Ngươi dám nói, ngươi cường đến có thể đem này toàn bộ Tư Hoàng Thành người đều đánh ngã sao. Không thể, vậy ngươi liền thành thật nghe ta phân phó, chúng ta cải trang giả dạng một phen, lặng lẽ theo ra Tư Hoàng Thành, đi phương Bắc một cái tới gần bờ biển, lại tới gần Bắc Hà Nơi, còn có Tư Hoàng cũng quản không được tam giới chi thành, cự thạch thành. Chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể phát triển lớn mạnh lên. Cũng mới có thể không chịu mấy phương thế lực khống chế. Giang Nanh nhếch miệng. Hắn liền tính là có một cổ khí, nhưng cũng không dám nói chính mình liền có thể đánh ngã Tư Hoàng Thành Sở Hữu cao thủ. Đặc biệt là người nhiều thời điểm, lại vây công gì đó, hắn một người, như thế nào địch quá đông đảo người. Vậy ngươi liền đi mưu hoa đi. Sâm Hùng khi ngao ngào khai trệ. Như thế nào lại là ta đi mưu hoa, này hết thảy không nên là ngươi suy nghĩ biện pháp sao? Hắn bi phẫn, cái này huynh đệ nhận về sau, hắn như thế nào liền biến thành song xuôi quản sự. Hắc hắc Giang Nanh nhếch miệng. Muốn tìm được người vợ của huynh đệ, đương nhiên phải xuất lực. Nói nữa, người đương ca ca vẫn luôn là đánh tiểu liền chiếu cố ta quán. Lúc này lại nhiều chiếu cố một phen, có cái gì không được đâu. Nhìn này nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vô sỉ ra hỏa, sâm hùng trực tiếp cho hắn cái xem thường. Bất quá, tuy rằng oán giận về oán giận, nhưng này việc này, hắn cũng không thể không đi mưu hoa. Cuối cùng, đó là quyết định nói vì nắm giữ càng nhiều cốt khí sự nghiệp, cho nên nha đại sư quyết định hướng thành Nam đi một tìm kia vài vị. Nghe nói thực sẽ nghiên cứu cốt khí tài tử. Muốn cùng bọn họ luận bàn một phen. Ngày, liên định ở 3 ngày về sau xuất phát. Đối với một quyết định này, cơ hồ là cùng thời gian, liền chuyển tới tư hoàng Châu đó. Nếu hắn muốn đi bên ngoài đi một chút, đến cũng nói quá khứ. Đặc biệt là phía nam tìm xe taxi láo bất tử. Đối với cốt khí tuy rằng không có quá nhiều động thủ năng lực, nhưng là nghiên cứu chi đạo, sắc thật là không dùng kinh thường. Chính là, nếu cứ như vậy làm hắn đi bên ngoài. Từ nay về sau lại không trở lại, kia nhưng như thế nào cho phải. Tư hoàng am hiểu phân tích quan sát tương lai mưu Hoa sư đương trưởng đưa ra chính mình bắn khoan. Thả, lão nô tổng cảm thấy, gần nhất vị này nha đại sư, cử chỉ có chút không giống nhau. Ta sợ, chuyện này hắn sẽ làm ra một ít yêu pháp tới nha. Tư hoàng gật đầu, cho nên, nô hoàng quyết định, giấy thông hành yêu mấy cái đi cùng hắn cùng nhau làm bạn mà đi. Vừa lúc, tư yêu bọn họ năm cái người trẻ tuổi, cũng yêu cầu đi bên ngoài rèn luyện một phen. Tiêu mưu hoa giả vừa nghe, đương trường liền cười, tôn tư hoàng mệnh lệnh, Tư yêu mấy cái, sắc thật là kham đương đại nhậm. Tư yêu lúc này đang ở trong phủ là tạ luyện kiếm. Nghe nói thúc thúc phái người tới, chạy nhanh ném xuống kiếm ra tới nhanh đón. Tư yêu A, ngươi không chỉ có kiếm pháp luyện hảo, càng quan trọng, ngươi một ít kỹ năng, cũng còn vẫn luôn giữ lại. Ở chúng ta tư gia, ngươi là trẻ tuổi bên trong khó nhất đến nhân tài. Tư hoàng đối với ngươi coi trọng, chính là một ngày quan trọng hơn một ngày. Này một phen lời nói, nghe tư yêu nghiêm túc mặt, định không phụ tư hoàng điện hạ phó thác. Lúc này đây có một vị đại sư muốn đi bên ngoài du lịch, cho nên tư hoàng ý tứ, là các ngươi đều thuộc về người trẻ tuổi, vừa lúc, có thể cùng nhau nhi đi bên ngoài du lịch một phen. Ngươi, còn có anh công chúa ở ngoài, các ngươi còn có thể chọn lựa bốn vị tuổi trẻ một ít cùng nhau đi ra ngoài. Vị này nha tiền bối, nghe nói mặc kệ là cốt khí chế tác, vẫn là bên, đều là thực ưu tú. cũng không biết Nếu là tư yêu ngươi cùng kia nha tiền bối luận bàn, rốt cuộc ai sẽ thắng được? Nay một fan lời nói, nghe tư yêu càng nghiêm túc, nhưng cũng ý chí chiến đấu sục sôi thực. Hừ, một cái nô lệ, ta liền không chừng hắn có thể cường hãn đến nào đi. Tư yêu hừ lạnh một tiếng. Nga, các ngươi này một hàng đồng hành, chủ yếu là phụ trách trông chừng nha đại sư. Chớ có làm người đem vị này đại sư cấp quà chạy, hoặc là làm cho mất tích linh tinh. Tư hoàng y tứ, chính là như thế nào làm người đi ra ngoài vẫn là muốn người thế nào trở về. Rốt cuộc, hắn cốt khí chế tắc phương diện, xác thật là thực không tồi. Tư Hoàng, còn trông cậy vào hắn cho chúng ta tư ra chế tắc một ít cốt quân bộ đội đâu? Tư Yêu đảo chịu khẩu khí lạnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại một lần gật đầu. Yêu đã biết, chuyến này, định không phụ trọng trách. Nay một hàng đi ra ngoài, cùng với nói là rèn luyện, đến không bằng nói là vì giám sát cái kia nô lệ thú nhân. Cốt quân bộ lạc, thúc thúc cũng thật dám tưởng A. Bất quá. Ngắm lại một cái cốt quân bộ đội, xác thật là thực dụ hoặc người. Nếu là thật sự thành, bọn họ tư ra, được với thăng vị thế nào một cái cảnh giới. Nghĩ vậy nhi, tư yêu có điểm lý giải, vì sao tư hoàng thúc thúc sẽ như thế ra kế, làm hắn này tư ra số ít kiệt xuất vãn bối trí nhất, cũng đi ra ngoài. Có hắn một cái tư yêu, còn sợ bên người sao. Đương nhiên, lúc này đây đi ra ngoài nhiệm vụ ra khổ, vẫn là muốn chọn mấy cái không giống nhau nhân tài. Thì như, có bên kỹ năng mặt khác mấy cái. Không ra, có thể dùng mê hoặc thủ đoạn, làm một ít lâm vào cảnh trong mơ giữa tồn tại. Nghĩ vậy nhi, tư yêu đem người tiến đi sau, liền xoay người đi bộ lạc, cấp tộc trưởng nói chính mình muốn chọn vài vị người được chọn. Tư tộc trưởng vừa nghe nói là tư hoàng muốn hắn dẫn người đi bảo hộ nha đại sư, không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Nhìn trước mặt này bốn vị cùng họ tộc nhân, tư yêu cùng ngày liền mang theo người nhập chú răng nhanh địa phương. Cùng ta một đạo rèn luyện sao, tùy ý. Răng nhanh ánh mắt nội liễm. Quả nhiên như huynh trưởng lời nói, vị này tư hoàng, một chút cũng không yên tâm hắn. Lèo xi si ngoài kỳ đi. Phần 304 Trường 304, gặp người liền tuyên truyền. Ngải ti nghe nói rằng nanh phải rời khỏi, này một đêm đơn độc mở tiệc, thỉnh hắn cùng hắn mặt khác mấy cái đắc lực căn tướng. Này trong đó cũng có sâm hùng. Kỳ thật, ta đã sớm biết ngươi sẽ rời đi, chỉ là. Thật tới rồi ngày này, ta không này sẽ khó chịu. Ngải ti ngữ khí hơi có chút phiền muộn. Cách đó không xa. Dạ Minh Châu lộng lây sáng lên, khoác một vai màu đen dao sa nàng, thoạt nhìn Nhu nhược bất lực, đêm lạnh như nước không khí hạ, một đôi mắt đẹp ảm đạm thất thần, thân hình Nhu nhược liền giống một tiểu đoàn giống nhau. Cho dù là sâm hùng, lúc này cũng nhẹ giọng bám vào ở răng nanh bên hai. Muốn nói tới, vị này phu nhân cũng không phải không có mị lực. Nếu là vì chơi một chút, ca có thể vì ngươi bảo thủ. Ta xem vị này phu nhân ý tứ, cũng là tưởng một đêm xong việc. Từ đầu tới đuôi... Ngải ti phu nhân ánh mắt liền không rời qua giang nanh mặt. Vậy ngươi ngực quần áo, còn có nóng rực cầu xin, không một không nói cho nam nhân, nàng muốn một đêm. Đêm đùng, hàn trọng Mỹ nhân đoán. Cảnh tượng như vậy, là cái bình thường người, đều có điểm chịu không nổi. Chỉ là, giang nanh lại giống nhìn không thấy giống nhau. Cuối cùng đem ly đẩy. Phu nhân, cảm ơn ngươi tiệc tiễn biệt. Ta thả đi rồi. sâm hùng có chút liên tiếp, huynh đệ, liền như vậy đi rồi nha. Làm hắn đi. Ngải Ti phu nhân trong mắt nhai nước mắt, bà vai nhẹ nhàng run rẩy, chỉ là lại vẫn cứ cắn chặt môi, không nói ra giữ lại nói. Như vậy kiên cường, rồi lại tuyệt vọng mỹ diễm phụ nhân, xem Sâm Hùng mắt đều thẳng. Giang Ninh nỗi lòng không có chút nào dao động mà rời đi. Đến là Sâm Hùng, ngơ ngẩn nhìn trước mặt Ngải Ti phu nhân có chút sững sờ. Lại đây, ôm ta. Ngải Ti phu nhân ở thời điểm này hung hăng bưng lên chén rượu, hướng đối diện Sâm Hùng mệnh lệnh. Sâm Hùng nhếch miệng cười, chậm rãi đứng dậy. Đi vào nàng trước mặt, khơi màu nàng cầm đột nhiên túi người liền quạc đoạt nàng môi đỏ. Tê, Ngại ti phu nhân không nghĩ tới người nam nhân này như thế trực tiếp tàn nhẫn. Đầu tiên là trinh lăng. Nhưng chợt liền hưng phấn toàn thân run rẩy, Nàng ưu một tiếng, duỗi tay ôm bờ vai của hắn. Sâm hùng còn lại là bàn tay to dương lên, xôn xao kéo lật đổ trên bàn đồ vật, thao khởi nàng, một phen đặt ở trên mặt bàn. Một cái sẽ làm yêu nữ nhân, một đêm. Hắn mang theo mánh liệt tin tức ham muốn chinh phục vọng, xem ngải ti có chút cố hết sức. Liếm môi, cuối cùng, quyến rũ cười khenh khách. Chẳng lẽ, bổn phu nhân còn sẽ trông cậy vào người cưới ta sao? Yên tâm, ta chơi qua nam nhân, không dưới trăm người, có thể làm lòng ta sinh gả cưới nam nhân, trước mắt chỉ có một. Nói đến một cái, nàng ánh mắt tạm đạo. Chỉ là, nề hà nhân ra tâm không ở nàng nơi này. Nữ nhân, hôm nay buổi tối ngươi chỉ có thể là của ta, người khác. Tưởng cũng không cần tưởng. Sâm hùng nhìn nàng ảm đạm gương mặt, nội tâm vô danh hỏa khởi. Há mồm, hung hăng đem nữ nhân ấn ở dưới thân. Ngày hôm sau sáng sớm, Giang nanh lên hảo một thời gian, Sâm hùng mới đánh ngáp ra tới. Hắn trần chùi nửa người trên, có mà số dấu hôn. Thấy trở không kiên nhẫn Giang nanh sau, liệt miệng cười hát hát, đi thôi. Giang nanh bất đắc dĩ đến cực điểm. Người này nếu không phải hắn ca, đều hoài nghi hắn làm việc có vài phần đáng giá người tin tưởng. Đi tới cửa. Sâm Hùng mới thấy ngoài cửa còn có mấy cái tư gia người. Cầm đầu cái kia mẹ ngâu người trẻ tuổi, ánh mắt đốt đốt, rưỡi lánh. Ở nhìn thấy hai người bọn họ người ra tới khi, lạnh nhạt gật gật đầu, liền xem như chào hỏi. Đây là mặt trên cái kia phái tới. Sâm Hùng tiến đến răng nanh trước mặt kề thai nói nhỏ. Răng nanh hoành hắn liếc mắt một cái, dùng ngươi là ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Hắc hắc, ta chính là cảm thấy, hẳn là phái cái mỹ nữ tới sao. Đêm qua, kia nữ nhân tư vị không tuổi. Chỉ là đáng tiếc, ở cuối cùng thời điểm, nàng cư nhiên đem ta trở thành ngươi, vẫn luôn kêu tên của ta. Cũng may, ca ca ta không ngại, dù sao, loại sự tình này chính là ngươi hoan ta hái liền hảo. Giang nanh lắc đầu. Ngươi kiểm chế điểm. Có khác một ngày, sẽ thua tại nữ nhân cái bụng thượng. sâm hùng lắc đầu. Không, ngươi xem ta giống cái loại này sẽ tài người sao. Bản công tử từ trước đến nay chính là người chơi về chơi, nhưng là có thể nắm chắc hảo độ người. Hán phong lưu nhưng là cũng không nhiều tình, nhìn như có tình, lại cũng chỉ là chơi chuyển sở hữu nhìn chúng đóa hoa, xoay người lại không quan biết, đây là hắn, nhân sinh đương tận hoan khi, tự nhiên hoan, Tư yêu đám người đi đến cửa thành khi, tư mã anh cũng vẻ mặt không khí vui mừng mà đón lại đây, nhà đại sư, ta chờ các ngươi đã lâu, giang nhanh đánh giá liếc mắt một cái người này tới thuộc cô đương, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau đồng hành, ha ha, đúng vậy. Ta lúc này đây cùng ta ngũ ca ca cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Tư mã anh mỉm cười xem một cái tư yêu. Người sau gật gật đầu. Lấy kỳ nàng sắc thật là đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Giang nanh lạnh mặt, lúc này đây lời nói cũng không muốn tiếp. Đến là sâm hùng, nhất không thể gặp Mỹ nhân nhi chịu lãnh. Lập tức tiến đến các nàng trước mặt. À, như vậy tốt nhất à, bản công tử tốt nhất, chính là đương hộ hoa người A công chúa Điện Hạ. Chúng ta cùng nhau hành tẩu giang hồ. Chính là rất vui sướng sự tình á sau này một trăm sau gian, ta hậu thế vừa nói khởi hắn tổ tông ta, khẳng định sẽ nói, năm đó nhà của chúng ta tổ tông, cũng là bồi anh công chúa đi khắp người trong thiên hạ nhi. Nói lời này, hắn còn hướng anh công chúa nháy mắt vài cái. Khanh khách, từ răng nhanh chỗ đó đã chịu vắng vẻ cảm giác mất mát, bị sâm hùng này một phen lời nói cấp trừ giải, tư mã anh lại khôi phục chính mình sang sảng tính tình. Đến là tư yêu, nhìn sâm hùng nhữ nhữ mẩy. Đi ra tư hoàng thành mới biết được bên ngoài thế giới còn thực khoan thực quảng. Ở nửa đường, nguyên bản lạnh nhạt một đám người, cũng chậm rãi quen thuộc lên. Thư yêu người này, nhìn như lạnh nhạt. Nhưng kỳ thật, hắn cực sẽ cùng người giao tiếp. Thả, còn thực sẽ điều hòa người với người chi gian quan hệ. Nay một đường đi tới, hắn đôi răng nhanh đoàn người, vẫn luôn là tôn trọng có thêm. Thả, cũng không can thiệp, càng không hỏi nhiều. Cho người ta cảm giác, liền giống một cái thật sự chỉ là vì cùng nhau ra cửa rèn luyện người trẻ tuổi giống nhau. Sâm hùng thực mau liền cùng vị này tư yêu công tử đánh thành một đoàn. Liền tính là Giang Nanh, cũng đối hắn chán ghét không đứng dậy. đoan người một đường hành một đường ăn nhậu chơi bời. Có không ít người đang nghe nói nha đại sư đi ra ngoài, đều thượng vội vàng tiến đến lĩnh bợ. Ngẫu nhiên thấy có yêu thích xương cốt, Giang Nanh cũng sẽ nhận lấy, lại vì một ít người chế tác một ít đơn giản cốt khí. Lại đổi lấy này đó chính mình nhìn chúng xương cốt. Lúc ban đầu thời điểm, hắn đổi lấy đại giới còn xem như rẻ tiền. Nhưng ở Sâm Hùng hiểu biết bên ngoài giá thị trường sau, liền điều chỉnh sách lược. Lại muốn chế tác một ít không tồi cốt khí, vậy đến càng nhiều xương cốt. Thả, có một ít không phải phi hành khí cánh cốt. Các ngươi phạm là có tốt xương cốt, về sau đều có thể dựa vào như vậy quân bài tiến đến tìm chúng ta ra chủ tử, từ hắn tự mình vì các ngươi rèn một ít không tồi cốt khí. Một đường đi tới, Sâm Hùng còn phát minh một loại đặc thù quân bài. Loại này quân bài, là từ răng nanh đặc biệt luyện chế. Bên trong... Có hắn đưa vào đi vào đặc thù dãy số. Chỉ có cầm trong tay như vậy quân bài người, mới có thể trước tiên tiến đến tìm hắn làm giao dịch. Nhớ kỹ nha, về sau các ngươi muốn tìm đại sư chế tác, cũng chỉ muốn tìm này một nhà hồng cốt nhớ liền hảo. Hồng cốt nhớ, ngươi đáng ra có được. Tư yêu hí mắt, nhìn lại một lần trước mặt người khác phát ra quân bài xâm hùng, nhíu mày chậm rãi xoay người. Cùng hắn cùng nhau đồng hành mặt khác một vị tư sủng, tất có chút khinh thường mà hừ lạnh Trung quy là cái nô lệ sinh ra ra tôi rèn luyện, cũng không quên vì chính mình thu hút sinh ý bằng hắn một cái đại sư cấp bậc danh hiệu, nào còn cần tượng như vậy phát quân bài. Chỉ cần đem chính mình danh hảo tản mát ra đi, cái nào người không phải thượng đội vàng cầu tới cửa tới. Tư sùng rõ ràng coi thường. Kia tư yêu, tắc vẫn luôn nhíu mày khổ tư. Yêu ca ca ngươi vẫn luôn nhíu mày ở tự hỏi cái gì đâu. Tư mã anh trung quy là cái nữ hài tử, này đây tâm yếu lược tế một ít, xem hắn như vậy, liền chủ động rất nhiều do hỏi. Các ngươi cảm thấy Xâm hùng cùng nha là cái loại này không có đầu góc người sao. Trầm mặc phát nửa ngày sau, tư yêu mới trào phúng mà nhìn tư Sủng mấy cái nhẹ nhàng dò hỏi. Tư Sủng bị hỏi trụ. Nhưng hắn cũng không thừa nhận chính mình nhìn lầm rồi người. Lập tức liền cường tự mạnh miệng, có lẽ, có người nhìn khôn khéo, nhưng kỳ thật, lại là bao cỏ giống nhau tồn tại đâu. Này hai người, chung quy đều là từ đấu thú trưởng ra tới người, bọn họ bị một chút ngắn ngủi tài phú địa vị mê mắt, này hoàn toàn nói quá khứ. Tư mã anh lắc đầu. Ta không tán đồng sủng ca ca ngươi bình luận hai người bọn họ người như vậy. Theo ta được biết, cái kia răng nanh là cái cực khôn khéo người. Vì hiểu biết hắn, ta điều tra quá hắn ở đấu thú trường hết thể đấu thú trải qua. Cuối cùng hiểu biết được đến tin tức chính là, người này vẫn luôn ở dấu rốt. Sáng sớm liền hiểu được bảo hộ chính mình, mịt mở chính mình quan mang, không cho người chú mục đến. Châm rãi, đi bước một mà bỏ dậy. Cuối cùng, càng là ở nhận thức hắc đại sư đám người sau, lại chạm lộ ra chính mình thiên phú. Trên thực tế, ta từ ngải ti còn có lúc trước tiếp đái hắc đại sư những người đó trong miệng hiểu biết đến. Lúc trước, liền tính là hắc đại sư thấy hắn đưa đi cái gọi là bằng hưu cốt khí, cũng là đại kinh thất sắc Lúc ấy, dường như là một phen sẽ di động, sẽ công phòng ghế dựa. Các vị, nếu ở khi đó, vị này nha đại sư liền có thể chế tạo ra như thế công năng ghế dựa, có phải hay không thuyết minh, đầu óc của hắn, xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khôn khéo. Ở còn không thể tự bảo vệ mình thời điểm vẫn luôn ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, chờ đến thời cơ thích hợp lại cao điệu hiển lộ ra tới. Hiện tại, hắn này một chuyến đi ra ngoài, chẳng lẽ thật sự viêm thanh quản giao lưu, còn có thu thập một ít xương cốt sao? Lúc trước phụ hoàng chính là lần nữa cho hắn hứa hẹn, chỉ cần cấp tư ra chế tác cốt khí, khen thưởng chỉ biết nhiều, không phải ít. Mà hắn đều một ngụm cự tuyệt. Theo ta được biết, mặc kệ là Hải Hoàng nhất phái, vẫn là Băng Tuyết Thảo nguyên một hệ, nha đều cự tuyệt trực tiếp gia nhập. Hắn siêu nhiên tại đây ba phái ở ngoài, mà chúng ta rồi lại không thể không bởi vì như vậy như vậy băn khoăn thật mạnh, do đó buông tha hắn. Đơn giản là chúng ta ba phái chi gian đều hình thành lẫn nhau liên lụy, ai cũng không dám dễ dàng động thủ. Chính là sợ đưa tới mặt khác hai phái ra tay công kích. Rốt cuộc, Tam đại quốc gia cho tới nay nhìn như bình thản, nhưng ám mà lại là phong ba gần sóng. Những việc này, cho dù là trẻ tuổi cũng là rất rõ ràng. Lâm Tư gia nòng cốt tuổi trẻ một hệ, Bọn họ càng là hiểu biết thấu triệt. Lúc này nghe tư Ma anh phân tích đến tới, tư sủng không hề biến bạch, nhưng lại hỏi ra tất cả mọi người muốn biết sự tình. Kia vì cái gì nha muốn cùng Sâm Hùng làm ra một bức con buôn bộ dáng, gặp người liền hận không thể tuyên truyền bọn họ rèn. Leo Xi si ngoài kỳ đít. Phần 305. Chương 305, thang trời hành trình. Đúng vậy, làm một cái so hắc đại sư còn muốn lợi hại đứng đầu đại sư, hoàn toàn không cần phải sao? Không, cần thiết. Nếu chỉ là làm cao tầng người biết hắn nha đại sư, như vậy, hắn chỉ cần vẻ mặt cao ngạo mà quá trình liền hảo. Nhưng nếu muốn mọi người đều biết, như vậy, hắn liền có thể lợi dụng quân bài, đánh ra toàn dân mức độ nổi tiếng. Tư yêu nói đến mặt sau, đôi mắt càng thêm sáng ngời a mọi người đều biết, này, tâm đắc có bao nhiêu đại A. Tư mã anh càng mê hoặc. Nhưng là, tư sủng dù sao cũng là trẻ tuổi sáng trong giả. Lúc này nghe nói sau, chỉ là lược một những mày. Liền phân tích ra bản thân đáp án. Nói cách khác, hắn ở cố tình chế tạo chính mình mức độ nổi tiếng. Muốn làm tất cả mọi người biết hắn. Không tồi, đây là hắn này một chuyến ra tới mục đích. Hiện tại, bọn họ chỉ là ở dùng quân bài làm ra một ít chế tác cốt khí nhiệm vụ. Sau này, hắn khẳng định sẽ giải ra càng nhiều quân bài nhiệm vụ. Pham là tìm hảo xương cốt người, cuối cùng đều có khả năng tìm tới hắn chế tạo cốt khí. Mà loại này cuồng nhiệt cốt khí cũng sẽ lệnh sở nhiều các giai tầng người đều liên cuồng. Kể từ đó, hắn danh khí, cũng liền đạt tới cả nước đều biết nông nỗi. Cả nước đều biết, cái này nha đại sư, hắn tâm rốt cuộc là có bao nhiêu đại. Cho dù là hắc đại sư, cũng chỉ là thượng tầng giai tầng nhân tài biết hắn. Nhưng là hắn, lại là làm được ai ai cũng biết. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Giờ khắc này, tư yêu nhưng không cho rằng, vị kia nha, là vị theo đuổi thanh danh quyền thế tồn tại. Nếu là như thế này, hắn chỉ cần an tĩnh đầu nhập vào một cái thế lực tái kiến hưởng thụ nhân ra các loại đại nội liền hảo. Trừ phi, hắn có dạ tâm. Khó trách tư hoàng thúc thúc muốn chính mình tới dám sát hắn. Như vậy một cái có năng lực, lại không hảo khống chế người. Một khi mất khống chế thế, liền chỉ có thể diệt sát. Đến giờ phút này, tư yêu rốt cuộc lĩnh ngộ tư hoàng thúc thúc phái tới cái kia trí giả theo như lời nói. Nếu là không được, có chút nhân tài lại như thế nào hảo, chúng ta cũng chỉ có thể tiếc nuối nha. nay một câu, là bất đắc dĩ mà làm. như vậy. Hiện tại nhất mấu chốt, là như thế nào mới có thể thử mọc răng năng lực. Sùng, nghe nói nha chính là đánh bại hắc con bướm tồn tại. Hắc con bướm, dường như là ngươi vẫn luôn thích nhất nữ thần tồn tại đi. Ai, thật không dám tin tưởng nghe được tin tức này, hắc con bướm như thế nào sẽ thất bại đâu. Tư Sùng nghe được lời này, đường trường liền đen mặt. Này tin tức cũng thật. Nga, ngươi cũng nghe nói nha. Chuyện này hỏi người khác có lẽ không biết, nhưng là ta biết ta. Tư mã anh lúc này chạy nhanh đứng ra. Ngày đó, ta tự mình thấy, vị kia hắc con bướm giống nhau tiểu thư, cuối cùng bị đánh lóc lóc lăng lăng đứng ở chỗ đó. Xong việc, nha còn tìm đến nàng, hai người cùng nhau xuất phát hướng băng tuyết chi nguyên đi một chuyến. Sùng Ca Ca, vị kia chính là băng tuyết tại chỗ hắc con bướm công chúa sao? Thật xinh đẹp, nếu Sùng Ca Ca đem người cưới vào cửa khi chúng ta tư ra tức phụ thì tốt rồi. Nàng kia một tay đóng băng 3000 thước, thật sự quá xinh đẹp. Nhắc tới ngày đó sự tình, Tư Mã Anh còn vẻ mặt tùy bái. Nói cách khác, Nghe đồn là thật sự. Thực hảo, ta nữ nhân, cư nhiên bị người ta đánh bại. Một cái nô lệ, cho dù là cái đại sư, kia cũng không thể như thế vũ nhục ta nữ thần. Tư sùng nổi giận. Từ trước đến nay bị người trong nhà sùng hư hắn. Nơi nào có thể chịu đựng hắc con bướm bị người đánh bại sự thật. Lập tức, liền quay đầu liền tìm người. Mặt khác cùng nhau đi theo tư pháp, nhìn một màn này âm thầm lắc đầu. Tư sùng vẫn là quá dễ dàng kích động. Một kích thích liền mắc nhu. Hôm nay việc này. Rõ ràng chính là tư yêu cố ý. Nếu là muốn lộ ra tin tức, trước đây liền lộ ra. Hôm nay như vậy cố ý nói ra, gần nhất là quét tư sủng mặt mũi. Thứ hai, chỉ sợ cũng là làm tư sủng đi đương thí luyện thạch. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền nghe được nhà bên kia truyền đến một tiếng bạo nộ thanh. Ngay sau đó, liền có đao kiếm va chạm thanh âm truyền đến. Mọi người nhìn nhau, đều đi theo đi phía trước. Chỉ là, còn chưa tới hiện trường, liền thấy tư sủng ngơ ngác đứng ở tại chỗ kia toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa bộ dáng, xem tư yêu đảo chửi khẩu khí lạnh, tư sủng, hắn do dự mà kêu ra tiếng tới, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, hăng hái lùi về sau vài bước, giang rắc. giang rắc. mặt đất giống có thứ gì hỗn loạn mà qua, ngay sau đó liền có một đạo cái khe trầm rãi truyền thay, khe nước kia liền giống tiểu nhi lớn nhỏ phẩm chất vẫn luôn tràn ra đến tư yêu vừa rồi đứng thẳng địa phương, mới đột nhiên im bặt, mọi người nhìn này một đạo từ tư sủng bên người. Vẫn luôn tràn ra mà đến cái khe, chỉ cảm thấy, toàn bộ phía sau lưng tâm đều lạnh vèo vèo. Cái này, đến có bao nhiêu đại sức lực, mới có thể tùy tiện mấy chiêu, liền đem này mặt đất nứt thành như thế bộ dáng. Lúc này, tư sủng trước mặt, nứt ra rồi một đạo to rộng khe hở, mà hắn, tắt giống nhìn không thấy giống nhau. Một bước vượt qua, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước. Khanh khách, nguyên lai, like, ta không chịu được như thế một kích, nhân ra. Chỉ là nhất chiêu, chỉ dùng nhất chiêu liền đem ta kiêu ngạo dập nát đầy đất, tư yêu đồng tử co chặt. cái gì? hắn thất thanh kinh hỏi, chỉ dùng nhất chiêu, ta không tin. trước đây, các ngươi cũng từng đánh nhau quá, nhưng là tư sủng không hề trả lời, mà là lảo đảo đi phía trước đi đến, kia nản lòng bóng dáng, ở hướng mọi người kể ra, lần này thí luyện, đem hắn kiêu ngạo hậu đãi, dập nát đinh điểm không dư thừa. tư yêu nắm chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch nhìn trầm trầm phía sau kẽ nước kia, không nhịn được liền suy nghĩ. Nếu là chính mình, đắc dụng bao lớn lực lượng mới có thể biến thành như vậy hậu quả. Bất quá, hắn dường như chỉ cần dùng 7 phần lực lượng cũng có thể làm được. Nhưng mà, Tư sùng lẩm bẩm một câu, lập tức liền dập nát hắn nỗi tâm may mắn. Ta không thể tin được, hắn liền như vậy tùy ý nhất giẫm, chỉ là giẫm một chút ta, sao lại có thể tạo thành như thế thật lớn uy hiếp? Chuyện này không có khả năng, ta khẳng định là đang nằm mơ. Tuy rằng hắn lẩm bẩm ngữ cực tiểu thanh, nhưng tư yêu vẫn là nghe mặt run rẩy. Nếu thật sự chỉ là tùy ý một dầm chân. Như vậy, thật là đáng sợ. Cách đó không xa, Tư Mã Anh cũng là dịch bất động bước chân. trừ bỏ ở đây người tư sủng, không có người thấy trận này chiến đấu. Nhưng là, nó lưu tại hiện trường dấu vết, lại làm tất cả mọi người kinh tâm không thôi. Theo sau tới rồi xâm hùng, ở nhìn thấy mặt đất cái khe sau, cũng là ngốc tại tại chỗ nửa ngày cũng không phản ứng lại đây. Toàn sau, hắn nhẹ giọng nói thầm. Gia hỏa này, chẳng lẽ là giã thu biến sao? Như thế nào tùy ý một dầm chân, liền có thể tạo thành như thế trọng đại hậu quả. Lại nhìn kia một đám tư gia ưu tú kiệt xuất đệ tử, hắn liệt miệng cười. Nhóm người này không biết tự lượng sức mình ra hỏa, nhưng tính làm cho bọn họ biết cái gì kêu sơn ngoại có sơn. Thực hảo, cực hảo đâu. Có lúc này đây răng nanh kinh sợ, không ít người lại nhìn hắn khi, trừ bỏ tôn kính, liền dư lại sợ hãi. Một cái có thể tùy ý chế tạo không ít như ít cốt khí đặc cấp đại sư. Lại xứng với một cái có thể nói đại võ sĩ cấp bậc cường đại chiến sĩ. Người như vậy, ai có thể không sợ, ai sẽ không sợ hãi. Tư mã anh cũng từ trong khoảng thời gian này răng nanh biểu hiện, có điểm minh bạch, chính mình nếu muốn tới gần cái này kiệt xuất nam nhân, sợ không phải dễ dàng như vậy. Càng là cùng hắn tiếp xúc, nàng nội tâm liền càng thêm chua xót. Nguyên lai, like, có một người ngươi chỉ cần phải nhìn, là có thể cảm nhận được tuyệt vọng tư vị, là như thế làm người muốn chết một chút. Cố tình ngươi còn không thể không như vậy nhìn lên hắn kế tiếp một đường giang nhan gần như thân dân hành động làm tư yêu minh bạch vị này đại sư khẳng định là có mục đích khác hắn ở cố tình làm tất cả mọi người biết có hắn tồn tại hơn nữa nguôi đến một chỗ liền sẽ vứt rái một ít hắn chế tạo đặc thù quân bài chỉ cần có được một ít đặc biệt xương cốt liền có thể đi tìm hắn những cái đó xương cốt cũng không phải quá quý trọng chỉ cần vận khí không phải phế vật liền có thể tìm được đương nhiên đến lúc đó chế tác cốt khí cũng là căn cứ bọn họ tìm được xương cốt cấp bậc tới định. Một chỗ liền có thể vứt xãi như vậy quân bài, 10 cái trăm cái địa phương. Như vậy tính xuống dưới, vị này đại sư cấp bậc cốt khí sư, trong tương lai mấy năm, sợ là không có biện pháp thanh tĩnh. Sau đó không lâu, làm tư yêu lo lắng sự tình phát sinh. Một đám người mặc mát lạnh quần áo, rõ ràng là bờ biển trang điểm người, bắt đầu chủ động tìm tới răng nhanh. Hơn nữa lễ phép mà cùng hắn nói chuyện, một đường đi theo. Theo này một hàng người trẻ tuổi theo như lời Bọn họ cũng là trên đường ngẫu nhiên hành, muốn đi bốn phía đi một chút. Cùng với một rút người đi, không bằng đại gia cùng nhau đi. Nhưng là, này mấy cái người trẻ tuổi vừa thấy ăn mặc trang điểm, liền không phải tầm thường người. Người như vậy, ngươi muốn nói bọn họ tùy ý ra tới du hành, ai tin tưởng. Có nhóm người này người trẻ tuổi gia nhập, đi theo đội ngũ cũng liền càng thêm náo nhiệt. Bất quá, đại gia còn xem như tường an không có việc gì, đều còn rất hòa bình ở chung. Ngày nay... Đoàn người đi tới một mảnh liên miên phật phòng núi cao trùng điệp. Chúng ta muốn tới Nam Hà Thành, nhất định phải muốn xuyên qua này một mảnh cao nguyên chi sơn. Nay một mảnh sơn, tối cao địa phương, nghe nói có thể tới phía chân trời. Hơn nữa, nơi này, cũng là không ít ưng tộc người địa bàn. Không dưới một tháng lộ trình, đại gia cần thiết phải cẩn thận cẩn thận. Bao năm qua tới nay, trải qua này một mảnh núi non địa phương, phàm là có bất kính những cái đó ưng tộc tồn tại, hoặc là đối bọn họ nổi lên người tham lam. Cuối cùng đều biến mất tại đây một mảnh cao nguyên mảnh đất. Cho nên chúng ta chuyến này, tốt nhất không cần đắc tội cái này địa phương ưng tộc người. Bắt đầu, sâm hùng cùng răng nanh còn không cho là đúng. Chỉ cảm thấy này đó núi non cũng liền như thế. Đặc biệt là răng nanh, hắn từ nhỏ chính là sinh trưởng ở ác liệt khí hậu địa phương. Xuyên qua như vậy địa phương, ở hắn tới nói, cũng bất quá như thế. Nhưng mà, ở xuyên qua đến tuyết sơn ơi, kia liên miên phật phòng màu trắng địa bàn còn có không ít lớp băng sau, không khí cũng biến loãng lên. nay một tòa núi tuyết nhất khó bỏ, chúng ta cần phải phải cẩn thận, theo sát đội ngũ không cần lạc hậu. Lúc này đây mang đội, biến thành hải thanh đông, theo hắn theo như lời, hắn đã từng ở tuổi nhỏ thời điểm, đi theo phụ thân xuyên qua quá này một mảnh ngọn núi. Khi đó, còn có không ít người quen tại nơi đây. Nhưng là lần này tiến đến, lại không nhìn thấy quá một cái. Băng nguyên nơi, cực kỳ chân trượt, giang nanh người như vậy. Cũng cần thiết muốn để khí đem tinh lực lực phát huy một đường đi, một đường lưu lại một ít cục đá dẫm lên mới có thể đi phía trước. Mặt sau người đi theo hắn lưu lại cục đá tiềm, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm bỏ lên trên giữa sờ núi. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước mang đội hải thanh đông lại đột nhiên hương phấn lên. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 306 chương 306, chúc mừng ngươi hỉ đứng tra. Bên kia có thiên hoa sen, loại này hoa, có thể giải trăm độc căn có thể làm băng thuộc tính đồ đằng hoa văn người, ở an băng thiên hoa sen sau, băng thuộc tính đồ đằng lại được đến thăng hoa. Hắn như vậy vừa nói, mọi người theo nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa, thật sự sinh trưởng không dưới 20 băng thiên hoa sen. Này đó băng tuyết cao nguyên nơi sinh trưởng băng hoa sen, đóa hoa bạch trung tấu phấn. Một đóa tiếp một đóa, thoạt nhìn băng tuyết trong suốt, rất là đáng yêu. Một khi đã như vậy chân quý, như thế nào nơi này một trường chính là một tảng lớn đâu? Có người khó hiểu hỏi: Đó là bởi vì, chúng nó chỉ cần có căn tồn tại, liền sẽ sinh trưởng ra một mảnh. Nhưng mà, loại đồ vật này, năm năm sinh trưởng, 10 năm nở hoa, có thể kết hạt, mới là tốt nhất. Bất quá, này một mảnh băng thiên hoa sen, dường như có vài cọng là kết hạt. Cho nên, chúng ta hải thanh đông lời này chưa nói xong. Liền có người tiếp nhận lời nói tới. Nay còn dùng nói sao, trực tiếp động thủ hái được bái. Đến nơi nói kia vài cọng có hạt thiên tuyết liên hoa, chúng ta này tam giúp người. Vừa lúc có thể một rút phân một gốc cây, bên, liền lại chia làm ba phần không phải thành. Thư gia bên này người lập tức liền nói. Mặt khác chạm người tắc nhìn răng nanh đám người. Lúc này đây đi ra ngoài, chủ yếu là răng nanh đám người đi đầu. Nếu như không có hắn, chỉ sợ, này thiên sơn hoa sen cũng đến không. Hành, cứ như vậy phân công đi. Răng nanh gật đầu, nhưng lại ở mọi người muốn tới gần kia một mảnh bông tuyết thời điểm, lập tức gọi lại mọi người. Thà từ từ, không đúng. Thư gia cùng Hải gia người đều sắc mặt khẩn trương nhìn hắn. Vị này đại sư, chẳng lẽ là nhìn bảo bối tâm động đi? Không đúng. Giang nanh nghiêm túc nhìn chằm chằm cách đó không xa tuyết địa. Hải Đông Thanh đám người đi theo nhìn lại, liền thấy chỗ đó chỉ là một mảnh lược phập phồng tuyết bao mà. Cái này, nha đại sư, nơi này rõ ràng Hải Đông Thanh đang muốn nói ngươi có phải hay không quá nhiều lự. Nhưng mà Giang nanh lại đi nhanh đi phía trước, đang tới gần chỗ đó thời điểm, giơ tay lên. Mặt đất bay lên một phùng băng sương. Cà vẹo. Một đám tiểu lão thử giống nhau băng tuyết lão thử manh chạy trốn ra tới. Này đó lão thử từng con đều có thể phi thoán lên. Ở răng nanh ra tay ngay mắt, liền cùng nhau phi phát mà đến. Cái này. Lần này hải đông thanh đám người sắc mặt khẽ biến. Có người hiện là khẩn trương nhìn chầm chầm mặt đất. Không tốt, còn có. Bởi vì răng nanh kinh động nhóm người này băng chuột. Này đây liền tính băng nguyên chuột loại loại nhiều. Nhưng cũng không chịu nổi chúng những thiên tài tập thể của nguồn anh. Chỉ chốc lát sau công phu, này đầy đất liền dư lại đầy đất băng chuột thi thể. Này đó băng chuột cũng là hảo bà bối. Chúng nó hàm răng, cực kỳ sắc bén. Nếu là làm nha đại sư chế tác thành quốc khí, đến lúc đó chúng ta lại có thể tiểu kiếm một bút. Mọi người nhìn này đầy đất băng chuột, cũng không từ bỏ. Rốt cuộc, băng chuột cũng không tốt cầu. Nhưng là nơi này lại sinh hoạt một đoàn. Răng nanh vẫn là không có động thủ chỉ là nhìn chằm chằm kia một mảnh thiên tuyết liên hoa có chút thất thần vừa rồi này đầy đất băng chuột công kích xong rồi sau hắn vẫn là không cảm thấy nhẹ nhàng tương phản hiện tại loại này hái hùng khiếp vía cảm giác càng kịch liệt chúng ta chạy nhanh lui lại này đó băng tuyết hoa sen muốn nở rộ vì cái gì muốn lui lại nha đại sư này đó tuyết liên hoa chúng ta thật vất vả gặp được ngươi lại nói muốn từ bỏ ha ha thư yêu cùng hải đông thanh đều không vui giang nhanh lại là mặt chầm xuống liếc mắt một cái chưởng hướng xâm hùng Người theo ta đi, bọn họ không muốn từ bỏ liền tính. Sâm Hùng tuy rằng không rõ hắn tự tin nguy cơ cảm từ đâu tới đây. Nhưng là, vẫn là không nói hai lời, hướng hải mùa đông cùng tư yêu hai rút người buông tay, xoay người, đi theo Giang nanh liền đi. Chúng ta, thật sự không đi sao. Tư mã anh có chút khó xử mà nhìn tư yêu. Nàng là tư gia người, đến đi theo người một nhà mới đúng. Nhưng mà, không biết vì cái gì, nàng có chút vô điều kiện tin tưởng Giang nanh. Tổng cảm thấy, Vị kia đại sư dự cảm, có lẽ là chính xác. Hải Đông Thanh lúc này nội tâm cũng ở phát mau. Hắn nhìn cách đó không xa càng ngày càng thơm nồng băng tuyết hoa sen, cuối cùng một dầm chân. Không đi rồi, chúng ta chạy nhanh trích. Tư ra vài người vừa nghe, nơi nào còn dám chỉ hoãn, cùng nhau đi hướng kia một bụi tuyết liên hoa mà. Nhưng là, chạm huống đúng lúc này phát sinh. Cha! Một mảnh pháp thiên cái địa băng nguyên chi điểu, thử không trung bay tới. Chỉ là nháy mắt. Này đó điểu liền từ trên trời giáng xuống. Tới gần tuyết liên hoa tư ra người, còn có hải đông thanh đám người, bị không đầu không đuôi công kích làm cho mặt sáng mày cho. Này còn không phải quan trọng. Ngầm, không biết khi nào, lại thoát ra từng điều băng xà. Nơi xa, còn có ầm vang thanh âm truyền đến. Những cái đó, là băng tuyết trí báo. Không ngừng, còn có băng hổ, băng lang, băng cẩu, băng hùng cũng tới. Đây là làm sao vậy? Như thế nào sở hữu động vật đều ở hướng nơi này thoáng. Này đó băng nguyên động vật, từng con toàn điên rồi sao? Đừng nói lúc này sấn loạn đi trích hoa sen, liền tính là đảo tẩu, chỉ sợ cũng không kịp. Mọi người nhìn này bốn phía tấp nập mà đến các màu băng nguyên động vật, một đám trong miệng trong lòng tất cả đều là chua xót. Cũng là lúc này, hải tộc còn có bắc cực chi nguyên băng tộc mới cảm nhận được cái kia thần bí khó lường nha đại sư, nguyên lai là cái có thể đoán trước mặt biết tồn tại. Nếu có sau này, định không hề thắt đại. Mọi người giờ khắc này chỉ nghĩ muốn phá vây mà đi. Đều đứng ở bên này, chúng ta rời xa này đó tuyết liên hoa địa phương, thừa dịp chúng nó chỉ nghĩ muốn đoạt lấy này đó sắp thành thuộc tuyết liên hoa khi, chúng ta tập thể phá vây đi ra ngoài. Tư yêu lớn tiếng gọi mọi người gom lại cùng nhau. Lúc này, này lượng ba người cũng bất chấp bên, chỉ cần chạy trốn mới hảo. Kia sắp sắp tuyết địa, theo các con vật chạy động, sợ một không cẩn thận, lại dẫn phát rồi tuyết lở linh tinh. Một đám liều chết ra bên ngoài phá vây Lúc này. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh ra hai cái đuổi tới. Chờ đến nhóm người này, người từ băng nguyên động vật trung phá vây ra tới khi, đã chết đều có một nửa. Hải tộc đã chết ba cái kiệt xuất con cháu, còn có hai gã hộ vệ ở bên trong. Đến nỗi tư gia tư mã anh thân bị trọng thương, sinh tử không rõ. Mặt khác mấy cái tuy rằng không chết, nhưng là cũng thân chịu trọng thương giả chiếm đa số. Đến nỗi này nằm tên người trẻ tuổi đi theo ra tới gia tộc hộ vệ cao thủ, tất toàn quân bị diệt. Trước mắt còn sống. Hai cái gia tộc từng người chỉ phải năm người. Trước đây, bọn họ chính là một cái gia tộc thêm hộ vệ có mười mấy cá nhân. Mà này, mới đi ra rất xa khoảng cách ra liền này một tòa băng nguyên đỉnh, cũng này tiến mới được vào một phần năm khoảng cách. Còn có như vậy đường xa đồ, ai biết sẽ gặp được cái dạng gì sự tình đâu. Nhóm người này đã từng thiên chi kêu tử nhóm, lúc này từ thể sắc và tinh thần đều là chua sót trầm trọng. Chẳng sợ tư yêu cái này tâm lý thành thục người trẻ tuổi, giờ khác này cũng là thấp thỏm lo âu Chúng ta, chạy nhanh đuổi theo nha đại sư bọn họ. Chỉ có đi theo nha đại sư, chúng ta mới có thể an toàn một ít. Chính là, bọn họ trốn hướng nơi nào đâu. Hải Đông Thanh đầy miệng sáp vị hỏi. Hắn cũng bị đả kích suy sụp thực, từ nhỏ đến lớn, liền không như vậy thất bại quá. Không tốt, mặt sau động vật đánh nhau rồi, này tuyết sơn đang run rẩy ở. Chạy nhanh trốn A. Có người thét chói thai ra tiếng. Một đám không muốn sống mà đi phía trước hướng. Phía sau. Một lãng lại một lãng lớp băng ầm vang đi xuống ngoanh kích mà đến. Thời gian, cánh mạng, hai người chính là đi ngang qua nhau. Này đó con cưng nhóm, giờ khác này lấy ra sở hữu dũng khí, vẫn luôn đi phía trước đi phía trước. Liên tính là tư mã anh cái này đã từng quý nữ, lúc này cũng thân phụ trọng thương không muốn sống mà hướng phía trước buôn đảo. Một đợt lại một đợt sóng chiều xoắn tới. Cuối cùng, tư mã anh bị cuồng ngoanh ở lớp băng giữa. Lại một lần tỉnh lại khi, tư sủng còn ở giữa gần lớp băng địa phương đào người Tư mã anh lúc này mới tỉnh lại. Nhóm người này người bên trong, tư sủng sở dĩ sẽ bị mang ra tới, là bởi vì hắn có hạng nhất đặc thù quy tức thủ đoạn. Mặc kệ là tuyết tầng phía dưới, vẫn là dưới nước mặt. Phàm là quy tức lên, ba ngày ba đêm đều sẽ không có việc gì. Thả, hắn còn có thể phán đoán cực chuẩn tại đây chỗ tối tìm người. Liên bởi vì như vậy, cho nên tư yêu mới đem hắn mang theo ra tới. Không nghĩ tới mới ra khỏi thành không lâu, liền có hắn lập công lao thời điểm. Hao phí nửa ngày sau. Lưỡng ba người đều bị đào ra tới. Mọi người lược nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, liền vội vội vàng hướng phía trước lên đường. Cũng là vận khí cho phép, nay mười cái người ở đi phía trước đi rồi nửa ngày sau, cũng đụng phải chật vật mà đến răng nanh cùng hắn thượng trăm tên bọn thuộc hạ. Nguyên lai, like, nhóm người này người tuy rằng đã chịu tuyết lở ảnh hưởng nhỏ lại, nhưng nhiều ít cũng là bị ảnh hưởng. Từ trên nền tuyết đem người tìm ra, lược sự nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại một trí hoãn, liền đến bây giờ mới đến nơi này. Hai bên người vừa thấy mặt. Tư yêu cùng hải đông thanh hai người quả thực chính là thấy thân nhân giống nhau, nên hướng Giang nanh hảo nhiệt tình kính nhi, xem hắn nghiêng người hỏi Sâm hùng. Kìa gì, này hai tiểu tử tưởng bọn họ lão tử nương đi. Sâm hùng nghiêm túc nhìn chầm chầm này hai người nhìn nửa ngày, hẳn là như vậy. Bởi vì bọn họ bị thương nghiêm trọng, cho nên vẫn là cảm thấy có người cái này mang theo phụ thân quang hoàn người che chở, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Giang nanh buông tay, nhưng ta không nghĩ đương một đám hoa tử cha A. Sâm hùng hắc hắc tặc cười. Nhưng là lúc này ngươi chính là như vậy nhân vật nha, chúc mừng ngươi, khỉ đường cha. Giang Nanh mặc. Đột nhiên cảm thấy cái này đại ca thực không đáng yêu làm sao bây giờ. Xem nhóm người này người đều bị thương nghiêm trọng giả chiếm đa số, Giang Nanh suy nghĩ, thoát khỏi không được, vậy cùng nhau mang theo đi. Này đây làm chính mình thủ hạ tìm cái có thể tránh gió địa phương, tặc ra mười mấy gian băng phòng ra tới, lại dùng cục đá dựng nên một mảnh cục đá nhà ở, này độ ấm cũng bay lên thật nhiều kia mấy cái bị thương nghiêm trọng người bị mang nhập cục đá trong phòng dưỡng thương, giang nhanh tắc mang theo người đi bên ngoài săn thú, tìm một ít băng nguyên động vật trở về hầm. nay nhất ba người tuy rằng thiên phú còn hành, thể trạng khôi phục lực cũng không tồi, nhưng ở như vậy băng nguyên mang muốn khôi phục mau một ít, nhiệt canh ăn chín tỷ can lương muốn hảo khôi phục nhiều. nay đây cho bọn hắn một ít nhiệt canh, cũng là nhanh nhất tính dưỡng. nguyên bản liền thuộc về thú nhân tiến hóa không hoàn toàn nhân thể, chỉ cần cấp một ít nhiệt lượng bổ sung. Thân thể cũng không đến mức liền thiếu hụt quá lợi hại. Săn thú thời điểm, giang nanh nghĩ nghĩ, xoay người lại đạp hướng phát hiện băng tuyết hoa sen địa phương đi. Này đó băng nguyên hoa sen, liền tính là căn diệp, kỳ thật cũng là một ít bảo bối. Mấy thứ này, có lẽ giữ lại có trọng dụng cũng không nhất định. Đặc biệt là cái loại này băng tuyết hạt. Nghe nói đối với thú hồn bị thương có cực hảo chữa trị chữa thương tác dụng. nay đây, giang nanh còn tưởng trở về, nhìn xem có hay không lẩu hạ thứ tốt. Leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 307. Trường 307, băng tuyết thánh địa. Còn chưa tới địa phương, liền thấy tuyết tầng nhiễm vô số màu đỏ. Băng tuyết bên trong, ngẫu nhiên còn có một ít động vật ở hướng lên trên cùng hành. Này đó băng nguyên động vật, ở băng tuyết bên trong, cũng có chúng nó độc đáo sinh tồn chi đạo. Thật nhiều liền tính là bị vùi lấp lên, chỉ cần không chết ấu, cũng có thể dễ rũa từ bên trong chạy ra tới. Giang nanh đi theo một ít người, nhìn nhiều như vậy còn báo, băng hùng linh tinh, không chút khách khí nhìn liền chém. Chỉ chốc lát sau công phu, liền có thật nhiều người nâng động vật hướng doanh địa đi. Giang nanh tắc mang theo sâm hùng tiếp tục hướng phía trước băng tuyết hòa sen địa phương đi. Muốn ta nói, ta liền không cần đi, lấy ta quan sát, như vậy quy mô chiến đấu, khẳng định là có to con ra mặt. Nếu không, như thế nào sẽ tử thương thảm như vậy trọ. Giang nanh không để ý tới, vẫn là hướng phía trước đi. Đi vào trước đây kia phiến ruộng rốc. Quả nhiên như sâm hùng theo như lời như vậy, nơi này đều không thật lớn một mảnh lỗ thủng bốn phía còn có vô số động vật thi thể. Lúc này, Lâm Đô Quyên bọn thuộc hạ đều là tận lực chọn một ít thuật nhìn thịt muốn mổ mỡ một chút nhặt. Thật sự là quá nhiều, ăn không hết, có thể nhặt đi liền tận lực nhặt đi. Mấy thứ này chúng ta có thể cho người chế tác thành thịt khô. Nay đoàn người bên trong còn có chút người là thuộc về hỏa thuộc tính, bọn họ có thể đem thịt chế tác thành thịt khô. Đến lúc đó mỗi người nhiều mang một ít, lại hương lại ăn ngon thịt khô ở như vậy trên nền tuyết hành tẩu là tốt nhất bổ sung vật. lập tức Sâm hùng liền người chỉ huy nhặt nâng động vật thi thể. Mà Giang Anh, tắc bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm. Hắn tổng cảm thấy, hẳn là có một ít để xót linh tinh. Nhưng lại như vậy đầy trời tuyết địa, Như thế lung tung tìm kiếm cũng tìm không thấy thứ gì. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu thử dùng tinh thần lực dẫn đường chính mình cục đá bắt đầu tại đây một mảnh nở hoa. Cuối cùng, đỉnh khởi phía dưới một ít đồ vật. Tuy rằng hao phí thật lớn, nhưng là, địa phương hạ một ít đồ vật bị đỉnh ra tới sau Giang Anh cười. Sâm hùng tất sợ ngây người, ngươi này kỹ năng cũng quá nó nương thần kỳ, như vậy chơi cũng có thể, thật là. Ngay quỳ đâu, nay một mảnh nhòn nhọn cục đá đỉnh ra tới đồ vật có thể nói là thiên kỳ bách quái, đại đa số là xương cốt, còn có các loại băng chuột thi thể, nhưng là cũng có một ít thiếu bộ phận lá sen, thậm chí còn còn có một ít liên hạt. Thô sơ giản lược tính toán, liên hạt cũng không dưới mười mấy cái, nay mười mấy cách chủ chính là tương đương với một gốc cây tuyết liên hoa hạt lượng đến nỗi những cái đó là cây, còn có một cây hoàn hảo thân cây, này đó nếu là bảo tồn hảo, về sau cũng là một ít có thể đổi thứ tốt đồ vật nhi. cho nên ta nói, chỉ cần dụng tâm, chắc chắn có điều thu hoạch. Giang nanh đặc ý cực kỳ, sâm hùng sờ sờ cái mũi chậm rãi thò qua tới, ta nói huynh đệ à, ngươi này đó là sen nhi nhiều như vậy, không bằng đưa ta điểm. Giang nanh chạy nhanh đem mấy thứ này toàn hướng trên người ra thú ba lô bên trong ném. ngượng ngùng, ta chính mình cũng không đủ dùng a. sắp Là huynh đệ sao? Sâm hùng buồn bực. Giang nanh che lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này không phải huynh đệ. Bất quá, có đôi khi là. Ai, kỳ thật, không cho liền không cho đi. Cùng lắm thì, ta lại tưởng bên biện pháp chính là. Sâm hùng có chút dầu dĩ mà nói. Giang nanh vẫn là tính toán không để ý tới. Chính là, đi tới đi tới. Yên lặng đem một mảnh lá cây, còn có một cây thân cây đều cho hắn. Chạy nhanh biến mất ở trước mặt ta. Ha ha, khẳng định ta liền biết, ngươi là ta huynh đệ sao? sâm hùng được chính mình muốn đổ vật, còn so mong muốn nhiều, hưng phấn liệt miệng cười cự vui vẻ, hướng hắn chớp chớp mắt, gia hỏa này chạy bóng dáng cũng không có. giang nanh lắc đầu, cái này đại ca, có đôi khi biểu hiện so với hắn còn muốn tiểu, bất quá, hắn lấy mấy thứ này cũng không biết là cho ai dùng. phải biết rằng, sâm hùng nhưng không thuộc về băng thuộc tính thể chất, chỉ có thể thuyết minh, hắn là dùng để cho người khác. đối với mấy thứ này, giang nanh không để bụng. Hắn chỉ là thích đậu một chút vị này nhị bức sung sướng đại ca mà thôi. Tức phụ, trước kia ngươi hái đậu ta, hiện tại, ta cũng yêu loại này khôi hài biện pháp. Chính là, ta còn là thích ngươi đùa với ta, ngọn nhạc ta cảm giác ca. Hắn cầm nắm tay, ngẩng đầu đi nhanh hướng phía trước đi. Lại cấp chút thời gian, chờ đến tất cả mọi người biết này thiên hạ có một vị nha đại sư sau, có thể tức phụ thông minh, đến lúc đó nghe nói sau, khẳng định sẽ trước tiên tìm tới môn. Nay tưởng tượng! Giang nanh lại hận không thể thiên hạ tất cả mọi người biết, này thiên hạ, có một cái thực nổi danh, cũng thực bình dân cốt khí đại sư. Vốn dĩ, ở an cư thành bên kia, hắn nhất am hiểu chính là thổ thuộc tính thể chất, thổ thuộc tính công kích. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Tại đây thượng địa phương an xuống dưới sau, lại là cốt khí phân biệt càng tốt. Nhưng là ngẫm lại, hắn thổ thuộc tính, vẫn là lập công lớn. Nếu không phải lúc trước thổ thuộc tính phân biệt thực hảo, lại như thế nào sẽ bên thông, nghĩ đến đem xương cốt ước số tổ hợp lên? Lại trồng lên thành chính mình muốn hình thái. Đoàn người tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau, sở hữu thịt khô cũng bị hỏa thuộc tính người tinh luyện ra tới. Lúc này mới lại một lần bước lên hành trình. Có lẽ là trước đây mặt vận đen qua đi. Hiện tại lại lên đường, đến cũng thuận lợi rất nhiều. Ngày nay, Giang Nanh đứng ở một mảnh tựa hồ có thể đỉnh đến bầu trời đỉnh băng trước, có chút đau đầu. Chỉ cần lướt qua này một đỉnh núi, liền có thể tới chúng ta muốn ốc đảo. Bất quá, này một mảnh ngọn núi. Khác nhau một trời một vực liên miên hảo chút ngọn núi, này một mảnh cũng là nguy hiểm nhất tồn tại. Nghe nói, có không ít thần bí loài chim sẽ tới nơi này tới hành hương. Chúng ta lên núi về sau, đều không được ra tiếng, cho dù có cổ quái sự tình, cũng không thể lên tiếng. Hải Đông Thanh lần nữa báo cho đại gia. Giang Ninh gật đầu, nội tâm, lại mặc danh có chút khát vọng thượng này một tòa tuyệt đỉnh đỉnh băng. Chẳng sợ, này một tòa đỉnh băng là vọng không đến cuối. Nhưng Tổng cảm thấy... Nơi này giống có chính mình thân nhất người ở giống nhau. Như vậy cảm giác, làm hắn có chút hướng tới. Này đây cái thứ nhất bắt đầu hướng lên trên mặt trèo lên. Phía sau hải đông thanh đám người, một đám xem hể hải vô cùng. Trên đời này có như vậy biến thái cốt khí đại sư liền thôi. Vì cái gì thể năng cũng so với bọn hắn lợi hại hơn một ít. Hơn nữa, hắn vừa đi, còn có thể một bên lợi dụng chính mình kỹ năng đem băng nguyên biến thành thêm đá. Mặt sau người nương hắn này đó đột ngột sinh ra tới thêm đá. Hướng lên trên leo lên liền phải thuận lợi nhiều. Kỳ thật, Giang Nanh cũng ở tự hỏi một vấn đề. Những người này mượn người khác đồ đằng lực lượng, cuối cùng, tuy rằng có thể có được cường hãn thể chất, còn có trời sinh thần lực linh tinh. Nhưng là bên, nguyên bản thuộc về các thú nhân chính là kỹ năng, tựa hồ đã bị suy yếu rất nhiều. nay đây, chết ơi, trung quy chỉ là chết ơi. Nếu là muốn lâu dài đạt được lực lượng cường đại, chỉ sợ, vẫn là đến chính mình. Liên bởi vì như vậy, Giang Nanh cũng không có tính toán đem đồ đằng giấu đi. Hắn cảm thấy, bên này người liền tính là không mang theo đồ đằng, có vẻ cả người thoải mái thanh tân, nhưng lại cũng mất không ít đồ vật. Mà hắn, có thể bằng vào ngắn ngủi liền đứng vững góp chân, cũng nào chính mình đồ đằng biến dị lực lượng có lớn lao quan hệ. Này đây, đồ đằng, hắn muốn giữ lại, mà không phải như bên này đại lục người như vậy, tiềm phát đến máu hoặc là thân thể mặt khác một chỗ. Có được đồ đằng, trừ bỏ trên người có hoa văn bên ngoài. Ta đến là cảm thấy không khác không ổn. Đương nhiên, cũng có một chút, chính là đồ đằng dễ dàng bị người cướp đoạt đi. Nếu gặp được một ít đại chủ nô ra tay, những người này đồ đằng vô cùng có khả năng bị trực tiếp cướp đoạt. Có thể trực tiếp cướp đoạt đồ vật, này đây liền tồn tại tệ đoan. Đối với một ít tu vi năng lực thấp hèn người tới nói, đồ đằng trong người, cũng không phải một chuyện tốt. Này đây, việc này, có lợi liền có chỗ hỏng. Phát hiện chính mình suy nghĩ khuyết tán, răng nanh chạy nhanh thu trở về. Càng là hướng lên trên, này đó băng lăng cũng liền càng thêm thâm hậu. Muốn lại đem cục đá cây cột từ lớp băng phía dưới đột phá ra tới, Giang Nanh cũng muốn dùng không ít lực lượng. Này đây, hành tẩu đến mặt sau, nửa ngày công phu, mới chỉ có thể hoạt động một chút bước số. Nếu là không có hắn, chỉ sợ, những người này căn bản liền sẽ không đi. Hải Đông Thanh, ngươi thượng một lần là như thế nào tới chỗ này? Nhìn Hải Đông Thanh cố hết sức hành tẩu, Giang Nanh tò mò hỏi. Hải Đông Thanh mặt hiện xấu hổ. cái kia, Là ta phụ thân mang theo một cái nô lệ, hắn là xe phi. Ách, nguyên lai like là cái xe phi điểu nhân mang theo. Khó trách nhân gia sẽ như vậy thuận lợi. Xem ra, vẫn là đến có phi công cụ mới được a. Giang Nanh nghĩ tới chính mình cốt khí. Ở này đó địa phương, không chuẩn có cốt khí bay qua. Trừ bỏ nhưng phi hành ở không trung loài chim, bên cốt khí linh tinh, một khi xuất hiện ở chỗ này, đều sẽ bị nói thành là khinh nhờn bọn họ tổ tiên. Hải Đông Thanh biết hắn tưởng cái gì, chạy nhanh khuyên can. Lần này, răng nanh cũng bất đắc dĩ. nay một mảnh chính chủ tử, rốt cuộc là cái cái dạng gì tồn tại, nhất định phải bò lên trên đi xem mới cam tâm. Lại là 10 ngày thời gian trôi qua. Tốt xấu trước đây chuẩn bị không ít thịt khô, nay đoàn người không biết ngày đêm hướng lên trên bò. Tuy rằng tốc độ là chậm chút, nhưng là vẫn luôn có bổ sung thể năng, ăn cơm đồ vật, này đây đến cũng còn chống đỡ xuống dưới. Tuy là răng nanh như vậy biến thái thể chất, ở bò lên trên đỉnh ngáy mắt, cũng có loại mệnh thoát lực. Muốn nằm xuống nghỉ ngơi xúc động. Nơi này, chính là sở hữu cánh tộc nhân tồn tại tối cao thần thánh nơi. Ở chỗ này, nghe nói còn có hôn hồn như vậy tồn tại sẽ đến hành hương. Nhắc tới hôn hồn, Giang Ninh kích động. Hắn một phen nắm Hải Đông Thanh, ngươi nói, nơi này sẽ có hôn hồn tới chiều bái. Đối. Huynh đệ, ngươi như vậy nắm ta, nói chuyện sẽ khó. Bị Giang Ninh nắm, Hải Đông Thanh cực thật mất mặt. Buông lòng ra hắn, Giang Ninh quay đầu lại nhìn về phía bốn phía. Các ngươi ở chỗ này dựng băng phòng, lược sự nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ta đi mọi nơi chuyển động một chút. Cái này, chính ngươi đi chuyển đi. Sâm Hùng cũng mệt mỏi quá sức. hắn thể lực tại đây một đám người bên trong, trừ bỏ giang nanh ngoại, cũng coi như là cực hảo. Nhưng mà, liền tính là như vậy, cũng vẫn là mệt sắp thoát lực. Lúc này chỉ nghĩ tại chỗ đánh tòa nghỉ ngơi một phen lại làm tính toán. Cùng này nhất ba người tách ra sau, giang nanh liền dọc theo này một mảnh bình thản địa phương hướng phía trước đi đến. Mênh mang tuyết trắng nơi, lọt vào trong tầm mắt, căn bản liền nhìn không ra những thứ khác. Nhưng như vậy an tĩnh địa phương, Giang Nanh lại càng khẩn trương. Hắn biết, có chút nhìn như vô hại địa phương, kỳ thật, là có chút tên tuổi. Tiểu Bạch, ngươi hành hương nơi, sẽ đến sao? Nhìn vô tận băng cung tạo hình tồn tại địa phương, Giang Nanh có chút phản ứng trì đột hỏi. Từ nghe được hỗn hồn tên này sau, hắn liền biết nội tâm kia mạc danh quen thuộc cảm, hẳn là đến từ chính Tiểu Bạch. Leo xi si kỳ đi. phần Si Chương 308: Không hận, nhưng có oán. Hướng tả, hướng tả. Đầu óc có chút mê đột, nhưng là, một cái mạc danh thanh âm lại ở chỉ đạo hắn hướng bên trái phương hướng đi. Giang Nanh cắn chặt răng hướng tả hành. Đương chuyển qua một mảnh băng tinh địa phương sau, trước mặt to như vậy một mảnh băng tinh quảng trường làm hắn ngốc tại tại chỗ. Một cây lại một cây thật lớn băng tinh đứng ở tại chỗ, liếc mắt một cái nhìn lại, liền giống không có cuối giống nhau. Có băng trụ, so với người khác còn muốn đại. Lại hướng bên trong đi một ít, lại phát hiện, nhân thân đại băng trụ tính cái gì. Nơi này, hoàn toàn chính là băng tháp tồn tại. Này đó băng tinh đứng sừng sững ở chỗ này, liền giống không căn cứ phát lên một mảnh băng tinh rừng rậm giống nhau. Nguyên lai thiên nhiên còn có như vậy thần kỳ một chỗ băng tinh chi thành. Mà này này đó băng tinh trụ phía dưới, đứng bất đồng loài chim. Đều không ngoại lệ, chúng nó toàn thân đều bị băng tiết phủ đầy bụi, nhưng là, mỗi cách nửa ngày, chúng nó đầu liền sẽ đốt mà mổ một chút. Càng là nổi bật băng cây cột, liền càng là bị điểu mổ nhiều. Cơ hồ sở hữu điểu, tất cả đều là từ đỉnh đi xuống mổ đi xuống. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, này đó điểu cơ hồ tất cả đều là một loại đại cầm loại bằng loại. Nhìn thoáng qua trước mặt này mấy chỉ lược tiểu một ít chim đại bàng, xem bọn người kia chỉ lo mổ băng tinh đỉnh, răng nanh lúc này mới lấy hết can đảm hướng phía trước đi. Đến không phải sợ hãi, thật sự là, trước đây Hải Đông Thanh lần nữa cường điệu quá, nói này một mảnh địa phương thuộc về loài chim hành hương nơi. Trước đây, hắn không hiểu vì cái gì sẽ bị xưng là hành hương nơi. Chính là hiện tại, thấy này một con lại một con điểu giống pho tượng giống nhau đứng ở này đó băng tinh cây cột trước mặt, ngẫu nhiên mới điểm mổ một chút băng tinh đỉnh, hắn có điểm minh bạch. Này đó loài chim, xác thật là ở hành hương. Chẳng qua, cùng với nói là hành hương, đến không bằng nói bọn họ là tới chỗ này mổ một ít băng tinh cây cột. Giang nanh ngừng ở một con có điểm giống tiểu bạch giống nhau hỗn hồn trước mặt. Đây là một con khổ người cũng cực giống như tiểu bạch giống nhau tồn tại. Nhưng mà, tại đây một mảnh băng tinh trụ trước mặt, chính là một con chim nhỏ giống nhau tồn tại. Ở như vậy một chỗ, sở hữu nhân loại tự đại, đều biến miểu thiếu. Hành hương, giờ khắc này, Giang Ninh khắc sâu cảm nhận được, cái gọi là cầm loại hành hương nơi là cái dạng gì tồn tại. Đi rồi một vòng, này thượng chăm chỉ từ cả nước các nơi bay tới loài chim, cũng không có hắn muốn tìm được tiểu bạch. Khẽ thở dài một tiếng, Giang Ninh tính toán rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, trước mặt một cây điểu bộ lại khiến cho hắn chú ý. Đây là tiểu bạch. Ở nhìn thấy này một cây dùng da thú cắt may ra tới hộ chảo bao khi, răng nanh đảo hít vào một hơi. Này một con hộ bộ, hắn đương nhiên nhận được. Có thể nói là tiểu bạch trên người mới có thể độc hữu. Đơn giản là, đây là lúc trước tiểu bạch ở bên ngoài hạt chơi, chân bộ bị thương. Lâm Đỗ Quyên nhìn đau lòng, liền vì nó tự mình cắt may khâu vã như vậy một cái chân hộ. Tiểu bạch thương hảo về sau. Này hộ bộ cũng chưa từng cởi xuống tới. Lúc này, tại đây một mảnh địa phương thấy như vậy một cái hộ bộ, chỉ có thể thuyết minh, tiểu bạch là thật sự đã tới. Tắc khai mặt ngoài băng tinh, từ phía dưới lấy ra bao cổ tay, răng nhanh đo đạc một chút này một mảnh băng tinh, hiện nhiên, tiểu bạch hẳn là gần nhất mới rời đi. Ngươi nếu mạnh khỏe, đó là trời nắng, tức phụ nói rất đúng, chỉ cần còn sống, chúng ta chắc chắn gặp mặt. Hơn nữa, ngươi tới cái này địa phương về sau, khẳng định sẽ so trước kia càng tốt. Cái này địa phương có thể bị xưng là loài chim hành hương nơi. Thả, còn có vô số loài chim hướng nơi này chạy tới, này đủ để thuyết minh, nơi này, đối loài chim có lớn lao căn hệ. Liên ở hắn cân nhắc gian, lại có một con thật lớn đỉnh núi chim rồi nghiêng ngả lào đảo hướng nơi này phịch mà đến. Xem nó giả mua lông chim đều mau rất hết. Nhưng lại còn cường tự chạy đến nơi này, vừa đến nơi này, liền kích động mà đốt đốt mổ vài cái, kế tiếp, nó cũng tượng mặt khác những cái đó khắc băng giống nhau loài chim như vậy. Cách hơn nửa ngày mới có thể nhẹ mổ một chút. Giang nanh quan sát nửa ngày, này một thời gian, có loài chim từ băng tinh bên trong đột phá ra tới, lại bay ra đi khi, toàn bộ tinh thần đều giống được đến lột xác giống nhau. Có một con, thậm chí còn lông chim ngăn nắp. Cái này địa phương, hẳn là có thể cho loài chim được đến trọng đại lột xác địa phương. Này đó băng tinh, nhìn như lạnh băng vô tình. Nhưng chúng nó thuộc về này một mảnh địa phương quanh năm suốt tháng tích lũy số dưới. Có thể ở chỗ này làm quá nghiêm khắc hẳn. Lại mổ này đó băng tinh, cuối cùng, khởi đến lột xác tác dụng, cũng không phải không thể lý giải. Mỗi một loại sinh vật, đều có từng người thần kỳ cầu sinh bản lĩnh. Này đây, lúc này có điều ở chỗ này tiến hóa lột xác, răng nanh cũng liền lý giải. hắn nguyên bản phải rời khỏi, nhưng mà, đi đến chỗ ngoặt địa phương, lại ma xuôi quỷ khiến mà, hướng sần núi hạ địa phương đi. Ở đằng kia, có một gốc cây băng thụ. Nơi này, như thế nào sẽ có băng thụ tồn tại? Đây là răng nanh trước tiên nghĩ đến. Đệ nhị phản ứng, là này một gốc cây băng thụ, tự nhiên là cái thần kỳ tồn tại. Rốt cuộc, băng tinh nơi, là không có khả năng có như vậy hàng năm vật còn sống. Liên tính là những cái đó điều có thể từ nơi xa các nơi bay tới, cũng là đã trải qua cựu tử nhất sinh mới có thể tới. Giang nanh chậm rãi hướng phía trước băng tinh thụ đi đến. Đây là một gốc cây thoạt nhìn rất là tinh ánh dịch thấu màu trắng tinh thể thụ. Càng la tới gần, liên càng có thể cảm nhận được nó trên người cái loại này thấm cốt hàn ý. Thú hồn hải chỗ. Thú hồn đều đang run rẩy. Cảm giác thú hồn đều bị đóng băng lên. Nay so năm đó cái loại này băng tuyết tinh linh, còn muốn biến thái gấp 10 lần nhi không ngừng. Như vậy một gốc cây băng tuyết chi tạo ở chỗ này, chỉ cần lại đi phía trước đi một bước, Giang Nanh cảm thấy chính mình chắc chắn bị đông chết tại chỗ. Nhưng là, như vậy từ bỏ, không cam lòng. Thế nào, cũng nên tới gần một chút, mang đi hai mảnh lá cây linh tinh đi. Căn cứ như vậy tặc không đi chống không ý tưởng, Giang Nanh cắn răng chống. Chỉ cần nhịn qua phía trước năm bước, liền có thể trích đến lá cây. Nếu là có người thấy, liền phát hiện, lúc này răng nhanh, nâng một bước muốn hơn nửa ngày mới có thể đi xuống. Mỗi một lần rơi xuống nền bước, đều yêu cầu vận chuyển đã lâu tinh thần lực tới giữ gìn thú hồn thế giới. Thẳng đến, lại một lần thích hứng lúc sau, mới dám lại một lần rơi xuống nền bước. năm bước thời gian, lại hao phí không dưới 5 cái giờ thời gian, mới đến gần rồi kia một gốc cây băng tinh thụ. Nhìn lay động băng lá cây. Giang nanh rỗi tay chậm rãi nắm chặt. Ở nắm chặt ngáy mắt, một cổ thấm mát mẻ tốc chui vào thú hồn thế giới. Còn tốt là, trước đây liền làm tốt toàn phúc phòng bị. Nay đây liền tính thú hồn bị đóng băng một tầng, nhưng cũng còn miễn cưỡng kháng trụ. Miễn cưỡng hái được nhị phiến lá cây, lại trích không giới bên sau, giang nanh chuẩn bị lui về phía sau. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên một con tinh tế mơ hồ ti, lại khiến cho hắn chú ý. Theo trên cây này một cây ti đi xuống nhìn lại. Liền thấy cách đó không xa còn có một con cùng băng tinh cùng sắc, nhưng vẫn không có bị dính ở mặt trên băng kén. Băng kén. Nơi này như thế nào sẽ có băng kén? Mặc danh, Giang Nanh nghĩ tới tức phụ thường cùng chính mình giảng một ít cổ quái chuyện xưa, nói cái gì có thiên tơ tầm như vậy tồn tại. Chẳng lẽ, này một cây cũng là thiên tơ tầm cái loại này cực phẩm tồn tại? Nghĩ vậy nhi, Giang Nanh càng hương phấn. Nhập cùng thấm lệnh cũng quản không dành lo. Chỉ biết đây là tức phụ yêu nhất đồ vật. Đáng tiếc cũng không biết loại đồ vật này này một mảnh còn có hay không. Liên này một cái đại cái kén, tuy rằng thoạt nhìn có thể xả ra thật dài ti, nhưng số lượng chỉ có một A. Dọc theo này một gốc cây băng tinh thụ, Giang Nanh bắt đầu mở rộng Phạm Vi tìm. Có lẽ là ông trời mở mắt, cũng có lẽ là cái dạng này hành hương nơi, giống nhau sẽ không có nhân loại tiến vào chiếm giữ. Nay đây ở không đồng nhất trận sau, lại tìm được rồi không dưới 5 cái như vậy tuyết cái kén. Nay đó tuyết cái kén có một cái đặc tính. Chính là chúng nó sẽ không bị lớp băng bao trùm. Chỉ biết bị thổi rất xa. Giang nanh có thể tìm được này mấy cái cái kén, cũng là ở một ít vùng đất hoang địa phương mới có thể tìm được. Cho thấy, đây là bị phong tuyết thổi đến này đó vùng đất hoang chỗ, vô pháp lại bị phong quét đi mới có thể tìm đến duyên cớ. Cũng không biết này dọc theo đường đi có bao nhiêu như vậy cái kén. Bất quá, loại này cái kén là bị gió thổi đi, nếu là cẩn thận, có lẽ còn có thể tìm được một ít cũng không nhất định. Nghĩ vậy nhi? Nhìn xem sắc trời cũng không sai biệt lắm chậm, giang nanh cũng không dám lại chỉ hoãn. Tượng như vậy băng thiên tuyết địa, nếu là lạc đường, liền tính hắn cũng không hảo tìm được nguyên lai lộ. Trở về doanh địa, sâm hùng quả nhiên cấp đến không được. Nhìn lên thấy hắn trở về, khí một cái tắt huy tới. Ngươi không biết này một mảnh địa phương là loài chim hành hương mà sao, ta sợ ngươi ra ngoài ý muốn. Này phát ra từ nội tâm lo lắng, làm giang nanh liệt miệng cười. Ngay sau đó, đem một quả lá cây nhét vào trong tay hắn. T. Hảo lánh! Sâm hùng dọa thét chói thai ra tiếng. Nhưng chợt, liền kinh hỉ nhìn lòng bàn tay này một mảnh lá cây. Này! Giang Ninh hướng hắn nháy mắt vài cái, xoay người, hướng phía trước còn ở hầm nhiệt canh mọi người đi đến. Sâm hùng kích động mà lại nắm chặt lòng bàn tay băng lá cây. Loại này băng lá cây, nếu cho hắn, nghĩ đến, hắn lúc này đây là có thể thoát khỏi cái loại này đốt cháy chi sở. Nay tưởng tượng, sâm hùng tâm tình cũng hảo rất nhiều. Lâm buổi tối! Hai anh em xâm nhập băng phòng cùng nhau ngủ khi, hắn mới chủ một câu. Ta có một cái sư phó, chính là đánh tiểu thu lưu ta cái kia láo kẻ điên. Hắn này mười mấy năm vẫn luôn thần trí không thế nào rõ ràng. Nguyên nhân chính là hắn bị một loại hỏa độc đốt cháy. Ta sở dĩ sẽ gia nhập những cái đó tổ chức, là bởi vì bọn họ hỗ trợ tìm một ít băng nguyên chi vật. Tượng như vậy địa phương, ta tuy rằng cũng đã tới, nhưng lại chỉ là vội vội vàng vàng mà qua, cũng không từng tìm được tượng ngươi như vậy bà bối. Cảm ơn ngươi huynh đệ Nguyện vọng của ta, có lẽ có thể được đến giải quyết. Cứu trợ sư phó nghĩa phụ ra cái kia hỏa độc thế giới, chính là hắn cho tới nay ở theo đuổi nguyện vọng. Nguyên lai ngươi còn có cái nghĩa phụ đâu. Ơn, ta quản hắn kêu lão kẻ điên. Sớm chút năm, nếu không phải hắn, ta cũng không ở trên đời này. Nếu có một ngày, ngươi phát hiện là hắn lừa gạt ngươi, hoặc là, là hắn làm ngươi mất đi vốn có hết thảy, còn sẽ như như bây giờ đối hắn sao. Giang nanh những lời này, hoàn toàn làm sâm hùng trầm mặc. Qua đã lâu, Giang Nanh sắp tới đêm ngủ khi, nghe được hắn nói thầm một tiếng. Tuy rằng ta sẽ không hận, nhưng là, vẫn là sẽ oán đi. Không hận, nhưng lại có oán. Giang Nanh đột nhiên mở to mắt. Có oán? Tức phụ, ngươi đối ta có oán sao? Kia một ngày bị hắc con bướm vây lên khi, cái loại này sẽ rách thống khổ, hắn dám xác định, chính là tức phụ nhi trên người phát sinh sự tình. Sẽ rách bản nhược đau đớn, oán khí. Đối, chính là nàng oán khí. Làm hắn ở kia nháy mắt cảm nhận được nàng. Leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 309. Chương 309, tổ chức thành đoàn thể đi đánh cướp. Hoán khí, tức phụ đối ta hoán Như Hải. Răng Nanh thống khổ mà đấm đánh mặt đất. Một bên, Sâm Hùng nhíu mày nghĩ đến Răng Nanh Tức Phụ, rốt cuộc là cái cái dạng gì yêu tinh? Nếu không, như thế nào sẽ vẫn luôn đem cái này huynh đệ hồn cầu không có đâu? Như vậy nhiều xinh đẹp đa tình phụ nhân, còn có các cô nương, liền không một cái làm hắn con mắt tương nhìn. Có thể thấy được, vị tiêu tương lai đệ tức Phụ Nhi là cái mười phần yêu tinh. Kế tiếp lộ trình, vẫn là tràn ngập các loại kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Cũng may, Giang Nanh lại nhặt được mười mấy cái cái kén. Loại này cái kén, hắn tính toán biến thành chút không tồi đồ vật, đến lúc đó chế tác thành bao tay, hoặc là phòng ngự y ẻ linh tinh, định có thể có không giống nhau hiệu quả. Còn có một ít ti tắc bị hắn trực tiếp biến thành phản sơn thẳng. Tới khoảng cách bắc đằng thành địa giới sau, đã xảy ra một kiện thú vị sự. Có một cái lao nhân, mạnh mẽ muốn mang đi răng nanh. Hải tộc, còn có bắc băng nguyên tộc người, cùng với tư gia người, cũng chưa có thể ngăn cản. Lao nhân kia chỉ là tùy ý một dầm chân, liền có thể đem người chân phế phủ loạn quần quật Ba cái đại bộ lạc tới tìm răng nanh người, đều là một ít người trẻ tuổi. nay đây, ở hắn bị mang đi khi, này tam rút người đều là trơ mắt nhìn. Sâm Hùng ở xong việc vẫn luôn tìm người, nhưng cũng chưa từng tìm được. Cuối cùng, hắn xác định răng nanh sẽ không chết. Nhưng vô cùng có khả năng là bị lão nhân trộm tới chế tác một ít không giống nhau đổ vật đi. Huynh đệ, ngươi phải bảo trọng a, cũng không biết ngươi khi nào mới có thể trở về tự do chi thân. Vị kia mới nổi danh Tân Tinh đại sư nha đại sư, ở hắn mới nổi danh thời điểm, lăng là bị một cái kẻ điên lão nhân bắt đi. Chuyện này không thể không nói, trở thành không ít người tiếc với. Bất quá, thời đại bồi có tân nhân ra. Ở nha đại sư lúc sau 2 năm, lại có vài vị biểu hiện không tồi người trẻ tuổi trồi lên mặt nước. Trong đó có một vị nghe nói không biết là nơi nào tới người trẻ tuổi. Có một tay hảo y y thuật, chơi đến một tay hảo đao. Nhưng phàm là có người bệnh nặng, hoặc là trọng thương. Ở trong tay hắn, cuối cùng đều dễ dàng tồn tại xuống dưới. Đương nhiên, muốn cầu hắn xem bệnh, nghe nói cũng muốn trả giá thảm trọng đại giới. Còn có một vị, nghe nói là một vị màu xanh lục tích người. Này một vị tích người, luôn là lưng đeo một ít không giống nhau đồ vật, ở các thành thị vách tường gian bỏ động. Đối một ít phú hào nhà tiến hành đánh cướp, hoặc là, chính là tiếp một ít ám sát nhiệm vụ. Mọi người chỉ biết có như vậy một cái màu xanh lục tích người. Lại không biết hắn cụ thể trường gì bộ dáng. Mà vị kia mặt lạnh hàn thiết mặt lệnh vui yề, đến là có không ít người thấy quá. Lại nghe đồn là cái chỉ đối người chết cảm thấy hứng thú ra hỏa. Như vậy một cái ra hỏa lại cố tình ý dị thuật cao siêu. Mặt khác có mấy cái biểu hiện, tuy rằng cũng coi như là xuất sắc, nhưng cùng vị này cổ quái vui yề. Còn có vị kia tích người so sánh với, lại là kém cường rất nhiều. Ở một tòa sa mạc mảnh đất trơ tối một góc, Giang nanh cắn răng ở da tốc trong tay khâu việc. Nay đó sống, hắn nhắm mắt lại đều có thể làm được. Không biết ngày đêm hai năm, những cái đó xương cốt như thế nào ghép nối, như thế nào mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả, đều ở trong lòng hắn rõ như lòng bàn tay. Giang rắc. Cuối cùng một cây xương cốt ghép nối hảo. Giang nanh lộ ra vừa lòng tươi cười. Nay một trận nhưng cất chứa 200 người cốt cánh nhưng xem như chế tác thành công. Cũng không biết, cái kia lão nhân có thể hay không bản tính như ý phóng hắn rời đi. Nghĩ vậy nhi, răng nanh nhíu mày Hai năm trước, hắn còn ở tính kế muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi kia tam rút người không chế. Ai tưởng tượng đột nhiên vụt ra tới một cái kẻ điên lão nhân. Không khỏi phân trần, lập tức liền phải bắt cướp hắn rời đi. Rời đi sau đến cũng khẽ từng đem hắn thế nào, nhưng tùy ý hắn nghĩ như thế nào trốn cũng trốn không thoát. Liên bởi vì như vậy, Cho nên hắn không thể không lưu lại vì này nhất 3 người làm cốt cánh. Hơn nữa là có thể cất chứa 200 người cốt cánh. Nay cùng hắn phía trước chỉ biết chế tác cất chứa 10 cái người, vài người cốt cánh là khác nhau rất lớn. Cũng may, này nhất 3 người cũng không biết đánh nơi nào làm ra xương cốt so nhiều. Còn có mặt khác một loại năng lượng đá thủy tinh cũng còn đủ. Nay đây hắn liền buông tay ở chỗ này thí nghiệm chế tác lên mấy thứ này. Thất bại vài lần về sau, lúc này đây cốt cánh, chắc là nếu có thể thành công bay lên tới. Nghĩ vậy nhi, răng nhanh cắn răng ấn xuống cái kia triệu hoán cốt khí. nay một cái đồ vật, cũng là kêu bang nhân chuyên môn vì hắn giữ lại. Muốn nói tới, trừ bỏ năm đó lão nhân điên cuồng đem hắn bắt cướp tới có điểm quá mức. Ở khác phương diện, này nhất ba người đến cũng vì hắn cung cấp không ít tiện lợi chỗ. Yêu cầu thứ gì, chỉ cần ấn cái này cốt khí linh liền sẽ có người đi lên dò hỏi. Sau đó không lâu, một cái thon thả làn ra ngầm đen cô nương từ bên ngoài tiến vào, Cô nương này tuy rằng dáng người nhỏ sinh. Nhưng mấy năm nay xem hắn ánh mắt đều là lạnh nhạt vô tình, liền giống một khối hành tẩu thi thể giống nhau. Yêu cầu cái gì? Ta làm tốt, hiện tại muốn thử phi. Giang nanh nhắc tay đồ vật. Kia cô nương lúc này mới có một chút kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới hắn nhanh như vậy là có thể chế tác thành công. Hảo! Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc sau, nàng xoay người liền đem người hướng phía trước đất chống đi. Giang nanh phía trước sải bước lên đi. Kia cô nương ở phía sau cũng đi theo bò đi lên. Hai người ngồi song song, Giang Nanh liền đem có thể điều khiển năng lượng tinh thạch khảm nhập điều khiển bên trong. Chỉ chốc lát sau, này một trận cốt cánh ở nổ vang hai tiếng sau, liền lái khỏi tại chỗ. Giang Nanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thật sự thành công. Cũng không biết kia bang nhân sẽ không như nguyện phóng hắn rời đi. Thì bay trong chốc lát sau, kia cô nương mới nhẹ mắng một tiếng. Có thể đi xuống hiểu rõ. Mấy thứ này, ngươi lại chế tạo ra năm giá ra tới, chúng ta liền như nguyện thả ngươi rời đi. Giang Nanh nhíu mày, cũng không có cùng bọn họ mà cả. Này hai năm kinh nghiệm nói cho hắn. Chỉ cần thuận theo bọn họ, không làm ra cách sự tình. Bên, tánh mạng chi ưu là không thành vấn đề. Mà hắn không biết chính là, lúc này, hắn mất tích, rốt cuộc cũng khiến cho bên ngoài người chú ý. Nguyên nhân, chính là có một cái phụ nhân, mang theo ba cái không lớn điểm hài tử ra tới du lịch. Mà bọn họ, lại là ở một lần ăn cơm thời điểm, trong lúc vô ý nghe nói, đã từng có một vị rất lợi hại nha đại sư. Đúng vậy, đúng vậy, hiện tại truyền thuyết rất lợi hại hắc đại sư cũng coi như là có một cái cường mới đi nhưng là người nọ cùng mất tích nha đại sư so sánh với vẫn là tạm được a cái kia thoạt nhìn có chút ngốc manh tiểu ba nhi rõ ràng không tin không có khả năng ta có thấy mà ra ra hắn vì ta chế tác tiểu phi hành cốt cánh liền cực lợi hại ngươi sao lại có thể nói hắc đại sư còn không bằng nha đại sư đâu xem này tiểu ba nhi chút đại nhưng là lời nói lại nói cực nhanh nhẹn cái kia nói chuyện lão nhân đến cũng không có không kiên nhẫn Mà là cầm tròm dâu cười ha hả Tiểu hoa nhi à Này ngươi liền không hiểu đi Vị tiên hắc đại sư tuy rằng chế tác tiểu xảo cốt khí là lành nghề Nhưng cũng chỉ là một ít vật nhỏ Muốn nói hoàn mỹ Càng tốt một ít cốt khí xác thật phải kể tới nha đại sư a đáng tiếc Thiên ghét anh tài Người trẻ tuổi bị người bắt cướp đi rồi Bằng không Các ngươi cũng có thể cầm quân bài đi tìm hắn chế tác đâu Nhạ Năm đó tiểu lão nhân may mắn cầm xương cốt cùng quân bài đi đi tìm nha đại sư hã tự mình vì ta chế tác một cái nhưng thửa tòa năm người cốt cánh chập chập chập ngươi nhìn xem nay một nhà cục đá cửa hàng lão đầu nhi khi nói chuyện lại đem chính mình cốt cánh bày ra ra tới nguyên bản chỉ là cười đứng ở một bên lâm đỗ quên ở nhìn thấy kia một cốt cánh khi cũng rất có hứng thú tiến lên tiếp nhận tới quan khán thoáng nhìn xác thật là không tồi bộ dáng nay bóng loáng độ còn có nó no sắp hàng cùng với khảm hợp thức đều thực làm người kinh ngạc cảm thán đúng vậy đúng vậy cho nên ta nói vị kia nhà đại sư mới là cái người tài ba sao. Đương nhiên, hát đại sư cũng không phải không tốt, nhưng cùng này một vị so sánh với, hắn vẫn là lược kém cường một kỳ ta. Lão đầu nhi xem vị này tuổi trẻ xinh đẹp phu nhân như thế đánh giá chính mình cốt cánh, cũng là mạnh mẽ thổi phồng lên. Vị này tuổi trẻ phu nhân, kỳ thật chính là Lâm Đỗ Quyên. Từ khi sinh hải hạ ba cái hài từ sau, Lâm Đỗ Quyên cũng thực sự là bận việc. Phải vì bộ lạc người nghiên cứu các loại đồ vật, Càng phải vì bọn họ giải trừ đồ đằng phiên toái, Quan trọng nhất, còn phải nuôi nấng ba cái tính cách không giống nhau hải tử trưởng thành. Cũng may, này ba cái tiểu hoa nhi từ từ trong bụng mẹ ra tới, liền thực hiểu bên ngoài đạo lý đối nhân xử thế. Tuy rằng có đôi khi sẽ nháo phiên thiên, nhưng cũng so giống nhau hải tử hảo mang một ít. Rốt cuộc, này ba cái hoa đều thông minh sao. Lúc này đây đi ra ngoài, kỳ thật cũng là không có biện pháp mà đến, ai kêu này ba cái tiểu gia hỏa, đem bộ lạc đều nháo phiên thiên. Có đôi khi Lâm Đỗ Quyên đều hoài nghi, bọn họ là bộ lạc tiểu ma vương, mà không phải cái gì tiểu đồng tử. Lại cứ, này mấy cái lại lớn lên quá đáng yêu điểm, một khi làm chuyện sai lầm nhi, nàng là phạt cũng không đúng, không phạt cũng không đúng. Thật nhiều thời điểm, nàng còn chưa nói lời nói, này đó trưởng giả nhóm liền mỗi người nhi cầu tới cửa tới. Vì phòng ngừa ba cái tiểu gia hỏa lại tiếp tục sai đi xuống, Lâm Đỗ Quyên quyết định, vẫn là rời xa những cái đó trương quán bọn họ ba cái trưởng giả. Ở bên ngoài lang bạt một phen lại nói Rốt cuộc bộ lạc sự tình cũng không sai biệt lắm rơi xuống Nương, này đem cốt cánh thoạt nhìn thật tốt So với ta trong lòng ngực hắc ra thưởng còn muốn hảo lý Tiểu nhị nữ nhi nhìn có chút mắt xàm Trước đây, nàng cảm thấy chính mình liền cực hảo Nhưng hiện tại một đối lập, thật sự thật lớn một cái thương tổn đi Không nói công năng, liền so khác bóng loáng độ Nhân ra này một cốt cánh, có loại mỏng, nhưng lại cực quang hoạt cảm giác Mà trong lòng ngực, nguyên lai là cái dạng gì xương cốt Phòng chừng làm thành sau vẫn là giống nhau xương cốt có con hành bóng loáng xinh đẹp nhưng có nhìn liền rất là thô vì thế ái mỹ tiểu cô nương rốt cuộc ghét bỏ lên vẫn luôn nốc manh tiểu tam nhi lúc này cũng là thở hổn hển nửa ngày cuối cùng không thể không chán nản móc ra một phen tiểu kiếm ai ta trước kia vẫn luôn cảm thấy hắc gia mới là tốt nhất thật vất vả bộ hắn một cái ai từng tưởng tượng trên đời này còn có một cái nha gia lão đại chúng ta cùng nhau tổ chức thành đoàn thể đi đánh cướp nhà ra đi. Trong sinh hoạt gánh vác muốn chiếu cố lao mẹ, còn muốn bảo dưỡng hai cái đệ mội lao đại, có chút nghiêm túc liếc nhìn hắn một cái. Nhân gia đều biến mất, không nghe nói sao, bị một cái kẻ điên cấp cướp bóc đi rồi. Bằng không, các ngươi cảm thấy có thể đánh cướp. Hắn bị kẻ điên cướp bóc, chúng ta cũng có thể à còn không phải là tìm người điên sao. Lão nhân kia lại nói tiếp lợi hại như vậy, chúng ta vì cái gì không thể tìm. Tam nhi thực buồn bực phản bác. Tiểu Nhị Nữu còn lại là nghiêm túc tự hỏi lời này tính khả thi. "Lão đại, ta cảm thấy này hoàn toàn có thể. Kẻ điên có thể cướp bóc, chúng ta ba cái cũng có thể đánh cướp vị này nha đại sư." Kia triển lãm lão nhân xem bọn họ ba cái đinh điểm đại tiểu thí hai tử, đang ở làm cho hắn mặt nhi nghiêm trang thương lượng muốn đánh cướp người, đương trưởng liền nhạc ga ra tiếng. "Leo Xi si ngoài kỳ đít. Phần 310. Chương 310, cái kia bị thương nam nhân. Các ngươi muốn đánh cướp kia truyền nha đại sư?" liền ý nghĩa các ngươi muốn trước đánh cướp vị kia kẻ điên đại nhân theo ta được biết kẻ điên đại nhân nhưng không hảo tìm a các ngươi xác định có thể đánh cướp tiểu nhị liễu nhi nghiêm túc nghĩ nghĩ cuối cùng khẳng định gật đầu hẳn là có thể bởi vì chúng ta người nhiều a ha ha lão nhân căn bản không tin ở hắn xem ra này tam hoa xuất hiện chỉ sợ là một đối mặt trực tiếp đã bị nhân gia cấp đánh cướp đi rồi bất quá đúng lúc này nguyên bản còn thưởng thức cốt cánh lâm đỗ quên lại ở nhìn thấy phía dưới mỗi một vị trí thời điểm đột nhiên đình chỉ phiên động này mặt trên có ấn ký lão nhân vừa nghe chạy nhanh thỏ qua tới nào nào ta như thế nào không biết tiếp theo vài người trường lớn đôi mắt nha thật đúng là có một cái ấn ký a viết như thế nào không phải nha đại sư ấn ký mà là một cái kêu quên tự quên là có ý tứ gì lão nhân còn cố tự nói thầm lại không đề phòng vị kia nữ nhân ở nhìn thấy thứ này sau sắc mặt tập biến xoay người liền đi nhanh rời đi. Nàng lúc này đây đi ra ngoài, kỳ thật cũng là vì tìm nha mà đến. Từ biết được có một vị nha đại sư sau, nàng chỉ là nội tâm hoài nghi, nhưng cũng không tưởng tượng hàng khô, này đây cũng không nghĩ người này rốt cuộc có phải thế không. Nghe nói này một nhà cửa hàng lão nhân, có một trận năm đó nha chế tắc cốt cánh, này đây nàng liền mang theo hoa hoa nhóm đến xem. Ai tưởng tượng, tại đây mặt trên thật sự phát hiện nha ấn ký. Nàng kiên biết, trên đời này, Không có khả năng lại có người thứ hai, ở chính mình âu yếm tắc phẩm thượng, khắc lục thượng quyên tên này. Hơn nữa, là chỉ có nàng cùng nha mới có thể nhất để ý địa phương khắc lên. Nương lại biến sắc mặt. Tiểu Tam Nhi thỏ qua tới cùng nhị Nữ Nhi nói thầm. Ân, phải cẩn thận, lúc này chúng ta tốt nhất là theo sát nương bước chân, nhất định phải làm săn sóc tỉ mỉ tiểu áo đông. Tiểu nhị Nữ Nhi thực nghiêm túc mà nói. Hai người các ngươi A, trước làm ta nương lẳng lặng. Tiểu đại nhân lão đại lần cảm bất đắc dĩ cộng thêm lão thành mà dặn dò một câu. bất quá hai tiểu đại đa số vẫn là nghe lão đại nói. lúc này nghe hắn nói như vậy, này đây cũng liền an tĩnh đi theo lâm đỗ quyến đi. liền tĩnh là có thật nhiều bán thức ăn, tam ba cũng chỉ là quét liếc mắt một cái, lại tiếp tục đi theo phía trước phụ nhân nhanh chóng đi qua. lúc này lâm đỗ quyến nội tâm tương đương không bình tĩnh, nàng không nghĩ tới chính mình nam nhân sẽ bị một cái kẻ điên lão nhân bắt đi. thả càng không nghĩ tới chính là. Nam nhân còn biến thành trên đời này cực kỳ nổi danh nha đại sư. Nhưng là ngắm lại, cũng là bình thường. Rốt cuộc nha ở thổ thuộc tính phương diện, có thể mở rộng suy nghĩ, hiện tại lại đem cốt khí chế tác thực hoàn mỹ, cũng liền không quá. Cho nên ta hiện tại quan trọng, chính là đem nha giải cứu ra tới sao. Không đúng, ta nam nhân, như thế nào sẽ dùng thượng ta đi giải cứu? Hiện tại vấn đề tới, ta là giải cứu, vẫn là khó hiểu cứu đâu. Đây mới là lâm đỗ quên phiền não vấn đề. Nàng cảm thấy nha là cái rất lợi hại người. Nếu là nàng mang theo bọn nhỏ đi giải cứu hắn, hoa nhi này có thể hay không thực xấu hổ. Còn có, ba cái hoa về sau có thể hay không ở biết chính mình còn muốn đi giải cứu la ba, khu, lại khinh bị hắn. Chính là bởi vì này hai cái cực độ nghiêm trọng vấn đề, này đây lâm đỗ quên ở dối giám. Chính là cuối cùng, đến ra kết luận, cái này giải cứu là muốn giải cứu. Bất quá, nàng đến đổi một cái sách lược. Chính là trước hỏi thăm cái kia kẻ điên lão nhân lại làm điểm nhi phá hư linh tinh dù sao nàng cũng không biết có nam nhân bị hắn bắt đi nha. như vậy tưởng tượng lâm đỗ quyên liền cảm thấy này hết thể ý tưởng vẫn là thực viên mãn chính hành đầu lại nghe đã có người ở phía trước thét chói tai hoa hoa vị tiêu cổ quái vui ý đi ra ngoài hắn liền ở phía trước kia một chàng lục trong phong mặt nghe nói lúc này đây hắn đi ra ngoài có thể dừng lại 10 ngày bộ dáng nhà ai có kẻ bên nguy cảnh người bệnh có thể tới cửa xin giúp đỡ bất quá Nghe nói có thần bí điều kiện, nếu làm không được, liền không dùng tới môn. Thần bí điều kiện. Tiểu nhị nữ nghe đôi mắt sáng long lanh. Nàng này tiểu cô nương đối với mới mẻ hảo ngoạn sự tình, nhất tò mò để bụng. Nhưng phàm là có này đó hảo ngoạn sự tình, tiểu cô nương đều thích thấu thượng một thấu. Liên bởi vì như vậy, cho nên lâm đỗ quên tỏ vẻ sinh hoạt cũng là tương đương không làm sao hơn mà. Ai kêu, nhà nàng có nữ sơ trưởng thành, mọi chuyện mới mẻ mọi chuyện chơi. Không có ngăn cản tiểu gia hỏa tò mò vây xem. Lâm Đỗ Quyên liền đứng ở một bên nhàn hạ vật nhỏ trở về hội báo. Đến nỗi Tiểu Tam Nhi, tắc vẫn luôn là nhị nữ nhi trung thực đi theo giả, này đây lúc này cũng là nhảy nhót mà chạy đến phía trước cùng nhau hỏi thăm đi. Đến là lão đại, ngoan ngoãn khả nhân mà đứng ở một bên, ấn chuôi kiếm, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn bốn phía. Nhà hắn lão nương quá đáng thương, không có người chăm sóc, cũng không có người quản cố. Này đây, làm trong nhà trưởng tử, kiêm đại nam nhân một cái, hắn cần thiết muốn giúp đỡ bảo hộ chi trước. Đau lòng hơn nữa yêu quý hảo cái này dễ dàng sai lầm nữ nhân. Lâm Đỗ Quyên không làm sao hơn mà nhìn này tiểu nhi căng thẳng mặt. Kỳ thật, có đôi khi nàng đều hy vọng, lão đại không cần sớm như vậy thuộc A. Như vậy tiểu đại nhân bộ dáng, nàng nhìn hảo chứng đau. Làm. Tránh ra. Tránh ra A, nhà ta lão đại bị thương chạy nhanh tránh ra. Đúng lúc này, có hai người nâng một người hướng nơi này mạnh mẽ tới tới. Lâm Đỗ Quyên đứng ở một bên nhi. Liền nhìn thấy người nọ trên bụng một đạo thật dài vết thương. Ruột, còn có khác khí quan đều lộ ra tới. Này nâng lại đây công phu, còn có một cổ tanh tửi mùi vị truyền đến. Cho thấy, này bệnh, sợ là ngao nhật tử thời điểm chiếm đa số. Như thế nào lâu như vậy cũng không băng bó một chút. Nàng âm thầm lắc đầu, bất quá, đang xem rõ ràng này phong trần mệt mỏi mặt khác hai người sau, cũng liền có điểm minh bạch. Cảm tình, này một đám người là chạy ra tới. Hơn nữa, cái kia nằm ở trên thân người. Tóc phùng loạn che đợi mặt. Xem ra, là cố ý không cho người nhận ra tới. Này hai người đi vào hỏi thăm một phen sau, có một vị vội vã chạy ra, có chút bực bội mà cùng một cái khác thương lượng. Đại Minh, người kia điều kiện, chính là muốn chúng ta tìm một ít thi thể cho hắn, hơn nữa, là muốn mới chết một vài thiên thi thể. Nếu không có, liền không thể cứu trị. Đại Minh, ta suy nghĩ biện pháp đi. Không được. Tiêu Đại Minh chạy nhanh quên can. Đại ca nói, không cần tạo không cần thiết xác nghiệp. Nhà đại nhân ở thời điểm, dân lại như thế này báo cho chúng ta. Chúng ta nha đại sư tuy rằng không còn nữa, nhưng là hùng quản sự cũng là vẫn luôn như vậy ước thúc chúng ta, nếu là bởi vì muốn cứu trị mạnh mẽ người, liền tùy tiện giết người nói, như vậy không tốt. Ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp, đi tìm một chút bên trong thành ngoại, nhìn nhìn có hay không khác thi thể rồi nói sau. Nhiều người như vậy khẩu địa phương, chỉ cần có người, hẳn là có thể tìm được một ít mới mẻ thi thể. Ai, này nhìn, thấy quá thu xương cốt. Liền không nhìn thấy quá muốn mới mẻ thi thể. Nghe nói vị này thần bí đại phu là cái đối thi thể phá lệ chú ý ra hỏa. Tư ra người, cũng là vì chịu không nổi hắn nhìn chằm chằm người liền giống nhìn thi thể như vậy, mới cố ý thả chạy hắn. Nếu không phải như vậy, người đương người này như thế nào trốn ra tới nhà. Đêm này hai người đối thoại nghe xong cái rõ ràng minh bạch sau, Lâm Đỗ quyên mới đem tinh thần lực bao phủ cấp giải trừ. Không thể tưởng được, mấy người này là nha người. Chỉ là cái kia cái gì hùng quản sự cũng quá mức với thê thảm điểm. Người này chẳng lẽ là túng bao đi, sao sẽ bị người chát cái lạnh thấu tim đâu. Ta đây đi. Một người khác vội vàng mà liền phải xoay người rời đi. Lâm đỗ quên lại là tiến lên, nghiêm túc đánh giá khởi thất người trên. Người này, lại không tiến đi băng bó, liền tính là thuận lợi tìm được rồi thi thể, các ngươi cũng không nhất định cứu hắn tánh mạng, cho nên, nhất mấu chốt, vẫn là hiện tại liền đưa đến vị kia thần bí vui y hề trong tay, làm hắn hỗ trợ cấp khán hộ cứu trị đi. Lưu thủ ở chỗ này đại Minh nghe nữ nhân thảnh thơi nói, cấp trưởng lớn đôi mắt bá mò liền rút ra kiếm. Cũng là lúc này Lâm Đỗ Quyên tinh thần lực bao phủ dưới phát hiện cách đó không xa còn có mấy người chính khẩn trương nhìn trầm trầm nơi này. Nguyên lai like, này nhất ba người cũng không phải chỉ có ba người mà là chỗ tối còn cất giấu càng nhiều người. Bất quá này đủ để thuyết minh bọn họ hiện tại không có phương tiện dùng nha tôi tớ thân phận lộ diện. Người là người nào? Là Tư gia vẫn là Hải gia hoặc là bắt cực chi nguyên nhân ra. Người nọ khẩn trương mà nhìn trầm trầm nàng, đôi mắt hoảng loạn liếc về phía nơi xa. Bọn họ nhóm người này người, cho tới nay đều bị này tam đại gia người hỏi thăm. Một khi có phát hiện, thiện nhân bị bắt đi. Liên bởi vì như vậy, cho nên không làm sao hơn dưới, không thể không xé chắn ra lẻ. Chỉ vì, không cho kia mấy rút người bắt đi. Mạnh mẽ người, càng là trong mấy năm nay làm các loại sự tình khẩn yếu. Đáng tiếc, vẫn là bị người phát hiện, hơn nữa ám sát nghĩ vậy chút, đại minh càng thêm cẩn trương. lâm đỗ quên nuốt bay, tinh thần lực đột nhiên phát lực. người nọ chỉ cảm thấy chính mình tay mềm lũn, liên hoàng sợ phát hiện đoan kiếm tay, rốt cuộc xử không thượng lực. mà nữ nhân này là như thế nào ra tay, hắn căn bản không biết. ẩn ở, ở nơi tối tăm người liền phải thiếu kiên nhẫn không màng tất cả xung tới, lại bị hắn âm thầm đánh cái không cần hiện hình thủ thế. ánh mắt đảo qua cái kia cầm kiếm, vẫn luôn tính cảnh giác mười phần nhìn chằm chằm chính mình tiểu gia hỏa, nhìn nhìn lại cái này phụ nhân. Hán lược hành lễ, vừa rồi là tiểu nhân mạo phạm phu nhân, bất quá, chúng ta không phải không nghĩ đi tới cửa xin giúp đỡ, thật sự là, người nọ yêu cầu, quá cổ quái chút. Phạm là không có thỏa mãn chính mình yêu cầu tùy tiện tới cửa xin giúp đỡ người, cuối cùng đều bị không khỏi phân trần cuồng đuổi ra tới. Này đây, chúng ta chỉ có thể trước chờ. Lâm Đỗ Quyên nuốt bay quy củ là người định, đi thôi, xem ở bổn phu nhân hôm nay tâm tình tốt phân thượng, liền trước mang các ngươi đi vị kia giả thần giả quỷ đại phu ra đi xem một chút. Này, đại minh không biết có phải hay không phải tin tưởng nàng. Chính là, nhìn nàng thần khí bộ dáng, hắn lại không lý do tin tưởng. nghẹn hãn, cuối cùng đại minh cắn răng một cái. Tiêu hành, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Ở ngắn ngủi do dự sau, đại minh vẫn là làm ra tới như vậy quyết định. Ngoan, ta sẽ không hại ngươi. Nếu không phải ngươi là nha người, ta mới lười quản các ngươi đâu. Một cái khắc nghiêm túc tiểu nam loa, còn lại là khinh miệt mà quét hắn liếc mắt một cái. Ta nương chỉ là ngẫu nhiên mới phát một lần như vậy thiện tâm, các ngươi xem như gặp may mắn. Ngươi nương. Ngày thường thực không sao. Đại minh không yên tâm lắm miệng hỏi một câu. Nhưng lập tức hắn liền hối hận. Bởi vì tiểu hoa nhi trả lời, thật làm hắn cảm thấy, chính mình là đem hùng quản sự hướng hổ trong miệng mặt tạo. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi. Phần 311. Chương 311, cái kia thí đại điểm va va. Ta nương ngày thường nhưng hung. Ngươi không biết, một lời không hợp, chém đầu liếc mắt một cái không đúng, chém đầu. Tiểu Hoa Nhi nghiêm túc mà nói. Lại nghe đại dân càng kinh hãi. Khi nào, này thế đạo cư nhiên ra một cái giết người không chớp mắt nữ thổ phỉ nha, Mà hắn, lại còn đem hùng ca hướng này phụ nhân trước mặt đưa. Sợ chính là, đến lúc đó người không trị hảo. nay thi thể, còn ngược lại là cho lưu tại kia cổ quái vù y ở trong tay, làm hắn đem thi thể trở thành chơi nghệ nhi chơi đi. Nghĩ đến đây, đại dân là thật sự xấu mượn. Cách đó không xa một đám các huynh đệ mắt trông mong nhìn Lão đại hướng phía trước đi kia một khuôn mặt khổ bọn họ đều nghĩ ra động đi đánh nhau cũng may quy củ vẫn làm muốn Lão đại không lên tiếng bọn họ cũng còn xem như thành thật thủ lại không biết biểu hiện như vậy dừng ở Lâm đô quên trong mắt mới âm thầm gật đầu con Hảo nha người không phải kia khởi túng con biết mệnh lệnh quy củ muốn vâng theo theo sát tới rồi Tiểu nhị liễu cùng Tam Nhi nhìn liếc mắt một cái toàn thân đều súu sâm hùng liếc mắt một cái lắc đầu Ai, thảm như vậy thúc thúc, cũng là không ai đâu. Ta nương hôm nay như thế nào phát thiện tâm. Ngay thường, nàng chính là không hỏi không nghe thấy người. Hôm nay không đúng a. Tam nhi ngươi không thể như vậy hoài nghi nương nhân phẩm vấn đề. Mẫu thân vẫn luôn là cao thượng người, cũng là tâm địa thiện lương tồn tại. Ngươi sao lại có thể nói chính mình mẹ ruột là cái ma quỷ tâm linh tồn tại giả đâu. Ngươi như vậy là không đạo đức, không đúng, càng là không tôn trọng thân nhân. Ta muốn nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, sau này... Cần phải đối nương có tôn trọng chi tâm, muốn thành kính mà tin tưởng, nàng chính là trên thế giới này duy nhất nữ thần.